Dù sao đánh với tôn phủ một trận, bác vực tổn thương, thật sự là quá lớn. To như vậy bác vực, càng giống là một cái bị thương nặng sắp chết cự nhân, toàn thân trên dưới, đều là vết thương máu chảy rầm rề. Mà dưới loại tình huống này, đi đối kháng những này thế gian nhân vật khủng bố nhất. Bác vực dám sao? Lao phu liền dám. Trong một mảnh trơ mặc, đông nhiên có tiếng hét lớn vang lên, một bóng người già ua, vung vẩy lên trong tay hoàng kim sử, tức giận hướng những này thế gian người khủng bố nhất đại hống. Đảm lượng không phải đến từ tu vi, cũng không phải đến từ đường, đảm lượng là đạo lý cho, lao phu là kim đan, nhưng lão phu tự nghĩ làm có lý, tự nghĩ không thẹn lương tâm, chẳng lẽ, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Nếu thật nói cái gì đường, lao phu, lao phu trong lòng cũng biết chính mình nên đi gì đường, không thua cho các ngươi. Cổ thông lao quái, một bên gầm thét, một bên tiến lên đón, dâu bạc đồng bền, khí thế hùng hổ, minh nguyệt cùng thành phong hai cái đệ tử, đã bị hù sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem cổ thông lão quái sông về phía trước, liệt lão đảo nghiêng lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ, liền hay là cắn ngôi, một trái một phải đuổi theo, sau đó đỡ cổ thông lão quái, cùng hắn cùng một chỗ, đi hướng những người khủng bố kia. Ta thương Long Nhất Mạch, chính là Bắc Vực Chi Gan. Một cái thanh âm khác tiếng vang lớn lên, chính là Cung Thương Vũ, hắn tức giận đại hống, sư tôn ta năm đó ở trước mặt tôn phủ, không có sợ qua, ở trên Bắc Hải chịu chết, cũng không có sợ qua. Chúng ta bây giờ đã thằng đế tôn, lại dựa vào cái gì phải sợ các ngươi. Càng nhiều người đứng dậy, là Thái Bạch Tông đệ tử. Trong bọn họ, đã có người rời đi, là vì truyền gia Thái Bạch Tông chủ lời nói, lưu lại một chút khả năng. Nhưng càng nhiều, hay là lưu tại nơi này, lúc này dứt khoát hướng về phía trước. Trong này, có A Khổ Sư Vinh, có Quách Thanh Sư tỷ, có Nhan Chi Thanh, có Hứa Nguyệt Nhi, Dương Kinh Cùng Hùng Bình, Hỏa Hầu Quân các loại. Nhanh chóng thả ta bắc vực tiểu thành quân. Lấn ta bắc vực công thần lớn nhất, chính là lấn ta bắc vực, gì có thể cho ngươi? Chúng ta nhiều người, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Càng nhiều người xông về trước tới, có lớn tiếng quát mang lấy, có trầm mặc. Tức đại công tử, tiêu tiêu tử, càng rõ ràng, hải sơn nhân, mạnh đa tử, thậm chí còn có hứa lưu hoan bóng dáng, vô luận nhận biết cũng không quen biết, bọn hắn đều là từng cái từng cái đứng dậy, dù là bị thương nặng, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng đều là tại đi về phía trước ra. Từ hồ là muốn dùng dạng này phương thế, đến trả lời Nam Cương yêu tổ mà nói, đến cho thấy mình tại trên loại chuyện này thái độ. Biết rõ loại thái độ này có lẽ không trọng yếu. Lúc này, giờ phút này, còn không người nào biết những này cũng không trọng yếu thái độ, đại biểu cho cái gì. Nam Cương yêu tổ, lúc này sắc mặt đã thay đổi, hắn rõ ràng không nghi tới, bác vực thật dám. Bác vực đã bị tôn phủ thống ngự 1.500 năm, bóc lột đến tận xương thủy, quán thâu huyết mạch cấp thấp quan niệm không chỉ có là người khác xem bọn hắn đều là gây mất sống lưng một nhóm người, ngay cả chính bọn hắn cũng đều đã nhận, mà bây giờ, càng là Bắc vực thương vong thảm trọng, đau khổ thắng được trận chiến này, suy yếu nhất thời điểm, ai có thể nghĩ tới bọn hắn lúc này, thế mà thực có can đảm phản đối chính mình những người này. Mấy vị đông thổ lão thần tiên, ánh mắt thì phức tạp hơn chút, cùng nam cương yêu tổ cùng ma của Tây Hoang so sánh, có lẽ ba người bọn họ mới càng tiếp cận người một chút, cho nên bọn hắn ngược lại bỗng nhiên ý thức được thứ gì, có lẽ đối với Bắc vực tới nói Hết lần này tới lần khác là vào lúc này, bọn hắn có thật có gan đứng ra phản đối. Đã trải qua quan hải đại chiến này, bác vực thắng tôn phụ, trả giá đắt cực lớn, nhưng cũng đổi lấy một ít gì đó. Nhất là, tại bọn hắn dám đứng ra phản đối chính mình những người này thời điểm, càng là lộ ra từ trong lòng cũng đã có chút khác biệt. Đối với bác vực mà nói, đây cũng là cái vô cùng trọng yếu thời khắc. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Lòng của bọn hắn nặng lại trở nên lạnh leo cứng rắn, thậm chí hờ hững. Sau đó trong tâm sát ý tạo nên. Đến bọn hắn bực này địa vị, có mấy lời cũng không phải là nói lung tung, cái gì giết chết đối thủ, cái gì giết sạch bắt vực, người khác nghe càng giống là uy hiếp, thế nhưng là bọn hắn sẽ không, nếu là có chút cản đường tồn tại, bọn hắn xóa đi thời điểm tuyệt không sẽ đau lòng, có lẽ giết sạch bắt vực, bọn hắn sẽ ngại phiền phức, thế nhưng là giết chết trước mắt Thái Bạch tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai uy hiếp lớn nhất này, lại có cần phải. Dù sao, hai người này sau đó khôi phục thương thế, Liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết Thậm chí không cần trao đổi ánh mắt Bọn hắn liền biết trong tâm suy nghĩ Thế là suy nghĩ liền cũng hơi động một chút Sau đó đúng vào lúc này Đúng nhiên có một đạo dị thường huyền diệu Mà kinh người khí cơ xuất hiện ở giữa thiên địa Cũng đồng thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý của mọi người Đều là từ từ xoay người Hướng về khí cơ kia chuyển đến phương hướng nhìn lại Sắc mặt trầm ngưng Có một cái thôn nhỏ xuất hiện ở chiến trường biên giới Thôn nhỏ kia nhìn tuyệt không thu hút Chỉ là một cái rất phổ thông thôn xóm nhỏ nhỏ, giải rác mấy cái phong ốc, cửa thôn có một tòa cối đá, trong thôn ẩn ẩn có thể nhìn thấy chút thân ảnh, mà duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm giác bất phàm, chính là thôn xóm này giống như là trong lúc đỗng nhiên xuất hiện, tối thiểu nhất tại vừa rồi, không có người chú ý tới vùng chiến trường này biên giới trên phế tích có cái nho nhỏ thôn tồn tại. Hôm nay huyết khí đã đủ dày đặc, về sau chắc hẳn càng đậm, chư vị cần gì phải nóng lòng nhất thời. Cửa thôn chỗ Có một vị dáng người còn xuống lao giả xuất hiện, trong tay dẫn theo một cây thuốc lá sợi, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đông thổ bà vị lao thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ cùng Thái Bạch Tông Chủ, mặc cửu ca các loại tồn tại, nhẹ nhàng chắp tay, thi lễ một cái, nói, chư vị nếu không chê, còn xin đến trong thôn ngồi một chút, có mấy lời, nghe một chút, đối với chư vị cũng là có chỗ tốt. Ừm, có thật nhiều người chợt nhìn thấy thôn cổ cái này, trong lòng liền không hiểu giật mình. Nhưng không chung những người kia thì lại khác, Thái Bạch Tông chủ thấy được thôn kia, ánh mắt đầu tiên là có chút bình thản, giống như là có chút buông lỏng, thế nhưng là nghĩ lại ở giữa, liền lại nhờ vào đó liên tưởng đến sự tình càng kinh khủng, sắc mặt ngược lại là lập tức trở nên so vừa rồi còn phải sâu chìm. Mặc cửu ca thì là nhìn thôn một chút, tựa hồ cũng không thèm để ý. Mà đông thổ ba vị lão thần tiên ánh mắt rơi vào cửa thôn kia trên người lao giả, khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua hư không. Vị lao giả mặc bạch bào kia bỗng nhiên cười nói, "Đã được trưởng giả mời." Vậy liền quay dậy. Hắn phất phất tay áo, cũng không biết là đối với ai nói, "Mời đi." Vừa nói chuyện, dưới chân liền đã mây trôi hội tụ, chậm rãi hướng về trong thôn bay tới, từ từ tại thôn trước rơi xuống đất, hướng cửa thôn kia lão giả vái chào lễ, sau đó ba vị lao thần tiên liền cùng một chỗ vào trong thôn. Ma của Tây Hoang giống như là bị một loại nào đó khí cơ hấp dẫn, trong tâm có chút động nghiệm, chậm rãi di chuyển về phía trước, một màn kỳ dị xuất hiện. Lúc đầu hắn ma khu quá mức cường đại Đã không cách nào biến ảo Vẫn luôn là như vậy chi cự Thế nhưng là theo hắn tiếp cận thôn Thân thể lại càng ngày càng nhỏ Cuối cùng nhập thôn lúc Liền đã như thường đồng dạng Nam cương yêu tổ cũng rơi xuống Đầu tiên là từ một phương cùng chung quanh thiên địa Lúc nào cũng ra hòa Như ẩn như hiện bộ dáng Biến trở về chính mình thân mãng bản tướng Sau đó lại biến thành một người mặc đen trắng lộng lẫy bảo lao nhân bộ dáng Hai tay chắp sau lưng vào trong thôn Mà thấy một màn này Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc cửu Ca cũng rơi xuống, cùng đi vào thôn. Bọn hắn nhìn xem trong thôn này cảnh sát, nhìn xem các vị ánh mắt phức tạp người trong thôn, tâm tình trở nên càng thêm nặng nghề. Còn có rất nhiều những người khác muốn hướng trong thôn đi tới, thế nhưng là bọn hắn mỗi đi một bước, thôn liền phản phất cách bọn họ càng xa một bước, lại giống như là nhanh trong tối lui, xa đến không cách nào chạm đến đồng dạng, thế nhưng là tại bọn hắn ngừng lại lúc, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thôn ngay tại trước mắt của mình, thậm chí không dùng pháp lực. Đều có thể nhìn thấy trong thôn một cảnh một vợ, thậm chí nghe được bên trong gà gáy chó sủa. Mời ngồi. Cửa thôn tối say bên cạnh, có chút băng ghế đá phiến đá, thôn trưởng xin mời đám người tòa hạ, nói, dâng trà. Có cái béo lùn chắc nịch tiểu nữ hài áo đỏ sụ mặt bưng hai chén trà đi lên, một chiếc cho Thái Bạch Tông Chủ, một chiếc cho Mạc Cửu Ca. Đông thổ ba vị lão thần tiên không có, ma của Tây Hoang không có, Nam Cương yêu tổ cũng không có. Liên ngay cả thôn trưởng đều không có. Chín đường quy nguyên, nhân đạo chi cực, vô luận là Đông thổ lão thần tiên, hay là ma của Tây Hoàng, hay là Nam cương yêu tổ, vào thôn đằng sau đều biểu hiện có chút hiếu kỳ, lấy bọn hắn tu dưỡng công phu, đương nhiên sẽ không làm ra cấp độ kia mất thể thống hết nhìn đông tới nhìn tây tiến hành. Thế nhưng là tại lơ đãng ở giữa, nhưng vẫn là ánh mắt ở trong thôn tạo động lấy. Có người thấy được thôn hướng cửa ra vào cối đá, có người thấy được trong thôn đồ tể, quả phụ, lão thái thái, thiếu niên, có người nhìn chằm chằm gà trong vòng, châu. Trong ruộng, có người nhìn xem thạch ốc kia, có người nhìn xem trời trong thôn. Càng xem, bọn hắn tựa hồ cảm thấy càng ngạc nhiên, sau đó đáy mắt thoải mái chi ý càng ngày càng đậm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại thấy được trường hợp như vậy, đúng là so trước kia tới nhanh hơn chút. Thôn trưởng thản nhiên tùy ý bọn hắn nhìn xem trong thôn một cảnh một vật, thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng cười. Bất quá đối với chúng ta mà nói, tựa hồ cũng không cảm giác kỳ quái, mắt thấy thế gian đại thế, cuối cùng đi đến một bước này. Ngược lại là cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Trong sân đám người nhất thời đều không có vội vã trả lời, đều là ở buồng tim cân nhắc. Đi tới như thế một cái thôn cổ quái, chính là bọn hắn cũng không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào, phạm một chút sai. Đông thổ áo bào trắng lao thần tiên, trầm mặc một hồi lâu mới nói, nguyện xin chỉ giáo, ở kiếp trước đến tuột cũng xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, nói, các ngươi hẳn phải biết mới đúng. Đông thổ ba vị lao thần tiên liếc nhau một cái. Lão giả mặc bạch bảo nói, biết một chút, nhưng cuối cùng không thể so với người tự mình trải qua rõ ràng hơn. Trong lời của hắn, nâng lên người tự mình trải qua ba chữ, nếu là bị người bên ngoài thôn nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy ba chữ này so lòng trời lở đất còn muốn đáng sợ. Nhưng là đối với bây giờ người tiến nhập cái thôn này tới nói, lại đều không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc. tựa hồ cảm thấy lẽ ra như vậy đồng dạng, chỉ là đồng thời ngẩng đầu hướng thôn trưởng nhìn sang, biểu hiện ra đối với chuyện này quan tâm. Chỉ là một chút cũng không tươi mới sự tình Thôn trưởng tuy tiện cười cười Cầm đá lửa đốt lên thuốc lá sợi Chầm chậm phun ra một ngụm hơi khói Mới nói, đơn giản là xuất hiện đường Lại đánh vào cùng một chỗ Chỗ khác biệt chính là So với các ngươi đánh đến càng hung một chút Bởi vì các ngươi cho tới bây giờ Cũng chỉ xuất hiện nam hải người tuổi trẻ kia một người điên Những người khác, tựa như các người Bao nhiêu còn giữ vững chút lý trí Lên đường bước chân bước không có lớn như vậy Mà chúng ta một đời kia Thì là có vô số cái như thế tên điên tất cả mọi người đấu ra hỏa khí đấu gấp mắt hắn vừa nói một bên nhẹ nhàng cười nhìn về hướng thôn bên ngoài nơi đó vừa mới hình thành một tòa ma sơn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó phương quý ngay tại trong đó ngươi nhìn ma sơn liền biết bây giờ các ngươi một thế này mới chỉ bất quá xuất hiện một tòa ma sơn mà thôi thôn trưởng lời nói chợt khiến cho đông thổ lão thần tiên cùng nam cương yêu tổ bọn người sắc mặt đều xuất hiện có chút biến hóa ma sơn xuất hiện là bọn hắn cũng không có dự kiến đến bọn hắn trước đó chỉ là lợi dụng đế tôn lưu lại thủy triều màu đen, dựa thế đem phương quý phong ấn mà thôi. lấy tu vi của bọn hắn, có thể nhìn ra thủy triều màu đen kia chỗ quỷ dị, đó là một loại vượt qua thế gian bất luận vật chất gì đồ vật, do sinh chuyển tử, tranh luận tăng khó giảm, có được vật khác tư không có không thay đổi đặc điểm, thậm chí bất hủ, càng là bất hủ đồ vật, càng là thích hợp phong ấn. chỉ bất quá, phong ấn sau khi hoàn thành, thế mà xuất hiện một tòa ma sơn, lại là bọn hắn không có ý tưởng đến. Thậm chí cái này khiến bọn hắn sớm nghĩ đến rất nhiều không thể tưởng tượng khả năng. Trước kia lưu lại ma sơn, đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Hẳn là trong những ma sơn kia, cũng đều phong ấn một chút người liền như thế lúc phương quý một dạng. Thậm chí nói, chính là hắn. Ở kiếp trước lúc, xuất hiện một người, hắn bị chư lộ tranh chấp loạn tượng chỗ kích động, quyết định cuối cùng xuất thủ cứu thế. Đương nhiên, đây là về sau thuyết pháp, hắn lúc đó, kỳ thật liền cùng những người ở trên đường tranh phong khác cũng không có gì khác biệt duy nhất không giống với, là hắn đủ cường đại. Cuối cùng hắn thắng, hắn bại lấy hết 8 con đường, đoạt đi chư con đường tất cả ý chí, lý niệm, dị bảo cùng truyền thừa, hắn trở thành một người tập thế gian hoàn chỉnh 9 con đường vào một thân, đứng ở thế gian đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ. Thôn trưởng từ từ nói xuống dưới, mà hắn những đối thủ kia, thì bị hắn phong ấn đứng lên, chính là các ngươi nhìn thấy ma sơn. Thì ra là thế. Tất cả mọi người nghe đến đó, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu Ca hai người đều không mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Thôn trưởng trên mặt thì lộ ra một chút thản nhiên chi sắc, chấm một hồi mới nói, hắn mặc dù hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, hắn thắng, nhưng là hắn cũng không có vui vẻ, ngược lại chỉ có tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy, chỉ có một mảnh hỗn độn thế giới, đây không phải kết quả hắn muốn, thế là hắn ý đồ dung hợp tám con đường lại thêm chính hắn con đường, đi ra một con đường tiền cổ nhân đến. Chín đường quy nguyên, nhân đạo chi cực. Thôn trưởng ánh mắt rơi vào Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca trên khuôn mặt, nói: Các ngươi chắc hẳn cũng không lạ lắm. Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca tự nhiên đều biết, thậm chí ngay cả Đông Thổ Lão Thần Tiên cùng Ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ mấy người cũng không xa lạ gì, bởi vì những kinh quyển trong Quy Nguyên Đạo Tàng kia, bọn hắn lúc đầu cũng liền đều nhìn qua, chỉ là mỗi người ngộ ra tới đồ vật khác biệt, lấy được di sản cũng khác biệt, cho nên cuối cùng đi ra đường cũng khác biệt. Nhưng Quy Nguyên Đạo Tàng đến tột cùng vật gì, lại đều là trong lòng minh bạch thế nhưng là cuối cùng hắn thất bại thôn trưởng chậm rãi nói chỉ nói là xong đằng sau hắn lại khe khẽ lắc đầu nói ta cũng không biết có nên hay không nói hắn thất bại nói tóm lại hắn không thể thôi diễn ra bản thân cần có kết quả kia cũng không có đi ra một bước cuối cùng kia hắn chỉ nói mình nhìn thấy mấy cái kết quả đều không là thiện quả bởi vì những kết quả kia cuối cùng đều không là đối với người có lợi kết quả lời nói này nói tất cả mọi người đã nhử mày. nam cương yêu tổ đông nhiên đánh gãy thôn trưởng mà nói Nói thẳng, người kia ở đâu? Hắn đi. Thôn trưởng chậm rãi hồi đáp, tại một thế này trước khi bắt đầu hắn liền đi, hắn thôi diễn quy nguyên đạo điển mà không thành, thế là liền từ bỏ thôi diễn, hắn mở ra đại thế, lưu lại 8 con đường di tảng, một mình rời đi, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, chỉ biết là hắn trước khi đi, buông tha một số người, cũng lưu lại một ít gì đó, chúng ta người trong thôn này, chính là hắn buông tha, cho nên tới một mức độ nào đó nói, chúng ta đều là người thuộc về đã từng bị hắn giết chết, địch nhân chỉ là về sau, lại sống lại mà thôi. Ừm. Đông thổ ba vị lão thần tiên, sắc mặt đều là ngưng tụ. Nhất là vị lão giả áo lam kia, nghe được thôn trưởng lời nói giết chết lại sống lại bực này quỷ dị lời nói, phảng phất lập tức để hắn nghĩ tới một ít cực kỳ khiếp sợ sự tình, hắn ngưng thần nhìn về hướng thôn trưởng, muốn nói lại thôi. Thôn trưởng tựa hồ nhìn ra tâm sự của hắn, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta cũng biết Đông thổ có kỳ thuật, có thể trưởng ngự sinh tử, nhưng các ngươi kỳ thuật" hẳn là chỉ tính vừa mới bắt đầu. Đông thổ áo lam lão thần tiên trầm mặc, không có trả lời. Hắn chỉ là có thể nghịch chuyển một chút tiểu sinh linh sinh tử, ngay cả người bình thường làm đều miễn cưỡng, mà người ở kiếp trước, cũng đã làm được nịch chuyển những người tu vi thông thiên, đứng ở thế gian đỉnh phong kia, ở trong đó cao thấp, như thế nào có thể đánh động. Hắn đi, liền không còn có trở lại, cho tới hôm nay, ai cũng không biết hắn ở đâu. Thôn trưởng ung dung than thở, nói tiếp người kia. Những lời này, Nghe được trong sân tất cả mọi người như mày, đến bọn hắn bây giờ cảnh giới cùng độ cao, vốn cho rằng đã có thể tưởng tượng kiếp trước người kia trạng thái, cũng có thể suy tính một chút con đường của hắn, thế nhưng là nghe thôn trưởng kể xong người kia sự tình, bọn hắn lại cảm thấy trong lòng có chút hồ đồ, người kia rõ ràng đẩy ra mấy con đường, nhưng lại không đi, cứu sống đối thủ, mở lại đại thế, sau đó lại lưu lại tất cả đường hẳn giống, chính mình nhẹ lướt đi, hắn muốn đi, chỗ nào, nhiều năm như vậy, lại đang làm cái gì? Hắn một mực chưa có trở về. Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng lắc đầu, chưa có trở về. Thái Bạch Tông Chủ trên khuôn mặt, nổi lên một chút vẻ ngưng trọng, hồi lâu mới nói, như vậy, hắn là ai? Trong thôn bầu không khí có chút có vẻ hơi kiềm chế. Người nhập thôn, vào lúc này đều là tồn tại chú ý, lặng lặng nghe. Chính là trong thôn những người thoạt nhìn như là tại thờ ở kia, động tác trong tay cũng đống nhiên ngừng lại. Nếu là người kia cũng không trở về nữa. Như vậy hắn là ai đâu? Lần này thôn trưởng cũng chầm mặc thật lâu. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ, người kia tại sao lại buông tha chúng ta, lại vì sao lại lưu chúng ta xuống tới. Cho nên một thế này, chúng ta vẫn luôn chỉ tính là người thế ngoại, chúng ta biết người kia sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên chúng ta đang chờ đáp án của hắn, đang đợi được đáp án này trước đó, chúng ta thậm chí không dám tùy tiện rời đi thôn, chỉ là đang chờ, quan sát đến một thế này xinh rồi, vừa chờ này, Chính là mười mấy. Vạn năm, chúng ta không có chờ đến người kia trở về, cũng không đợi được đáp án. Nhưng chúng ta lại. Chờ tới một đứa bé. Tất cả mọi người vào lúc này, sắc mặt đều đã trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Bọn hắn vỉnh lỗ tai lên nghe, không muốn buông tha lúc này thôn trưởng nói ra được mỗi một chữ. Có người đi tới cửa thôn chúng ta, đem đứa bé này lưu lại, nhờ chúng ta thật tốt chiếu khán, chúng ta từ trên thân người kia thấy được một ít khí cơ, cho nên không dám không đáp ứng. Chỉ có thể thật tốt chiếu khán đưa bé này, chúng ta nuôi hắn, cũng cẩn thận quan sát đến hắn, từ trên người hắn, chúng ta giống như thấy được một chút quen thuộc bóng dáng nhưng lại cảm thấy không giống như là người kia, trong chúng ta trong lòng e ngại hắn, nhưng hắn lại là chúng ta nuôi lớn, hắn giống như mình. Thường, lại như bất phàm, ở trên người hắn, hẳn là liền có chúng ta đợi đáp án. Nghe được đáp án hai chữ, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đông thổ láo giả mặc bạch bào thấp giọng hỏi, là cái gì? không biết Thôn trưởng lời nói nói rất thẳng nhiên, cười nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy trên người hắn có đáp án, lại không nhìn ra là cái gì. Tối say người chung quanh, đã đều là cho mày, thấp giọng nói, các ngươi thật cái gì cũng không nhìn ra. Tất nhiên là nhìn ra một chút. Thôn trưởng từ từ dập đầu đập đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, rõ ràng nhất, chính là một lựa chọn sự tình. Đứa bé này rất hiểu như thế nào tuyển chọn, tựa như người kia đã từng thích nhất nói một câu nói, một ý niệm, liền có thể cải biến thiên địa văn vật. Mỗi người đều có thông thiên triệt điệu chi năng, chỉ là trôn vùi tại trong lựa chọn của mình, từ nơi này đạo lý nói đi, nếu là ở lựa chọn thứ nhất cửa chỗ rẽ, làm ra lựa chọn cũng không giống nhau, người này cuối cùng nên tiếp vận mệnh. Phải chăng cũng sẽ khác biệt đâu? Tất cả mọi người nghe những lời này, tất cả đều những mày, tựa hồ vấn đề này đều không cần thảo luận. Ném đi những đạo lý mê hoặc kia bất luận, mỗi một cái lựa chọn, tự nhiên đều sẽ dẫn xuất một cái biên số, cùng một cái giao lộ, đi hướng phương hướng khác nhau cũng có thể sẽ dẫn phát cuộc sống hoàn toàn bất đồng kinh lịch, thướng chi là mỗi một cái lựa chọn đều đối đầu đây này. đáp án là phủ định. thôn trưởng vào lúc này nói, tựa hồ có thể cải biến, nhưng trên thực tế, vô luận như thế nào tuyển, đều là giống nhau kết quả. tất cả mọi người vào lúc này đều quay đầu nhìn về hướng thôn trưởng, tựa hồ có vô tận nói muốn hỏi. thôn trưởng dáng tươi cười tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, nói, tựa như hắn tính tình chỉ thích vợ con nhiệt kháng đầu kia vốn nên rời xa các ngươi những người này dẫn động vòng xoáy nhưng hắn hay là tiền đến, tựa như hắn rõ ràng có thể su cắt tị hùng, cuối cùng nhưng vẫn là đi tới một bước tuyệt vọng nhất này tựa như các ngươi rõ ràng cũng có thể không đem hắn phong ấn nhưng vẫn là tố thành một tòa ma sơn mới những chuyện này là có thể cải biến sao kỳ thật không có nếu đã biết đi đến một bước này vậy liền đại biểu tất nhiên hắn càng là nói đông thổ lão thần tiên bọn người sắc mặt liền đã càng là ngưng trọng thái bạch tông chủ động nhiên nói Nếu người một thế này đã làm ra lựa chọn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Hậu quả? Thôn trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, trước đó ta nói với các ngươi qua, chúng ta đối với hắn cảm giác, một mực là lại thân cận, lại sợ hãi, mà vừa mới, các người đã đem người để cho chúng ta cảm giác thân cận kia cho phong ấn, cho nên tiếp xuống sẽ như thế nào đâu. Trong thôn bầu không khí bỗng nhiên trở nên không gì sánh được ngưng trọng, sắc mặt của mọi người, đều trở nên có chút khó coi. Theo bản năng, mỗi người ánh mắt, đều nhìn về ngoài thôn. Đông. đông, đông, đông, đông. Ngoài thôn có Ma Sơn, mà lúc này trong Ma Sơn, đột nhiên vang lên một tiếng một tiếng trầm đủ Đó là tiếng tim đập. Chương 762: Ma tử trên trời rơi xuống. Ma Sơn đã là tử vật, bất hủ chi tử vật, bị phong ấn ở trong Ma Sơn, tự nhiên cũng là tử vật. Thế nhưng là bây giờ trong Ma Sơn, lại truyền ra tiếng tim đập. Một tiếng một tiếng, phảng phất khoé động đại đạo, rung động thiên địa. Thanh âm này Tựa hồ so ma của Tây Hoang nhịp tim thanh âm đều cường đại hơn, cũng phải làm cho người cảm giác trong thần hồn kiềm chế. Vô luận là Đông Thổ Lão Thần Tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương yêu tổ, bọn hắn vào lúc này, đống nhiên đều là ngẩng đầu hướng về Ma Sơn kia nhìn sang, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt giống như là hóa thành xuyên thủng hết thể kiếm, gắt gao nhìn về hướng tòa Ma Sơn kia, tiếng tim đập kia tựa hồ cũng dẫn dắt tim đập của bọn hắn, khiến cho bọn hắn liền ngay cả thở hơi thở. Đều trở nên có chút gian nan Giác giác giác Theo tiếng tim đập tiếp tục Càng ngày càng nặng Đống nhiên có cái nước Xuất hiện ở trên ma sơn liền giống như là nào đó khỏa thần đoán Bắt đầu ẩn ẩn có chút phá sát dấu hiệu Hoa Nam cương yêu tổ con người vào lúc này Trong lúc đó hơi co lại Ngoài thôn Thiên địa chi lực lập tức bị dẫn động Giống như thác nước đồng dạng Từ đó hàng Đạo đạo pháp tắt hóa thành từng đầu dây thừng, Một vòng một vòng Từng tầng từng tầng cột vào trên ma sơn kia đồng thời dùng sức nắm chặt như muốn đem ma sơn hướng kia chăm chú cuốn lấy nắm chặt chỉ để đem trong ma sơn hướng kia sinh cơ lại lần nữa gạt bỏ nhưng là kẽ nước kia hay là tại xuất hiện thiên địa pháp tác biến thành dây thừng thế mà tại bị từ từ kéo đức. ma của tây hoang đấy mắt chảy ra nhàm tương đồng dạng ánh lửa ma sơn chung quanh đại địa đống nhiên hướng lên cuốn lên giống như là co vào hoa liên sẽ tại ma sơn kia cuốn tại bên trong khiến cho thể tích của nó từng tầng từng tầng không ngừng đang trở nên càng lớn. Sắc càng nặng nề. Thế nhưng là tiếng tim đập kia vẫn còn tiếp tục, thần toán phá xác âm thanh thanh thúy, ngược lại bị lít nha lít nhít. Liền ngay cả đông thổ ba vị lão thần tiên đều ngồi không yên, bọn hắn vung vẩy tay áo, trong chốc lát ảnh hưởng tới thiên địa. Trong hư không, đột nhiên có tinh quang trở nên dị thường lập lòe, xuyên thấu giữa thiên địa trầm muộn khói mù, mỗi một đạo tinh quang đều có một đạo thuộc độc với mình thần quang giáng lâm xuống, ấn hướng về phía Ma Sơn hướng kia một vị trí, lưu lại một cái thần pháp tấn nhớ mà tất cả thần pháp đơn ký này xen lẫn cấu kết liền tạo thành vô tận lực lượng rắn rắn chắc chắc chấn áp tại trên ma sơn phảng phất để ép thiên địa bành bành bành nhưng tại lúc này tiếng tim đập kia ngược lại càng cường đại đang đến đại địa đều đang lắc lư vết rách to lớn đã từ nội bộ lan tràn ra đến bên ngoài khiến cho tòa ma sơn kia từ giữa đó tách ra một cái cự đại không gì sánh được khe hở xuất hiện giống như một cái miệng vỡ ra giống như là lộ ra một cái cười quái dị hướng về phía âm áp áp trầm thấp xuống bầu trời Không tốt. Ma của Tây Hoang cùng đông thổ Lão thần tiên bọn người, đều là đã ngồi không yên, vội vã xông ra thôn, xông về Ma Sơn. Mà vào lúc này, chính là trong thôn thôn trưởng bọn người, cũng tận đều là đứng lên, cùng tú tài, hoa quả phụ, đồ tể, vương lão thái bọn người, cùng một chỗ đứng ở cửa thôn hướng về Ma Sơn kia ngước nhìn, rất khó hình dung bọn hắn lúc này biểu lộ, giống như là sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi ngăn cản ý tứ, giống như là đau lòng. Lại như là có rốt cục muốn lấy được đáp án lúc chờ mong, trình độ nào đó trên mặt của bọn hắn, thậm chí có rốt cục muốn vì mười mấy vạn năm chờ. Đợi này, nên đón một cái giải thoát mà sinh ra vui mừng. Lao Tiền Bối. Vào lúc này, không có ra thôn Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca đứng song vai, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem thôn trưởng nhìn sang, trầm giọng nói, đã các ngươi biết sẽ nên đón đáng sợ như vậy kết quả, thế nhưng là vì cái gì các ngươi không có nghĩ qua ngăn cản. Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, trong thôn cũng có thật nhiều người nhìn về hướng thôn trưởng, tựa hồ bọn hắn cùng Thái Bạch Tông Chủ một dạng, đều muốn nghe một chút thôn trưởng đáp án. thôn trưởng qua một hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, bởi vì chúng ta tồn tại, chính là vì nhìn, chính là vì chờ đáp án này, cho nên tại đáp án này đi ra trước đó, chúng ta sẽ không ý đồ đi ảnh hưởng cái gì, để tránh ảnh hưởng đến đáp án này. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt, lập tức trở nên trầm ngưng. giáp giáp giáp, tòa ma sơn kia phân liệt, đã không cách nào ngăn cản phía kia đen ngòm quái truy cũng đã từ từ mở lớn ngước nhìn bầu trời mà vào lúc này đông thổ ba vị lao thần tiên cùng ma của tây hoang nam cương yêu tổ đều là đã xuất hiện tại vết nước phía trên quanh thân lực lượng của cuộn cuộn quanh gắt gao tập trung vào phía dưới vết nước kia nhìn về hướng trong vết nước kia truyền tới quần cuộn khí tức đáng sợ không chỉ có là bọn hắn thậm chí vào lúc này đông thổ có ba tòa thần điện cũng đang chậm rãi chuyển hướng thần điện đại môn trong lúc đột nhiên phá mở ngồi quỳ rơi vào thần điện vị trí trung ương nhất tượng thần Phảng phất cũng có người sống khí tức hướng về tòa Ma sơn này nhìn lại, mà tại Tây hoang có đại địa mở mắt nhìn về hướng tòa Ma sơn này Nam Cương bầu trời giống như là có sinh mệnh của mình mây trôi quét sạch tựa hồ đang nôn nóng bất an hết thể mọi người lúc này đều nhìn về Ma sơn nhìn về hướng trong Ma sơn người kia bọn hắn không biết sau một khắc trong Ma sơn sẽ xuất hiện hạ người gì cũng không biết trong Ma sơn này xuất hiện người lại sẽ cho thế gian mang dạng gì hậu quả nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là biến hóa không phải đến từ ma sơn mà là đến từ trên trời. ma sơn cái nước chính chính đối mặt với thương khung vào lúc này bỗng nhiên có mơ hồ pháp tác hiển hóa lúc đầu cực hơi sau đó tăng vọt một sát na ở giữa liền đã khuấy động lương tụ dần dần trung điệp, sau đó từng tầng từng tầng hướng hai bên triển khai thế mà từ trong pháp tắc sen lẫn kia hiển lộ ra một cái cự đại môn hộ mà tại môn hộ đằng sau có thể nhìn thấy một cái kỳ quỷ mà hoa mỹ thế giới từ trong vết rách kia bọn hắn có thể nhìn thấy thế giới kia Giống như là có vô số đầu song hành đại đạo, có thể nhìn thấy tại những đại đạo kia trước đó, đều là liên tiếp một cái cầu đá, mà bây giờ, cầu đá khác một bên, đã khoác lên bọn hắn chỗ thế giới này. Ở phía trên, những cao nhân thế gian đến đỉnh kia, nghe vậy cảm thấy giật mình, vội vã ngẩn đầu nhìn lên. Bọn hắn đã ý thức được, kinh khủng nhất đồ vật, cũng không phải tới từ ở đại địa, mà là trên trời. Thế nhưng là vào lúc này, đã chậm, trong kẽ nước kia, có một bóng người, chậm rãi đi qua cầu đá đi tới một phương thế giới này, hắn giống như là bị bầu trời này ngưng tụ đi ra, thân ảnh do thật mà hư, dần dần trở nên ngưng thực, phảng phất theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa thời không đều đã trở nên không gì sánh được chậm chạm. mỗi người đều có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn, nhìn thấy hắn, cười lạnh thần sắc. Sau đó mỗi người đều kinh hãi. Người kia nhìn, thế mà cùng Bắc vực tiểu thánh quân, Thái Bạch Tông nhất quái phương quý giống nhau như lúc. Ngươi đến, chính là vì ta đến. Bóng người này thời điểm xuất hiện Ánh mắt chính nhìn về hướng Ma Sơn, trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, cũng giống là mang theo một chút thương hại, lại hoặc là nói là cười trên nỗi đau của người khác thân xác, chỉ là bị hắn lấy thương hại biểu lộ thể hiện ra, hắn nhìn qua trong Ma Sơn kia, đen ngòm vực sâu, thanh âm thật thấp vang lên, lại giống như là đang ở nhân gian mỗi người bên hai, giống như thì thầm đồng dạng rõ ràng. Cảm nhận được tuyệt vọng a, ta đã sớm biết, ngươi đến nhân gian này, chính là dư thừa một con. Người kinh lịch tuyệt vọng, chỉ là vì ta trải đường cũng là vì cho phụ thân một cái quyết định lý do. Người kinh lịch muôn vàn khó khăn, đều chỉ là vì giúp ta ngăn cản nhân quả. Liền ngay cả ngươi một thân tu vi này, đều chỉ là vì cho ta. Hắn vừa nói chuyện, đã từ từ đưa bàn tay ra. Phía dưới trong ma sơn, đột nhiên có quần quần hắc triều dâng lên, trong hắc triều, giống như là vang lên phương quý phẫn nộ mà thống khổ gọi, tiếng đều kêu kia nghe được mỗi người đều tê cả da đầu, sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền nhìn thấy trong vô tận hắc triều kia đồng nhiên có một vệ thần quang bay ra trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý thần quang phía trên có để mỗi người tâm động thậm chí quen thuộc khí cơ thật nhanh đi tới ở trên bầu trời rơi xuống người trong tay cũng chậm rãi dựng rơi hóa thành một bộ nhẹ mềm tiên bảo người kia cười đem tiên bảo khoác ở trên người mình lập tức có nhiều người hơn nhận ra được tiên bảo này đúng là phương quý hiển lộ nguyên thần thời điểm lộ ra ngoài tiên bảo trên tiên bảo kia có vô cùng vô tận sơn ảnh một tòa liên tiếp một tòa Vừa có thanh mục tiên linh khí tức, có ma sơn quái nhãn khí tức, có âm dương đăng trận khí tức, thậm chí còn có long tộc tiểu hắc long lưu tại lên mặt quyến luyến khí tức, cùng vô số cổ quái tồn tại. Mà theo tiên bảo khoác ở trên người hắn, phía sau hắn cũng chậm rãi xuất hiện một phương tiên điện hư ảnh, tham thẳm đối mặt với nhân gian. Hết thể đều nên có cái kết quả. Hắn đứng ở tiên điện trước đó, người khoác tiên bảo, từ từ ngẩng đầu lên. Môn đạo gì? Trung quanh trong hư không, đột nhiên có vô cùng tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo mà đến là mênh mông quần cuộn thần thông. Thiên địa tập quyển, cắt bay đã chạy, thần uy chi lực sen lẫn mà tới. Phảng phất giữa thiên địa chí cường chi lực, bỗng nhiên đều nơi này lúc ngưng tụ một chỗ, nghiền ép đến trước mặt hắn. Mỗi người vào lúc này đều cảm thấy một loại từ đáy lòng sợ hãi, lúc này xuất thủ là giữa thiên địa những tồn tại quá sức cường đại kia, bọn hắn vừa ra tay này, liền giống như là có thể điều động lên toàn bộ thiên địa tới làm làm là trong tay bọn họ binh khí. Ma diệt hết thảy, trấn áp hết thảy. Thế nhưng là hắn người khoác tiên bảo phương quý, đón những này tiến công tập kích, lại chỉ là bình tĩnh mà cười cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng tạo nên tiên bảo, tiên bảo khẽ động, trên áo choàng những sơn ảnh kia liền cũng đang di chuyển, mà sơn ảnh khẽ động, toàn bộ bắt vượt, vô cùng vô tận ma sơn kia, liền cũng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trên mỗi một tòa ma sơn, đều phun ra ngoài một đạo quỷ dị tà khí, những tà khí này giống như là có thể xuyên qua vô cùng vô tận hư không, trực tiếp liền hội tụ đến hắn trên một bộ tiên bảo. ông lực lượng xen lẫn phía dưới, hắn quanh người hư không trở nên cổ quái mà dính. Tất cả thế công đến trước mặt hắn, liền đều bị ngăn trở, tốc độ dần dần dừng, không cách nào tiếp cận với hắn. Ta là Càn Nguyên Chi Tử. Hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía đông thổ lao thần tiên, ma của tây hoang, nam cương yêu tổ, cùng tu sĩ Bắc vừa, người trong thôn, giống như là tuyên án một kết quả giống như mở miệng, sự thật chứng minh, các ngươi không có tư cách nắm giữ những đường này, cho nên ta đến lấy đi hắn. Chương 763 Cấp đường. Người đến tột cùng là người phương nào? Hiển nhiên vị kia phương quý, hoặc nói là ma tử, từ thiên ngoại mà đến, người khoác tiên bảo, khí cơ khuấy động, trong lúc nhấc tay, chấn động tiên bảo, đưa tới trên vô tận ma sơn kia khí cơ, chặn lại chính mình vốn nên vô địch thần thông chi lực, vô luận là đông thổ lao thần tiên, hay là ma của Tây Hoàng, hay là nam cương yêu tổ, ba người bọn họ cũng đống nhiên ở giữa, kinh hãi, cuộc đời còn có một khác, như vậy lúc đồng dạng chấn kinh, cũng chưa từng có một khác như là lúc này đồng dạng, cảm nhận được loại sợ hãi cùng kinh hoàng không cách nào hình dung kia. Can nguyên chi tử cũng là người kết thúc hết thảy. Ma ma tử kia lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, quanh người ma sơn tà khí đung đưa, khiến cho toàn bộ hư không đều giống như thành chính thể, giúp hắn chống, cự lấy thần thông, mà hắn thì không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng hướng về trong hư không rơi xuống, đơn giản tựa như là tại từ trên cây hái trái cây đồng dạng, dễ dàng liền đem trong mảnh chiến trường hỗn loạn này rất nhiều thứ cầm trong tay thu hồi lại. Hắn cái thứ nhất cầm về chính là một phương rách dưới bàn cờ. Bàn cờ này chính là phương quý hủy diệt triều tiên tông lúc, từ ra vẻ tam tử kỳ cùng chi chủ tú tài trong tay lấy ra, lại hoặc là nói, hẳn là tú tài tận lực lưu cho hắn, mà phương quý lúc ấy cũng rất nhẹ nhàng, liền đem cái này tam tử kỳ cùng để lại cho tiểu Hắc Long Ngao Lai Bảo. Phảng phất trời sinh liền đối với tiểu Hắc Long có lực hút vô hình, nó một mực mang theo trong người, thẳng đến trong hỗn loạn rơi vào chiến trường. Mà nơi này lúc Ma tử lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, liền đem tam tử kỳ bản cầm trong tay, lúc này bàn cờ, đã lộ ra rách tung toé phía trên vết rách vô số, cơ hồ không có mảy may thần dị quan mang, hắn đem bàn cờ đem ra, quanh thân tà khí, liền lập tức có một bộ phận, mênh ngông cuộn cuộn, hướng về lúc đầu ma sơn còn đi, khiến cho hắn quanh người đối với thần thông chống cự, yếu đi rất nhiều. Xoạn, tạ khí, phong ngự liền yếu, ma của Tây Hoang lập tức đại thủ lật ú, trọng tới trước người hắn. Mà ma tử thì sắc mặt trầm ngưng, bàn tay bàn cờ, nhẹ nhàng ở phía trên thổi. Lần này, liền giống như là thổi đi trên bàn cờ cho bụi. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện, không chỉ có là cho bụi bị thổi đi mà thôi. Một phương này bàn cờ, thế mà cũng tại một sát na ở giữa, trở nên càng lúc càng lớn. Do ba thước vông, trở nên mấy trăm trượng, lại biến thành mấy trăm giảm, mấy ngàn mẫu. Giống như là một mảnh đại lục xuất hiện ở trước người hắn giữa không trung, mà tại trên bàn cờ, thì bỗng nhiên cuộn cuộn búc lên xuất hiện vô số vô tận giống như Đại Sơn. Ma của Tây Hoang, một trưởng có thể che khuất bầu trời. Thế nhưng là bây giờ, hắn một trưởng này do tới, lại trực tiếp đập vào trong bàn cờ, bàn tay liền đang bay nhanh thu nhỏ. Đúng là bàn cờ này, có biến hóa thiên địa vạn vật chi năng, đem hắn bàn tay đã dùng nạp đi vào. Và anh Ma của Tây Hoang trong mắt, giống như nham tương ánh mắt tuân ra hung ác điên cuồng chi sắc, trong đó bao nhiêu cũng sen lẫn chút phẫn nộ cũng không hiểu. Ma ma từ kia, lại giống như là làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, hắn tiếp tục hướng xuống đưa tay ra, tay của hắn, nhìn tinh tế thon dài, không đến mảy may khói lửa, mà tại hắn nhẹ nhàng mò về hư không thời điểm, lại không hiểu thấu, đống nhiên trở nên tràn đầy lạ ẩn, phản phất xuyên qua vô tận vô tận hư không, trực tiếp tìm được tiểu hắc long ngao lai bảo trước mặt, đón bàn tay thon dài tinh tế này, tiểu hắc long ngao lai bảo giống như là cảm nhận được một ít rất tinh tưởng khí cơ, nghiêng đầu nhìn về phía tay trước mặt này, đúng là quên muốn tránh né đồng dạng. Gâu gâu, trong lúc cấp thiết, lại là anh để vội vã lao đến, ôm lấy Tiểu Hắc Long liền hướng phía dưới lăn đi. Suy, bàn tay kia động tác quá nhanh, cũng quá huyền diệu, nơi này một chốc, hay là nhẹ nhàng điểm vào Tiểu Hắc Long giữa chán, sau đó Tiểu Hắc Long rõ ràng không có mảy may vết thương giữa chán vị trí, chợt có một giọt máu tươi bay ra, máu tươi này bản thân, tựa như một đầu tiểu long giống như, chỉ có hơn một xích bao dài, nhẹ nhàng hướng về hắn trong lòng bàn tay chạy tới, chỉ là anh để phản ứng cực nhanh. Ôm Tiểu Hắc Long lăn hướng mặt đất, lại đem đầu này máu tươi hóa thành Tiểu Long xé thành hai. Nửa, một bên bị hắn thu đi rồi, một bên chạy trở về Tiểu Hắc Long giữa chán. Ừm, ma tử kia như mày, hình như có chút bất mãn, bàn tay lại nô ra đến, lại một lần xuất hiện ở Tiểu Hắc Long trước người. Thối lui, nơi này một sát na, đông nhiên có quát khẽ văng lên, chỉ thấy được phô thiên cái địa, đều là hùng hồn khí cơ, nam cương yêu tổ cùng đông thổ bà vị lao thần tiên tất cả đều bay đến. Đem vô tận thần thông đẩy tới, cản hướng về phía một cái kia mò về tiểu hắc long giữa chán bàn tay, đến lúc này, bọn hắn cũng giống là đã nhìn ra một vài vấn đề, đúng là đã tại liều lĩnh ngăn cản ma tử kia lấy tiểu hắc long máu giữa chán. Làm gì dãy ruột? Ma tử như mày, giống như là không có mở miệng, nhưng lại có âm thanh tràn ngập tại giữa thiên địa, đường ở trong tay của các ngươi, chỉ sẽ tạo thành hủy diệt kết quả, thân mà làm người, các ngươi cũng không có nắm giữ đường tư cách, sẽ chỉ đi hướng diệt vong. Ta lúc này muốn lấy về các ngươi nắm giữ đường, cũng không phải là tại cùng các ngươi là địch, ta lấy đi không nên lưu tại trong tay các ngươi con đường, cũng tương đương là cho các ngươi lưu lại sinh lộ. Duy nhất sinh lộ, thanh âm này tràn ngập ở giữa, hắn lo ra bàn tay, cuối cùng tạm thời rụt trở về, nhưng cũng trộm tới trong hát triều. Bây giờ, phía dưới hát triều cuồn cuộn kia, đã trở nên giống như là một phương hồ nước, chỉ bất quá, hồ này lại là dựng đứng tại trên đại địa, càng giống là một đoàn giọt nước, chỉ là giọt nước này sắp so ra mà vượt một phương đại dương mênh mông, lúc này hắn liền đưa tay vào trong hất triều, lại thu hồi lại một vật, đúng là một thanh tàn pha yêu đao. Phía trên có lệnh thấu xương sắt ý, cùng vô cùng vô tận lưỡi mát khí tức. Đó là đế tôn đao. Đế tôn đã chết, duy lưu lại thanh đao này, mai táng tại trong hất triều, lại bị hắn tùy tiện lấy ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng tại trên đao phất qua, trên đao khí cơ không cam lòng cùng ngang ngược kia, liền bị hắn nhẹ nhàng xóa đi, dung nhập tiên bảo. Thanh yêu đao này. Bị Phương Quý đã bị đánh trọng thương, lại bị hắn giết chết. Mà tới được lúc này, bàn tay của hắn vẫn chưa ngừng, còn tại hướng về trong hắc chiều rơi xuống. Hắn lại lấy ra một cái ấm nhỏ nhỏ, một viên hạt châu màu đen, một mảnh còn sót lại ánh lửa, những này đều là ngũ linh chi bảo, lúc đầu nắm giữ tại Bắc vực hóa ngoại Tam Hữu quan phủ tam tổ, vô nhan đế cùng Vân Vũ Sơn chủ trong tay, dùng để đối phó đế tôn, nhưng lại thất bại, trở nên hỏng, đã rơi vào đế tôn trong tay, mà bây giờ, bị hắn dễ như trở bàn tay cầm tới sau đó xóa đi tàn niệm dung nhập tiên bảo trong tiên bảo lúc đầu liền có thanh mục tiên linh này một chốc đã là ngũ hành chi khí tề tụ ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn không biết có bao nhiêu người đều đã bị cái này đột nhiên từ thiên ngoại mà hàng ma tử cử động hù đến liều mạng đồng dạng tuân hướng đến đây ma của tây hoang cho dù là đối mặt với đế tôn thời điểm cũng chỉ là tỉnh táo mà đã mạc nhưng hôm nay hắn đối mặt với cái này trời sinh ma tử đối mặt với hắn thông dong lấy đi một vật một vật động tác Lại im lìm hô lên âm thanh, giống như là thể nội có vô tận của lôi, to lớn ma trưởng từ trong bản cờ rút ra, cả người chậm rãi ngóc lên thân thể, liền giống như là lưng bèo thiên địa, hướng về giữa không trung ma tử vô xuống. Mà đón ma của Tây Hoàng, vị này trời sinh ma tử, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Hướng về phía dưới trục tới, liền từ trong hắt triểu lấy ra một bàn tay, mà tay bàn tay của hắn đưa tay, tại hắn nâng lên trong ngáy mắt, cánh tay này, cũng đã đang bay nhanh cùng hắn cánh tay dung hợp, bàn tay kia. Chính là đế tôn trước đó lấy được tây hoang ma trưởng, bây giờ, lại nhẹ nhõm bị hắn hòa tan, sau đó động tác nhẹ nhàng, dơ lên tay dung hợp ma trưởng này, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đánh ra. Rắc, nắm đấm của hắn, thông qua được bàn cờ, trở nên như núi lươn lớn, cùng ma của tây hoang đụng vào nhau. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ma của tây hoang bàn tay bắt đầu băng liệt, từ đó chóc từng mảng hạ vô tận nham tương, lộ ra nham tương đồng dạng kinh mạch cùng mạch máu, đồng thời vết rách này. Còn tại không ngừng hướng về phía trước lan tràn đi lên, giống đại địa vỡ ra, xuôi theo hướng ma khu. Giống. Ma của Tây Hoang bị đau, liệt lào đảo nghiêng, lui về phía sau. Ma bàn tay của hắn, thế mà chợt tăng tốc, một thanh xuyên thấu ma của Tây Hoang thân thể, cầm một vật. Giang giác. Thu hồi lại lúc, trong bàn tay kia, đã nắm một đoạn tràn đầy nham tương xương cuộc sống, giống như là có máu me đầm địa về xuống. Bành bành bành. Ma của Tây Hoang trầm giọng gào lên đau đớn, lui về phía sau. Mỗi lùi một bước, đại địa đều vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ. Mà cùng lúc đó, hắn trên ma thân, đống nhiên phân hóa ra mấy đạo ô khí, gấp hướng phương xa bỏ chạy. Ma thức, thế mà chạy trốn. Nhìn qua một màn kia, không biết có bao nhiêu người khó có thể tin, không thể tin được đây là sự thực. Ma là sợ chết nhất, quả nhiên. Mà vị kia trên trời rơi xuống ma tử, thì là thu hồi đoạn xương cổ sống nhỏ xuống lấy vô tận nham tương kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn làm đây hết thảy, phản phất đều phi thường tự nhiên. Ánh mắt thuận thế quay đầu hướng về trong thôn nhìn lại, lúc này, có thể nhìn thấy cửa thôn, tối say chỗ, thôn trưởng cùng trong thôn hết thể mọi người, đều tại hướng về hắn, có chút túi đầu, hành lễ, chỉ có hai người thẳng tắp đứng đấy, dị thường dễ thấy. Chính là Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca hai người. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Cửu ca trên khuôn mặt, tao mày nói, con đường này chỉ có thể giết, không thể nhận. Sau đó hắn giống như là đang suy tư, trong trước mắt, liền muốn qua vô số cái vấn đề, lẩm bẩm. Nên cuối cùng đến thu. Vừa nói chuyện, hắn thuận thế hướng một phương hướng khác rôi ra. Bàn tay chụp vào chính là thiên không. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại hắn lấy tay chụp tới trong bầu trời, trong bầu trời, đã trống giống, mới vừa rồi còn tại gào thét lớn, cùng đông thổ ba vị lao thần tiên, ma của tây hoang cộng đồng ngăn địch nam cương yêu tổ, cũng sớm đã chạy trốn, một tiếng chào hỏi cũng không có đánh, trốn dị thương nhanh chóng, trong chốc lát liền không có tung tích, chính là ngay cả từng kia khí tức đều không có lưu lại, sạch sẽ lúc này còn tại chung quanh ngăn cản lấy hắn cũng chỉ có cái kia ba vị Đông thổ Lão thần tiên mà thôi thế là hắn giống như là có chút tự dễu giống như khẽ lắc đầu bàn tay trực tiếp giìm xuống chộp tới cái kia ba vị Đông thổ lão giả xoát vô hình khí lưu quần cuộn đánh tới cùng ba vị Đông thổ Lão thần tiên bên người tạo nên tầng tầng thần ý đâm vào một chỗ ba vị Đông thổ Lão thần tiên nơi này một khắc tất cả đều vội vã lui lại thân hình thế mà đều đang trở nên làm đạm giống như là trong gió nến tàn đồng dạng rất nhanh liền đã trở nên trong suốt, đến cuối cùng, triệt để biến mất, trở nên không có bất kỳ cái gì một chút bóng dáng lưu giữ lại. Ừm. Ma tử bỗng nhiên như mày, sắc mặt tựa hồ trở nên có chút bất mãn. Thôn trưởng, trước người nói chúng ta nên trở lấy đáp án xuất hiện, không nên làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng là vào lúc này, trong nhưu đầu thôn, tú tài bỗng nhiên thở dài lấy mở miệng, nhưng trên thực tế, ngươi đã từng làm ra qua ảnh hưởng. Người mềm lòng qua một lần. Không biết. Hắn sẽ như thế nào phần ngươi? Chương 764, tu hành là một loại sai lầm. Người một thế này, cũng đi ra một chút đồ vật của mình. Giữa không chung ma tử, lạng lặng đứng ở trong hư không, bên người đã không có đối thủ. Tất cả người nhìn thấy màn này, vào lúc này đều trực giác đến không cách nào tưởng tượng, dù sao hắn vừa mới đối mặt với, thế nhưng là bây giờ thiên nguyên, tồn tại cường đại nhất. Hắn lấy một thân một người, đối mặt với những người cường đại nhất thế gian này, sau đó một phen trong lúc kỳ chiến. Ma của Tây Hoàng bị hắn kéo rơi xuống một đoạn xương sống lưng, phân thây mà chạy. Nam Cương yêu tổ, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền chạy trốn. Đông thổ ba vị lao thần tiên lưu ở nơi đây nhục thân, thế mà cũng ở trước mặt của hắn, không có mảy may ngăn cản chi lực liền đã bị hủy. Đây hết thảy hết thảy giống như trong ngộn, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin, càng bất khả tư nghị. Vị này ma tử sơ sơ dáng lâm, nhưng hắn biểu hiện ra lực lượng cùng cảnh giới cũng đã vượt ra khỏi chúng tu tưởng tượng, cho nên tại chúng tu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn rõ ràng liền ở nơi đó, nhưng lại có một loại cảm giác không chân thật. bọn hắn thậm chí không biết người này đại biểu cái gì, lại ý vị như thế nào. Từ người này xuất hiện trên thế gian bắt đầu, hết thể liền đều đã đã chú định. Bất quá tại mọi người chấn kinh đến hóa đá, chỉ biết là ngây ngốc nhìn xem hắn thời điểm. Vị kia không trung ma tử, nhưng cũng ngay tại khẽ lắc đầu thở dài, giống như là cảm thấy có chút bất mãn. Hắn ngay từ đầu liền đã nói qua. Là tới lấy đi thiên nguyên đường, thế nhưng là bây giờ kết quả này, hắn tựa hồ cũng không hài lòng, dù sao ma của Tây Hoàng Phân Thây mà đi, Nam Cương yêu tổ càng là trốn được lưu loát, đông thổ ba vị lao thần tiên, cũng không có để hắn mang tới bất kỳ vật gì, thậm chí, ngay cả vị kia thất hại tiểu long đế, hắn cũng chỉ là mang tới một phần trong đó mà thôi. Thu hoạch, quá ít. Thế là hắn có chút do dự ngẩn đầu lên, nhìn về phía trung quanh, ma, yêu tổ, lão thần tiên ba cái, đi quá nhanh lúc này đã nhìn không thấy bóng dáng, ngược lại là vị kia thất hải long đế. lúc này chỉ thấy một đầu sinh cánh quái xa đưa nó ôm vào trong ngực, thật nhanh ngoắt ngoắt cái đuôi, rung động hai cái cánh nhỏ, thật nhanh hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, hắn lắc đầu, chuẩn bị cất bước theo sau. sau đó nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chúng quanh dâng lên một cỗ khí cơ, bình tĩnh quay đầu nhìn lại, liền thấy bên người mây trôi đã hết đều là tán đi. Biên giới chiến trường thôn nhỏ kia, bây giờ chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn không giống trước đó một dạng giống như xa thực gần, mở mịn huyền du mà là chân chân thật thật xuất hiện, hết thể cảnh vật đứng ở người trước, nhìn xem bình thường. Thôn trưởng chính mang theo người trong thôn, từ từ từ trong thôn đi tới, xa xa hướng về chính mình hành lễ. Cũng là tại thời khắc này, giữa thiên địa, có mặt khác 9 cái địa phương, đồng dạng cũng dâng lên một chút huyền diệu đến gần khí cơ, những khí cơ này giống như là xa cuối chân trời. Nhưng theo bọn hắn khí cơ bước lên, sen lẫn mà đến, lại tại một phương này giữa không trùng, hóa thành một phương tiên đài, ma tử động tác chưa biến, không gian cũng không biến, nhưng đã xuất hiện ở tiên đài trung ương, đứng nghiêm trung tâm. Thôn, cùng cái kia chín đầu khí bước lên chi địa, tất cả đều có người đi hướng đến đây. Bọn hắn vây ở tiên đài bốn phía, cùng nhau tại trên mây không người vái chào lễ, miệng nói, vái kiến vạn cổ bất diệt trí tôn cản nguyên điện chủ. Ồ, vị kia đứng ở trên tiên đài ma tử. Trên mặt ngược lại là lộ ra cảm giác buồn cười dáng tươi cười, quay người trên người bọn hắn nhìn một vòng, sau đó bất đắc di khoát tay háo, cười nói, nguyên lai lưu tại thiên nguyên, nhìn xem thế gian chính là các người, cái này không phải cũng không có chết hết nhà bất quá cũng không cần xưng ta làm cái gì vạn cổ bất diệt càn nguyên điện chủ, không có gì bất diệt, càn nguyên điện chủ đã chết. Bạch. Vô luận hình dung hắn một câu cười tủm tìm này, cho những người bái hướng về phía hắn này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên đại biến, mà lại là chân chính đại biến, nhất là từ trong thôn đi ra, ngưng thần bái hướng hắn thôn trưởng, càng là đầy mặt không hiểu cùng kinh ngạc, càng nguyên điện chủ làm sao lại chết, người đã từng bại lấy hết 8 con đường kia lại thế nào khả năng thật chết. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ không chết. Ma tử tự hồi nhìn ra tâm tư của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, hắn đương nhiên sẽ chết, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được, cái gì mới thật sự là bất hủ. Hắn thấy được tất cả bất hủ đồ vật trở nên hủ hóa, lại không thể ký thác đồ vật, cho nên hắn liền vong, nói đến các ngươi có thể sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được, kỳ thật có cái đơn giản nhất lý do thoái thác, có lẽ có thể để cho các ngươi lý giải. Ma tử cười nói, phụ thân hắn từ đầu đến cuối đều là người, không phải tiên. Cho nên hắn mới tìm không đến bất hủ, cho nên hắn mới chết rồi. Người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới sẽ không. Người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới sẽ không. Hắn thủy chung là người không phải tiên. Vị này ma tử nói ra được mỗi một câu nói, thôn trưởng cùng những tiên đài kia trung quanh, phản phất đã bị ma tử không nhìn tu sĩ bắt vực, đều có thể lý giải, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nghe không hiểu, nhất là thôn trưởng các loại tồn tại, bọn hắn càng là cảm thấy có chút hoang đường. Càng nguyên điện chủ không phải tiên A. Nếu như nói từ xưa đến nay, duy nhất một người có tư cách xưng là tiên, chính là hắn được không? Ai dám nói hắn không phải tiên? Hắn cấp độ kia chấn cổ thức kim tu vi, nếu không phải tiên, còn có cái gì mới có thể xem như tiên? xem ra các ngươi đều không để ý giải một cái chữ tiên. ma tử nụ cười nhàn nhạt cười, khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá ta cũng không cần các ngươi đến hiểu. bây giờ ta giáng lâm cũng không phải là vì cho các ngươi giải thích cái chữ này. dù sao các ngươi ở kiếp trước không có hiểu thấu đáo, một thế này những người kia cũng không có linh hội. duy nhất một người tìm hiểu tiên tri ý cảnh chính là phụ thân. thế nhưng là phụ thân hắn tại hiểu thấu đáo cái chữ này trong ngay mắt, liền cũng đã chết thôn trưởng thần sắc chần chừ, có chút nghiêng đầu, hướng những người khác nhìn lại. những cái kia từ mặt khác chín người tới tồn tại, lúc này thần sắc cũng rõ ràng có chút chần chờ cực kỳ cổ quái. ở trước mặt ma tử, ngầm làm giao lưu, đã là kiện đại bất kính sự tình. thế nhưng là lúc này bọn hắn trong tâm nghi hoặc thực sự quá nồng nặc, cho nên tại bọn hắn đều không thể không ý đồ từ lẫn nhau trong mắt tìm đáp án. sau đó bọn hắn nhìn thấy, lại đều là một mặt mở mịt rốt cục vẫn là thôn trưởng nhịn không được, trầm mặc một lát sau. Thấp giọng nói, vậy chúng ta muốn mời điện hạ báo cho, đáp án là cái gì? Ma tử nói, cái gì đáp án? Thôn trưởng bọn người đều là hơi cảm giác kinh ngạc, sau đó không thể không nói bổ sung, ở kiếp trước, càng nguyên điện chủ tập 9 đường mà diễn sinh cơ, lại chỉ hoàn thành một nửa, cuối cùng hắn không có tiếp tục thôi diễn xuống dưới, mà là lưu lại nửa bộ đạo tảng, để cho chúng ta lưu tại thiên nguyên, nhìn một thế này sinh sôi, cũng là để cho chúng ta ở chỗ này chờ đáp án của hắn, thế là thấm thoát đi qua mười mấy vạn năm, chúng ta vẫn ở chỗ này chờ, chúng ta cũng vẫn muốn biết, càn nguyên điện chủ để cho chúng ta chờ đáp án là cái gì, cuối cùng đường là cái gì, thiên nguyên đường ra lại là cái gì. ma tử nghe được lời này, đã nhịn không được bật cười. người đến trên đời đi một lần nhi, là phải là cái gì? rồi môi hoang long tầm thường một thế, lại là vì cái gì? nhật nguyện tinh thần vĩnh hằng bất biến, vô chi không biết treo ở nửa ngày, ý nghĩa lại là cái gì? hắn một bên nói một bên cười, triển khai hai tay, bên ngông tinh hà. Chống vắng tuyết tĩnh, lại là vì cái gì? Tiếng cười của hắn, khiến cho thôn trưởng bọn người lộ ra một chút thần sắc mê mang. Ma ma tử thì lại cười, nói, đáp án các ngươi không nên sớm đã biết rồi hả? Thôn trưởng lại lần nữa hành lễ, nói, chúng ta ngu rốt, hay là? Hay là muốn hỏi, rõ ràng hơn một chút. Nếu biết chính mình ngu rốt, liền không nên tới hỏi. Ma tử bình tĩnh trả lời, bởi vì ngu rốt, còn muốn ham học hỏi, cho nên mới sẽ cảm thấy thống khổ, tựa như rồi ở môi trùng kiết. Một thế vô tri, liền không có các ngươi mê mang cùng thống khổ, tựa như Nhật Nguyệt tinh thần, vĩnh hằng vô tri không biết, liền không có sinh linh bẩm sinh bi khủng vui sướng, nếu không có nhân loại xuất hiện, đại khái triệu tỷ tỷ năm, Nhật Nguyệt tinh thần cũng chỉ là lẳng lặng ngốc tại đó, vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, ý nghĩa bản thân, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhất định phải đáp án. Hắn dừng một chút, nói khẽ, vậy bọn hắn ngốc tại đó cũng chỉ là bởi vì nguyện ý ngốc tại đó, bọn hắn có thể từ sinh ra đến tiêu vong, một mực ngốc tại đó, lại hoặc là nói đúng bọn hắn mà nói, sinh ra có thể là tiêu vong, cũng bản thân liền không có cái gì khác nhau, bản thân cái này chính là vũ trụ đại đạo, chính là hoàn vũ quy luật, chính là các ngươi một mực theo đuổi đồ vật, nói, ngược lại là nở nụ cười, thấy không, các ngươi truy tìm một thế đồ vật, bọn hắn một mực đều biết, nếu nói đại đạo, đây cũng là đại đạo, mà ngươi, sinh ra chính là nghịch đạo mà thành. Tu hành càng là một loại sai lầm. Thôn trưởng đám người trên mặt thần sắc, cũng càng là mê mang, không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Ma tử, tựa hồ có vô cùng vô tận vấn đề muốn hỏi, nhưng lại trong lúc nhất thời, cũng không biết nên hỏi thứ gì, chỉ là mê mang ngẩng đầu, nhìn về hướng vị này Ma tử. Ý đồ để cho các ngươi những sinh mạng này minh bạch lý do này, quả thật có chút miễn cưỡng. Ma tử ngược lại là nhẹ nhàng hít một tiếng, từ từ hồi đáp, "Phụ thân kiếp trước, bại người tám con đường, nhưng hắn biết đây không phải một kết quả." thế là hắn ý đồ đem 8 con đường cùng mình đường dung hợp, chỉnh hợp thành một đầu, đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại, hoặc là nói, hắn vốn có thể làm đến các ngươi trong mắt thành công, nhưng các ngươi trong mắt thành công, hắn thấy không phải chân chính thành công, thế là hắn không có phóng ra một bước kia, ngược lại tỉnh lại các ngươi, cũng lưu lại các ngươi, không có gì thế, ngược lại lưu lại hạt giống. Hắn suy nghĩ, chính là lại nhìn một thế, đây thật ra là bởi vì hắn đang do dự, Hắn cũng không phải là nhất định phải một thế này mới có thể tìm được đáp án, mà là bởi vì hắn hạ không chừng quyết tâm, cho nên cần lại nhìn một thế, đến giúp lấy hắn làm ra sâu trong nội tâm đáp án kia. Người trong tu hành, cũng là người. Mà xem như người, theo đuổi đơn giản liền có cả hai, nhất giả là đại đạo, là sinh linh điểm cuối cực, đại tự tại cảnh giới, có thể xưng là tiên, cả hai, chính là lực lượng. Cho nên sinh mà là người, vô luận là cái nào một thế, đều tất nhiên sẽ sinh ra đường truy cầu. Mà đường, bản thân chính là vượt ra khỏi người có khả năng nắm giữ cảnh giới, đó là một loại mất khống chế lực lượng. Cho nên người nắm giữ đường, liền đều không ngoại lệ, đều là sẽ đi đến hủy diệt chi lộ, thiên nguyên số thế, ai cũng như vậy. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, kỳ thật rất không cần phải. Phụ thân cũng không muốn đoạt những người khác con đường, ta cũng không phải đến đây gì thế, hoàn toàn tương phản. Phụ thân là không muốn lại nhìn thấy một thế sinh linh tắng diệt, mà ta muốn làm, cũng chỉ là cam đoàn các ngươi sẽ không đem chính mình hủy diệt. Cho nên ta mới muốn lấy đi tất cả đường. Tu hành vốn là một loại sai lầm. Nói đến đây nói lúc, hắn đã triển khai hai đầu tay áo, quanh người khí cơ còn nhau. Ta hiện tại liền hướng các ngươi biểu hiện ra sai lầm này là bộ dáng gì. chương 765, cấp đường. Dùng đến các ngươi những quân cờ này thời điểm đến. Ma tử giống như là đã giảng minh bạch, lại như là còn không có đem sự tình nói rõ ràng, chỉ bất quá, hắn rõ ràng cũng không có tiếp tục nhiều làm cái gì giải thích hứng thú. Nhìn càng giống là đem chính mình nên nói một ít chuyện nói ra, sau đó liền từ từ xoay người qua, đạp trên tiên đài đi thẳng về phía trước, một đường đi tới trong hư không, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, bình tĩnh nói, đứng lên đi, đi theo ta đi làm xong chuyện còn lại, ta sẽ trả cho các ngươi giải thoát. Giải thoát các ngươi loại thống khổ ở vào thời khắc sinh từ này. Thanh âm không lớn, giống như là rất bình thường đang nói chuyện. Thế nhưng là theo thanh âm của hắn truyền ra, giữa thiên địa, đều giống như dâng lên một loại cực kỳ nhỏ rung động. Từng chút từng chút, dần dần đẩy ra, chuyển hướng cực kỳ xa xôi chi địa, thế là, cả tòa bắt vực, vào lúc này đều tựa hồ đã trở nên không còn bình tĩnh nữa, đến mãi không hết ma sơn, cái kia phảng phất là tọa lạc tại phía trên đại điệu tinh la kỳ bản, đều là vào lúc này bắn ra sinh cơ. Đạo đạo tà khí bốc lên, giữa không trung trưng thành từng mảnh nhỏ ma vân. Mà tại ma vân ở giữa, lại có vô số ma vật cùng ma linh, thậm chí còn có sân quỷ, đan sen hiển lộ thân ảnh, vươn cổ thét giải. giống Thậm chí tại ma sơn chỗ sâu nhất, đều có phản phất đến từ cửu lũ đồng dạng sinh mệnh thức tỉnh. Một tòa một tòa ma sơn vỡ ra lỗ hổng, sau đó một bộ một bộ huyền quan từ đó bay ra, giữa không trung đại tác ma quang, nắp quan tài xuất lên, có áo bào phục sức đều có khác biệt cổ thi từ đó đi ra, mở ra hai con người, nhưng cái này không có nghĩa là tỉnh lại, bởi vì liền ngay cả hai con mắt của bọn họ, đều trống rông không có gì, chỉ có một chút linh quang lấp loé khu động lấy bọn hắn lục thân, theo ma vân hướng về phía trước. Bọn hắn cùng những ma vật kia cũng không có gì khác biệt, chỉ là trên người khí thế vung ác lại khóe động một phương, vượt trên vô số ma vật. Phóng ra chất phác mà giới giới bước chân, từng bước một tiến lên. Giữa thiên địa, giống như là bày khắp mây đen, đen nghịt để cho người ta tuyệt vọng khí thức, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Trước đây, những ma vật này cùng ma linh tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi ma sơn địa giới, ngẫu nhiên đi ra, cũng chỉ săn thức ăn, rất nhanh liền lại sẽ trở về, nhưng tại lúc này, đầy trời ma vân kia bước lên. Lại giống như là hóa thành một cái kiếp nổ, hoặc nói cơ sĩ, đem những ma vật này bao phủ tại bên trong, sau đó từng mảnh từng mảnh, trùng trùng điệp điệp, chạy rời ma sơn, giống như là một chi một chi tán loạn đại quân, xâm lấn thế gian. Không biết có bao nhiêu trước đây lưu thủ tại tiên môn, có thể là sinh tồn ở ma sơn chung quanh không xa bách tính, thấy ma sơn này dị biến, đều đã cảm nhận được một loại tuyệt vọng tận thế khí tức, bọn hắn kêu khóc lấy bốn phía chạy trốn, mang con trai ôm con gái, co đầu rút cổ tại trong góc. Đối mặt với ma sơn hung vật giống như vô cùng vô tận kia, bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều để đề lên không nổi. Quá tuyệt vọng. Có thể ngoài dự liệu chính là, bọn hắn nhìn xem những ma vật kia hướng bọn hắn chạy tới, cũng nhìn xem ma vân bước hơi kia, tựa hồ muốn đem bọn hắn bao phủ, thôn vệ. Tuy nhiên lại không có nên đón trong ý tưởng tử vong. Vô số hung vật kia từ bên cạnh bọn họ chạy qua, giống như là vòng qua trong dòng sông nhâm thạch, đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ là theo những ma vân bước hơi kia. Che đầu chạy về phía phía trước Nếu đem ma vân kia coi như là Từng mảnh từng mảnh rung động nước biển Liền có thể nhìn thấy Nước biển này giống như là có sinh mệnh của mình Giống như vòng qua ma sơn trung quanh tiến môn Vòng qua từng tòa thôn song Có thể là thành trì Dây đặc phun trào Thẳng đến hướng về phía phương Tây Giữa không trung ma tử cũng quay đầu nhìn thôn trưởng bọn người một chút Sau đó hướng Tây đi đến Hắn càng chạy càng nhanh Giống như là trong khoảnh khắc Liền xuyên qua ngàn vạn dặm Mỗi nhanh. Liền theo bọn hắn cộng đồng phương hướng, hắn đã cùng những cái kia từ bắc vực các phương tụ đến ma lưu đi cùng nhau, sen lẫn tại trong ma triều, giống như bá chủ đồng dạng, xuất lĩnh lấy ma triều đủ để cho thế gian bất kỳ bên nào thế lực lớn đều cảm giác tuyệt vọng này, mê ngông quẩn cuộn hướng về tây Hoang phương hướng đi đến. Xuyên qua Viễn Châu, ngang qua Vĩnh Châu, xuyên qua ma lên triều cường, đi qua u ám thung lũng nhỏ. Trên bầu trời, nhật nguyệt dao động, lẫn nhau trao đổi, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối ráng lâm Nhìn thấy không? đối với cái này ma tử mà nói hắn giống như là không có thời không quan niệm bây giờ hắn từ bắc vực đi đến tây hoang dù là tốc độ cực nhanh dù là giống như giá vân mà đi thế nhưng đã đi mấy ngày công phu thế nhưng là hắn lúc này đống nhiên mở miệng lại giống như là trong nháy mắt trước đó còn tại trên tiên đài hai phiên đối thoại vốn là một phen ở giữa mấy ngày khoảng cách này tựa như là hoàn toàn không có tồn tại đồng dạng hắn tựa như là vừa vặn còn tại nói ta hướng các ngươi biểu hiện ra sai lầm là bộ dáng gì hiện tại liền nói, nhìn thấy không, đây chính là Tây Hoang, hắn chỉ vào một mảnh hoang nguyên hắc ám từ từ vô tận kia, trầm giọng nói, Tây Hoang là một mảnh rộng bao vô ngần đại địa, ban về địa vực, thậm chí muốn so bắc vực còn bao la hơn không ít, càng không giống bắc vực nhiều núi, khắp mắt đi tới, chính là một mảnh rộng bao bình nguyên, mà lại Tây Hoang cũng không giống hoang mạc như vậy không có nước, có thể nhìn thấy bắt ngát giang hà tung hoành ở phía trên đại địa, chỉ là hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào thấy được Tây Hoang đều sẽ cảm giác đến chữ hoang này xưng hô cực phù hợp. Đây là hoàn toàn hoang lương đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ đại địa. Rõ ràng trên trời cũng có nhận nguyện, tuy nhiên lại nơi này lại cho người ta một loại kiềm chế mà âm u cảm giác. Khắp mắt nhìn lại, trên một mảnh đại địa bao la, thế mà không có bao nhiêu cỏ cây, chỉ có cô linh linh tảng đá lớn đứng ở trên mặt đất. Nơi này không có thôn xóm, cũng không có thành trì, càng là không nhìn thấy bất luận cái gì đồng ruộng. Cái này vô số từ Bắc vực trong Ma Sơn thức tỉnh Ôm theo một loại trời sinh sát khí cuộn cuộn mà đến ma sơn hung vật, sau khi lại tới đây đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thế nhưng là cái nhìn này nhìn lại, thế mà không nhìn thấy địch nhân nào đó. Bất luận cái gì có sinh khí vật sống, đều có thể trở thành địch nhân của bọn hắn. Nhưng tại nơi này, thậm chí ngay cả sinh cơ đều không nhìn thấy. Ma tử bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Tây Hoang chỗ sâu đi đến, như thuận hắn đi phương hướng nhìn về phía phía trước nhất, liền có thể nhìn thấy lúc này Tây Hoang ở giữa. Có một cái không giống với khắp nơi có thể thấy được nham thạch cảnh sát, đó là một ngôi mộ, cô linh linh mộ phần, nhìn không ra có bao nhiêu cổ lão, chỉ làm cho người một loại vô cùng đơn giản cảm giác, qua loa giống như là tùy tiện mấy khối tảng đá chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tây hoang con đường tu ma, là ngu nhất. hắn bình tĩnh nói, ánh mắt quét về phía tư phương, các ngươi tu chính là ma khu, tu chính là bất tử bất diệt bất hoại, trình độ nào đó, các ngươi cũng coi là sắp tiếp cận, nếu là một mực tại nơi này ngủ say đi. Các ngươi có thật nhiều có thể ngủ đến thiên hoàng địa lao. Đó là dạng này, các ngươi cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Sinh linh chính là cân bằng, bởi vì cân bằng mà sinh sôi đi ra đạo vận, nhưng các ngươi tu ma giả, bước đầu tiên chính là đánh vỡ cân bằng. Mà con đường, cuối cùng không phải tiên, mà là tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng cuối cùng, chính là tử vong. Nói chuyện thời điểm, hắn tay háo huy động, có mấy đạo thần quang hướng về phía trước nhấn tới, đạo thần quang này xuyên qua ngàn dặm địa vực. Xa xa điểm tới phía kia mộ hoàng phía trước, cuối cùng đã tới lúc này, mộ hoàng chung quanh, có một ít tồn tại động, bọn hắn có thể là nham thạch to lớn, có thể là giống một ngọn núi, dễ rùa lấy bắt đầu chuyển động, lúc này mới hiển lộ ra hình người, vươn bọn hắn cự trường. Xa xa tấn công, đánh về phía đạo thần quang kia. Vâng anh! Trước một phần, trong chốc lát liền nổ lên bao quanh đen tối thần quang, nương theo lấy một chút nhỏ xuống máu tươi. Các ngươi người, người tu ma, tu vi càng cao, liền lục thân càng cường đại mà nhục thân càng cường đại, liền càng vô chi vô thức, vô tâm vô niệm. Ma tử từ từ nói lấy, áo bào phồng lên ra, ánh mắt nhìn về phía phía trước, cho nên các ngươi cảnh giới tối cao, chính là hết thể giai không, lại không nhân quả ra thân. Đến lúc đó, chính là ma khu đại thành, vĩnh hằng bất biến thời điểm. Nhưng cũng là đến lúc đó, các ngươi liền sẽ chân chính ngủ say, hai mắt mũi lười thân ý, tất cả đều mẫn diện, hết thể giai không, vạn vật đều là không, vô chi cũng không cảm giác. dạng này các ngươi cùng chết khác nhau ở chỗ nào thanh âm rơi xuống thời điểm hắn giơ tay lên chậm rãi trộm tới tòa mộ phần kia có cao lớn mà thân ảnh cô đơn hướng về trước mộ phần ngăn cả tới trên mặt bọn họ tựa hồ ngay cả ý tuyệt vọng đều rất ít mà ngăn ở phía trước nhất chính là huyền cùng sớm tại ma của tây hoang bị thương mà chạy trước đó hắn liền cũng đi theo trốn về tây hoang ai cũng không biết trong mấy ngày này xảy ra chuyện gì chỉ biết là bây giờ ngăn ở trước mộ phần thế mà chỉ còn lại hắn như thế một người trẻ tuổi đó là chúng ta chính mình sự tình hắn hướng về xuất linh vô tận ma triều chạy đến phảng phất muốn đem tây hoang bao phủ ma tử nghiêm nghị gào thét lớn đây không phải chuyện của chính các ngươi ma tử lắc đầu đưa tay lướt qua hư không chung quanh thiên địa đống nhiên thay đổi giống như là lập tức đi tới một thế giới khác thời điểm đó tây hoang trên là thường sơn xanh biếc dòng suối nhỏ chảy xuôi Ngư điệu khắp nơi trên đất cự viên hoành hành ma tử ánh mắt rơi xuống nhìn về hướng ngăn tại trước mộ phần huyền cung thanh âm bình tĩnh nói. Đây là trước đó Tây Hoang, khi đó còn bị gọi là Tây Đại Lục. thế nhưng là bởi vì tu ma giả xuất hiện, dần dần biến thành bây giờ dáng vẻ, bởi vì các ngươi luyện hóa hết thể sinh cơ ở thể nội, bởi vì các ngươi thôn vệ hết thẻ, chính mình lại chỉ muốn tiếp đi, các ngươi là tự nhiên đánh vỡ cân bằng, nhưng lại không cách nào hận dục sinh cơ cùng hy vọng tồn tại, cho nên ta muốn thu đi con đường của các ngươi. Bàn tay trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, cao cao từ trong không chung rơi xuống. Huyền cung đối mặt với bàn tay kia, giận dữ giống to, chống lên hai tay, ngươi không có tư cách này. Trên người hắn, có ngập trời ma ý tạo nên, phản phất là một loại có thể quán thông hết thể lực lượng, thế nhưng là tại ma tử dưới một trường này, lực lượng kia lại có vẻ càng yếu ớt, nhẹ ý liền bị sụp đổ. Trên người có mấy đạo rõ ràng mạnh hơn lực lượng khác, bị ma tử bàn tay tùy tiện trộn vào giữa ngón tay, sau đó vừa vội gấp thu hồi cái tay này, nhẹ nhõm giống như là từ dưới đất nhặt về mấy khỏa cục đá đồng dạng. Huyền Cung chán nản ngã xuống đất, chảy ra huyết lệ như là nham thương. Ma của Tây Hoang bị đoạt đi xương sống, thân chịu trọng thương, trốn về Tây Hoang. Nhưng bởi vì đã mất đi ma tích, hắn đã không thể thừa nhận chính mình thân thể mạnh mẽ kia, sắp chết đi, cho nên hắn trước khi chết, đem cái này còn lại lục thi, đều là chuyển cho Huyền Cung. Nhưng là Huyền Cung đối mặt với Ma Tử, thậm chí đều không có nửa phần ngăn cản chi năng. Hắn dùng hết khí lực, cũng chỉ là tại cánh tay kia rơi xuống trước đó, hô lên một câu ngươi không có tư cách này mà thôi ta nhưng thật ra là có. Ma tử bình tĩnh đáp trả hắn, bởi vì ở kiếp trước pháp cùng đường, quy hết về cả nguyên, con đường của các ngươi vốn cũng không phải là chính các ngươi, mà là một thế này trước khi bắt đầu, tiên điện chủ nhân thông qua được bất chi địa, đem đường của ma cho các ngươi. Cho nên, ta thu hồi lại, thiên kinh địa nghĩa. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã quay người hướng nam. Đi Nam Cương, đoạt lại yêu tổ đường. Chương 766, Trộm thiên đạo quyền hành. Từ từ lung đưa, khu quần ma vượt qua Nam Hải, chạy Nam Cương, toàn bộ Thiên Nguyên, bây giờ phảng phất thành một phương bàn cờ, mà ma tử kia thì thành tung hoành ở trên bàn cờ, không người nào có thể trị ước tồn tại. Hắn tại bắc vượt giáng lâm, lập huy, sau đó liền tỉnh lại Ma Sơn quần Ma, một đường chạy tới Tây Hoang, đi đường dùng mấy ngày thời gian, nhưng chiến đấu lại chỉ dùng không đến nửa ngày công phu, liền đã đoạt lại Ma Thi. Sau đó sâu đầu chạy tới Nam Cương, tại sóng lớn ở giữa bước lên, giống như là bước lên một đạo to lớn áo choàng màu đen, đem Càng ngày càng nhiều thiên nguyên địa vực, gắt gao gắn vào áo choàng màu đen phía dưới. Người nếu đem Nam Cương coi là Tây Hoang, vậy coi như sai. Mà tại hắn đi tới Nam Cương lúc, to như vậy Nam Cương, đã là một mảnh lâm trận trở phân phó. Nam Cương cùng Tây Hoang sát thực không giống với, ma của Tây Hoang đều là quá bản thân, dù là ma tử thẳng đến lục thi mộ phần, chiếm ma thi, những ma trong ngủ mê kia, cũng có đại bộ phận đều không có tỉnh lại, hoặc là nói là, bọn hắn không dám tỉnh lại, bởi vậy ngăn cản hắn. Hết thể cũng chỉ có 7, 8 tôn ma, thậm chí ngay cả hắn xuất lính đi qua ma sơn tà vợ, đều không có đạt được một cái cơ hội xuất thủ, liền đã dẹp viên tây hoang. Mà bây giờ, Nam Cương cũng đã yêu quân hội tụ, tại hải tuyến trước đó, bày ra trùng điệp đại quân. Vào lúc này, cũng có thể nhìn ra Nam Cương yêu lực chi cự. Trước đây bắc vực công tôn phủ, tập kết cơ hồ tất cả có thể tập kết lực lượng, hơn nữa long tộc 400, không hải tộc đại quân, cũng bất quá mới đụng đến trăm vạn số lượng, thế nhưng là bây giờ Nam Cương. Khắp mắt đi tới, đen nghịt vô cùng vô thận, khắp khoát khoát không thấy giới hạn, đúng là tối thiểu đã có mấy trăm vạn yêu quân chồng chất tại hải tuyến trước đó, liền giống như là vững như thành đồng tường thành, gắt gao ngăn tại đường ven biển trước. Yêu quân đằng sau, lại có vô số đại yêu, hoặc cưới cử thú, hoặc hóa nguyên thân, xoay quanh tại trên ngọn núi, xâm nhiên trông lại. Ngươi nếu chỉ là vì trở về, ta Nam Cương liền không muốn cùng ngươi vô địch, ngươi như muốn lần nữa xưng đế, ta Nam Cương thậm chí có thể hướng ngươi túi đầu xưng thần. Ngươi như cần gì thần kim dị bảo, ta nam cương tất cả, nhưng dâng cho ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải cấp đường. Yêu quân trên không, thương không biến ảo, kích động giận không kèm được thanh âm, ta nam cương ngàn vạn sinh linh, cùng ngươi tử chiến đến cùng. Sinh tồn ở thiên nguyên, có thể là xương đế, có thể là dị bảo, đều là dụ người nhất độ vật. Mà đối mặt với nam cương yêu tổ quá khẽ, ma tử chỉ là nhẹ dọng trả lời, nhưng ta không phải người. Thanh âm rơi xuống thời điểm, hắn liền đã lớn tay háo hướng về phía trước nhẹ phẩy khoanh tay đi. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vô tận ma vật kia, được chỉ thị của hắn, lập tức trùng trùng điệp điệp, xông về phía trước tới, cùng yêu tộc đại quân va chạm. Liên ngay cả chính hắn, cung tay háo đồng bền, bước vào yêu vực, dương mắt nhìn về hướng thương khung. Người thật coi tại bắc vực cùng tây hoang hung ác điên cuồng, có thể tại Nam Cương tái diễn. Nam Cương yêu tổ giận dữ tiếng giống, xen lẫn vẫn nộ cùng sợ hãi, cùng liều mạng chi niệm, gấp giọng cùng hống. Yêu cờ bay xuống. Yêu tộc Đại quân cũng lập tức quần quật hướng về phía trước nên đón. Hắn nói không sai, trên trời rơi xuống ma tử tại Bắc vực thời điểm, sắc thực hung phong vô lượng, quét ngang chư vực, thế nhưng là tại Bắc vực chiến quả, lại không có nghĩa là tại Nam Cương một dạng hữu dụng, Nam Cương chính là yêu tổ lãnh địa, hắn ở chỗ này có được vô tận có nội tình, khổng lồ yêu quân, trải rộng Nam Cương yêu trợ, thực lực của hắn so với một mình tại Bắc vực phía trên, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, đơn giản chính là cách biệt một trời. Thậm chí là tiến về Bắc vực lúc Hắn cũng không dám chân chính đem tất cả bản nguyên mang lên, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Mà bây giờ, hắn về tới Nam Cương, lại vì bảo vệ đường, lại là trực tiếp vận dụng chân chính át chủ bài, quyết định liều mạng một lần. Khó mà hình dung một mảnh thảm liệt chém giết tại trên Nam Cương đại địa triển khai, vô tận ma vật cùng yêu quái trùng sát ở cùng nhau, máu thịt bé bét, mây đen thấm nhạt, Nam Cương yêu vật hung ác điên cuồng thiện chiến, vốn là thiên nguyên thế lực đáng sợ nhất một trong, chỉ là trước kia có đông thổ tòa chấn Mới làm cho bọn hắn không cách nào trắng trận ra Nam Cương làm loạn, nhưng ở lúc này, tại Nam Cương địa bàn này, lại thỏa thích hiện ra bọn chúng hung ác điên cuồng. Bực này chính diện chém giết, yêu tộc đã có thể nói không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ, dù sao cũng là ma vật. Vô sinh vô tử, vô chi không sợ, chỉ biết liều mạng hướng về phía trước chém giết ma vật. Yêu tộc lại hung hãn, đó cũng là biết sợ, bên người chết một cái người không quan tâm, chết hai cái cũng không quan tâm nhưng ở chết đến chỉ còn lại chính mình lúc nhưng cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Tại chết đến bên người chỉ còn chính mình, trước người đối thủ lại tuyệt không thấy ít đi thời điểm, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng sinh sợ hãi. Tại phát hiện người phía trước đều đã chết hết, ma vật đại quân vẫn còn đang hướng về mình vọt tới lúc, lại khó tránh khỏi sụp đổ. Thế gian đại quân, tổng khó làm đến cùng tiến cùng lui. Thương vong đạt tới một thành, liền sẽ bối rối, đạt tới ba thành, còn có thể trúng sát, liền đã là tinh nguệ. Mà thương vong đạt tới một nửa còn chưa số đổ, liền đã là thiên phương dạ đàm trước đây bắc vực công tôn phủ thương vong viễn siêu một nửa còn tại tử chiến đó là bởi vì bọn hắn lâm vào tuyệt địa không thể trốn đi đâu được cũng là tại trong hẳn phải chết chi chiến bực này mới có một bộ phận tu sĩ bắc vực rốt cục đột phá giết ra huyết khí nuôi ra bắc vực chi gan có thể yêu tộc vốn là tán loạn làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn không trốn nam cương yêu tổ có biện pháp hắn cười ha ha toàn bộ nam cương yêu vực trên không đều giống như xuất hiện vô tận vòng xoáy, sau đó, có đếm không hết xúc tu từ trong vòng xoáy kia sinh trưởng đi ra, một đầu một đầu, dần dần phân hóa, hóa thành vô số mảnh khảnh xúc giác, sau đó những này xúc giác, liền tất cả đều cắm vào những yêu tộc kia cái hót, biến mất không thấy gì nữa, tất cả yêu tộc chiến binh cũng thay đổi. Từ kinh hoàng sợ hãi, đống nhiên trở nên thần sắc hở hững. Liền ngay cả bọn hắn khí cơ, cũng tại lúc này liên tiếp tăng vọt, dần dần cao thăng Tại thời khắc này. Bọn chúng giống như là đều đã mất đi ý thức của mình cùng lý trí, liền đến như là khôi lỗi đồng dạng. Bình thường không dám tham dự đại chiến, hiện tại dám, bình thường sợ tổn hại chính mình bản nguyên, không dám tùy tiện thi triển bạo huyết chi thuật, bây giờ lại không muốn mệnh giống như phát huy ra, thậm chí giống như là không chút nào tiếc chết, cuồn cuộn chạy đến, sau đó cùng trước mặt đối thủ đồng quy vô tận. Vì bảo trụ con đường của mình, ngươi là thật không tiếc táng diệt toàn bộ nam cương. Trên trời rơi xuống ma tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước. Nhìn qua những yêu tộc đại quân tựa hồ trở nên cùng mình thúc đẩy mà đến ma vật giống nhau như lúc kia, thần sắc lộ ra phi thường lạnh nhạt, hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy quá nhiều giết chóc xuất hiện, tối thiểu thì không muốn thấy một trận chiến qua đi. Nam Cương biến thành đất cằn sỏi đá, nhưng lại không phải rất quan tâm, mặc dù không thích, nhưng nhất định phải đi đến một bước này, vậy cũng không có cách nào. Trong Quy Nguyên Đạo Tàng đã từng nói, đường chính là đại đạo. Chúng sinh niệm chỗ hướng, chính là đại đạo. Cho nên, một thế này trong chín con đường cũng có hơn phân nửa tuân theo đều là lý niệm này, ma của Tây Hoang là người đoạt tận chúng sinh sinh cơ, tận hợp ở một người, ta tức sinh linh, sinh linh tức ta, vũ đạo người thôi diễn ra chín con đường kia, ác hơn, hắn đi phải là đem thiên hạ sinh linh tận dung một chỗ, hóa thành một cái sinh linh, mà ngươi càng thêm khác biệt, ngươi tu thiên đạo, thay trời dân chăn nuôi, lấy thiên niệm điều khiển toàn bộ Nam Cương yêu ma, đem Nam Cương sinh linh tận hóa thành khôi lỗi của mình, không sai, chúng ta lúc đầu liền ai cũng có sở trường riêng sớm tìm được đạo của chính mình. Nam Cương yêu tổ thanh âm từ trên trời chuyển xuống, ôm theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta không biết các ngươi ở kiếp trước cản nguyên tiên điện, đến tuột cùng lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau cùng kế hoạch. Nhưng bây giờ ngươi dám lớn ta cũng bất quá là bởi vì con đường của chúng ta cũng còn đi không hoàn thiện. Nếu là lại nhiều chút thời gian, lại nhiều trăm ngàn, không, trăm năm, đợi cho con đường của chúng ta đã hoàn thiện, đợi cho chúng ta phân ra được thắng bại, các ngươi cái gọi là nguyên. Đây tính toán là cái gì, chính là ở kiếp trước bên thắng, tại một thế này cũng không có khả năng tiếp tục cản rỡ được lên. Nam Cương yêu tổ giống giận, thúc dục càng nhiều yêu tộc đại quân sông về phía trước. Hắn thậm chí thao túng mấy chục cái nguyên anh cảnh giới đại yêu vây hướng ma tử, muốn lấy tự bạo phương pháp đem hắn diệt sát. Cho ngươi thêm vào năm, ngươi cũng đi không ra, bởi vì con đường của ngươi đã sai. Ma tử mặt không biểu tình, ngón tay đạn chỗ, liền đã đem những cái kia đánh tới trước người mình tới yêu vương chém giết. Thanh âm đều giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động cùng chập trùng, cùng so sánh. Ngươi thậm chí còn không bằng cái kia Nam Hải Vụ Đạo đi ra người tuổi trẻ. Con đường của hắn mặc dù điên cuồng, dù cho là phụ thân đã từng vứt bỏ đường, có thể tối thiểu nhất, con đường của hắn là hoàn chỉnh, là có khả năng đi xuống. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi bất quá là cái đầu cơ trục lợi sâu kiến thôi. Ngươi ý đồ hóa trời, lại không muốn vứt bỏ ý thức của mình, nói trắng ra là, ngươi tu luyện hóa thiên chi đạo chỉ là vì đánh cắp thiên đạo quyền hành lại không phải hóa thân thành trời, ngươi chỉ muốn đem mượn tiên đạo, đem sinh linh đều hóa thành khôi lỗi của ngươi, lại không chịu buông vứt bỏ chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới chỉ tu thành một cái tứ bất tượng dáng vẻ. Đợi cho thanh âm của hắn đã khắp cả tứ phương lục, thần sắc cũng đã trở nên lạnh nhạt, ngươi không có tư cách nắm giữ con đường này. Hắn tay giơ lên, chỉ hướng phía trước. Nhưng hắn chỉ, lại không phải cái kia hòa mình tại trên trời cao nam cương yêu tổ, mà là phía dưới yêu tộc vô cùng vô tận, đã mất đi thần trí đồng dạng kia. Nguyên bản những yêu tộc này vô chi vô thức, giống như khối lỗi, thế nhưng là theo hắn một chỉ này chỉ đi, thế mà dần dần trong hốc mắt có sinh cơ phục nhiên, liền giống như là từng cái từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại, quá sợ hãi, sau đó không đều đau khổ dãy rủa, Giấy rủa chi niệm, đều là theo cái kia cùng yêu tổ biến thành thiên đạo như ẩn như hiện liên hệ, phản vệ hướng về phía yêu tổ. Trong bầu trời, đông nhiên liền xuất hiện đại lượng vết rách, mạng nhện đồng dạng trải rộng từ phương. Người. Ngươi làm sao có thể tỉnh lại bọn hắn, ngươi dám. Ngươi dám. Quân quân tiếng sấm, hội tụ thành yêu tổ thanh âm, chỉ là có thể nghe được, lúc này nó dị thường sợ hãi. Muốn bại ngươi, đều không cần ta tự mình xuất thủ. Ma tử lạnh nhạt trả lời, một tòa tháp nho nhỏ từ Nam Cương bay ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn trở lại liền đi, tay áo hướng về hai phe đang ra. Thậm chí đều không có lại quay đầu đi xem cái kia đã bị Nam Cương chúng sinh phản phệ. Chính từng chút từng chút hóa thành hư vô yếu tổ. Vì lần này trở về, ngay cả ta cũng chờ chờ đợi hồi lâu, có thể kết quả, đối thủ lại là dạng này. Vẫn lộ ra thần sắc dị thường lạnh nhạt ma tử, lúc này cũng nhịn không được những mày, tựa hồ cảm thấy có chút thất vọng, thẳng phụ thân trong miệng sinh linh, chỉ là như vậy thiển cận mà nhát gan tồn tại, hắn cần gì phải trong tinh không vất và bận rộn mười mấy vạn năm. chương 767, Đào núi Thiến quân thần tốc, hủy diệt Tây Hoang Đại chiến lịch huyết, hủy đi nam cương Toàn bộ Thiên Nguyên, tại trong mấy ngày ngắn ngủn, liền lâm vào trong một loại khó mà hình dung trầm mặc cùng khủng hoảng. Từ khi vị kia Bắc vực tiểu thánh quân bị phong ấn, ma tử trên trời rơi xuống hiện thế đằng sau, liền có một loại không cách nào hình dung đại khủng bố tập quyền toàn bộ Thiên Nguyên, tập quyền tất cả trong mắt bọn họ cơ hồ đồng đẳng với vô địch thế lực, mà liên tiếp truyền đến Tây Hoang cùng Nam Cương hủy diệt tin tức, càng là khiến cho bọn hắn trong tâm hoảng sợ mà tuyệt vọng. Trước sau cái này hết thảy mới bao lâu thời gian, thế mà ngay cả Tây Hoang cùng Nam Cương đều hủy thật là ma tử trên trời rơi xuống đi cướp đường thần phạt bây giờ bọn hắn đã nghe nghe ma sơn tả vật đại quân trùng trùng điệp điệp vượt qua đông hải hướng đông thổ mà đi mà bây giờ đông thổ cũng đã đại quân chống chết chuẩn bị trận đại chiến này càng là kinh hãi ngay cả một trái tim đều treo lên đông thổ chính là thiên nguyên chi tâm đạo pháp hương thịnh chi địa bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu như đông thổ cũng bị ma tử công hãm vậy toàn bộ thiên nguyên sẽ tuyệt vọng thành bộ răng gì trong lòng bọn họ thậm chí còn hy vọng lấy Đông Thủ có thể nhiều ngăn cản một thời gian, thậm chí hy vọng bọn họ chiến thắng. Dù là Đông Thủ ba vị Lão Thần Tiên, ngay tại trước đây không lâu, mới vừa vặn phong ấn bọn hắn Tiểu Thánh Quân. Chỉ là phần này hy vọng cũng hơn nửa là hy vọng xa vời, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người thấy được, trước đây Đông Thủ ba vị Lão Thần Tiên tại Ma Tử trên trời rơi xuống trước mặt, bị một trưởng quét ngang, liền hủy đi nhục thân một màn. Bực này dạng trinh lệch, há lại có thể tùy tiện lấp đầy. Dưới tình huống như vậy. Chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ bác vực, đều không có đáp án. Tại ma tử trên trời rơi xuống tỉnh lại ma sơn tà vận, quần quận hướng Tây Hoang mà đi lúc, bọn hắn thậm chí chỉ có thể ngây người tại tại chỗ. Lúc này mới vừa mới thắng Tôn phủ A. Thậm chí ngay cả một cái vui thích cơ hội đều không có, liền lại nên đón bực này tận thế cảnh tượng. Bác vực vì sao liền không cách nào đạt được một chút hân hoan hồi báo? Nếu là một chút hân hoan hồi báo đều không có, tu sĩ bác vực kia liều mạng lại là vì cái gì? Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Bác vượt quan châu trên tàn hư, một cặp mà đứng sóng vai sư huynh đệ, bọn hắn phía sau là đang chìm xuống núi trời chiều. Sư đệ, ta cũng không phải cái gì đều hiểu a. Thái bạch tông chủ nghe mạc cửu ca lời nói, thấp giọng trả lời, trong thanh âm có vô tận mê mang. Ngược lại là mạc cửu ca, vào lúc này thần sắc y nguyên lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt, trầm rãi nói, ta biết ngươi không phải cái gì đều hiểu, nhưng chúng ta sư huynh đệ. Tựa hồ thường xuyên gặp được bực này không biết nên tiến hay là lui gặp gỡ, mà ngươi mỗi một lần đều làm đúng. Sơ tại vừa bước lên con đường tu hành lúc, tôn phủ thế lớn, ý muốn mời chào, cho chúng ta lúc ấy không cách nào tưởng tượng hậu đãi, chúng ta không biết là nên nhập tôn phủ, hay là nên ở lại tại giang hồ, lúc ấy liền cảm giác mê mang, thế là ngươi dẫn ta du tẩu bác vực, gặp được tôn phủ thủ đoạn tàn nhẫn, bác vực thê thảm khó tả, thế là chúng ta liền có quyết nghị, không vào tôn phủ, không lưu giang hồ, mà là đi đông thổ. Tại Đông Thổ lúc, bọn hắn coi trọng người ta, muốn vời chúng ta đi vào, thậm chí đem các thế gia tiểu thư thân tiểu nhục quý kia gả cho, còn muốn cho chúng ta không hề nghĩ ngợi qua bí pháp cùng tài nguyên, chúng ta cũng tương tự không biết nên lựa chọn thế nào. Thế là người mang theo ta nhìn thấy tu sĩ Bắc Vực tại Đông Thổ tình cảnh, thế là hai người chúng ta liền liều mạng vừa chết, kháng Đông Thổ thế ra lệnh, về tới Bắc Vực. Tại Bắc Vực, tu hành tài nguyên bị người đoạn đi, nhìn không thấy tăng lên cảnh giới hy vọng, thế là người dẫn ta sông bất tri địa. Ta phế đi đạo tâm, ngươi vốn có thể mang ta về Đông Thổ, có thể là đi Viễn Châu, nhưng ngươi lựa chọn chờ, chờ lấy chính ta phá kiếp. Tôn Phủ thế lớn, hủy vân Quốc, ngươi lựa chọn lúc này bắt đầu cùng Tôn Phủ đối kháng, thất hải hủy diệt, đồ đệ của ta cuốn vào Thao Thiên Cự Lãng, ngươi lựa chọn đem hắn tiếp về Bắc Vực, đứng lên Long Đỉnh. Mặc cửu Ca từ từ nói, giống như là không có một chút thần sắc khác thường, lại như là tràn đầy vô tận cảm khái, chỉ là đến nông chỗ, ngược lại bình thản. Trước đó ta nghe được người trong thôn kia mà nói, thổ tiểu tử kia là người hiểu rõ nhất làm lựa chọn, có thể trên thực tế hắn chọn ngược lại rất nhiều là sai, nếu không cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế, trong mắt của ta, ngươi mới là người nhất biết lựa chọn. Thái Bạch Tông Chủ nghe mạc cửu ca lời nói, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn nhìn xem người tuổi hồ là đang chờ lấy mình làm ra quyết định này, trên mặt lộ ra cười khổ. Sư đệ à, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ, kỳ thật thực lực đã cao hơn ta quá nhiều. Đoán chừng hiện tại ba cái ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi a. Mặc Cửu Ca nghe lời này trên mặt hốt nhiên cũng lộ ra chút dáng tươi cười. Hắn thấp giọng nói: Sư Minh kỳ thật từ ngươi cho ta nhìn Thiên Đạo Di thư ngày đầu tiên bắt đầu ngươi liền không đối đối thủ của ta. Thái Bạch Tông Chủ Thần sắc lập tức liền trở nên phức tạp hơn. Nhưng cái này không có nghĩa là ta không tin phán đoán của ngươi. Mặc Cửu Ca nói tiếp: Ta trời sinh liền minh bạch một cái đạo lý, không đủ bỏ công sức liền nhất định không đủ mạnh. Mà ta về sau kỳ thật còn bị ngươi dạy sẽ một cái đạo lý, đó chính là, mạnh, cũng không chính xác, chỉ là mạnh thanh âm càng lớn chút thôi. Thái Bạch Tông chủ lại nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời này. Rất rất lâu, hắn chỉ là nặng nghề ai một tiếng. Ta kỳ thật không phải biết làm lựa chọn. Hắn giải thích nói, ta chỉ là sẽ vẽ mấy đầu tuyến ở trong lòng, chỉ cần không đụng đường dây này, vậy liền vạn sự có thể làm, chỉ cần đụng mấy đầu tuyến này, dù hoặc lại lớn cũng không thể làm, ta tại đứng trước thời điểm mê mang. Cũng không phải có cái tiền đồng ném ném đi liền biết được làm như thế nào tuyển, ta chỉ là nhìn xem, một con đường nào, không có đụng ta tuyến, tuyến cùng khoảng cách, chính là con đường của ta. Mặc cửu ca cười đánh gây hắn, nói, vậy nói một chút đi, hiện tại nên làm như thế nào? Thái Bạch Tông chủ nặng nghề hít một tiếng, nói, vậy tất nhiên là trước cứu được chúng ta người nhà mình lại nói. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt nhìn xuống phía dưới tới. Bây giờ bọn hắn còn tại Quan Châu. Còn tại trên một mảnh chiến trường phế tích cơ hồ bị toàn bộ san bằng kia. Ngay tại dưới tình huống một trận thai hòa này, tập quyền toàn bộ thiên nguyên, dưới gầm trời này vô tận tu sĩ, đều tại hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, hai người bọn họ lại chỉ ở làm lấy một kiện chuyện đơn giản nhất, cũng là ma tử xuất hiện trước đó, bọn hắn việc cần phải làm. Đào núi. Núi là trước đây phong ấn phương quý tòa ma sơn kia, phong ấn hắn chủ thể, chính là đế tôn lưu lại bất hủ vật chất, mà tại bất hủ vật chất bên ngoài, thì là nam cương yêu tổ. Ma của Tây Hoang, cùng đông thổ Lão thần tiên bọn người lưu lại cấm chế cùng trật quang, mặc dù trước đó, ma tử trên trời rơi xuống, đã mở ra ngọn núi này, cũng từ đó cướp đi phương quý Nguyên Anh tiên bảo, nhưng phương quý vẫn còn ở bên trong. Sau đó, ma tử rời đi, bất hủ vật chất, một lần nữa hóa thành ma sơn, phương quý liền tại chân núi. Dưới gầm trời này, tất cả ma sơn đều đã bị mở ra, trên núi ma vật, cùng chân núi Tà Thi, đều đã bị tỉnh lại, cũng truy đổi ma tử mà đi, duy có tòa ma sơn này. Lại vẫn còn tại phong bế lấy, vẫn đem vương quý chấn áp tại ma sơn phía dưới. Bây giờ, ai cũng không biết phương quý sống hay chết. Nếu là trước đó phương quý, trên người có đại đạo di bảo thủ hộ, trong thời gian ngắn, đương nhiên sẽ không chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn mượn chi thủ hộ chính mình tiên bảo, cùng tất cả đại đạo di bảo, đều đã bị đoạt đi. Cho nên lúc này phương quý, liền chỉ còn lại cô Linh Linh một cái. Hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ Nguyên Anh, lại bị chấn tại đáng sợ nhất ma sơn phía dưới. Cái nào tu sĩ Nguyên Anh có thể bị bất hủ vật chất chấn áp mấy ngày lâu, còn không ném mạng. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là bọn hắn hay là tại đảo lấy núi, muốn đem lúc này ma sơn phía dưới phương quý cho móc ra, là sống là sống, kỳ thật đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn không nên bị chấn áp tại chân núi. Mà một mực tại đảo núi, cũng không chỉ là hai người bọn họ. Thái Bạch Tông chủ các đệ tử cũng sống tới, có thương dùng thường, có đao dùng đao, không có binh khi dùng pháp bảo Từng mảnh từng mảnh hướng về ma sơn lao qua, linh kinh len ken tại trên núi này đảo, trang diện nhìn sang, coi là thật dị thường náo nhiệt. Sau đó bác vực tiểu thánh quân người ở bên trong cũng tới. Sau đó rất nhiều mê mang nhìn xem dưới gầm trời này đại biến, không biết đi con đường nào tu sĩ Bắc vực cũng tới. Càng ngày càng nhiều người tới đào núi, đào rất là khởi kinh, phản phất đây là trên đời này chuyện trọng yếu nhất. Ngay từ đầu có người căn bản không biết đào núi có hữu dụng hay không, nhưng gặp người khác cũng không hỏi, bọn hắn liền cũng không hỏi. Ma Sơn chính là bất hủ vật chất tạo thành, rất khó dung chuyển, nhưng bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn. Trên đời này đã loạn thành một đoàn, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong tầm mê mang, không biết chỗ đã, bọn hắn lại biết nên làm cái gì. Ma tử giang thế, đến tuột cùng là mục đích gì? Liên tục gáp chế Tây Hoang cùng Nam Cương hắn, sẽ hay không bị đông thổ ngăn lại. Hắn cướp đi tất cả đường đằng sau, bước kế tiếp lại sẽ làm cái gì? Trong mắt hắn, con đường tu hành là sai. Như vậy hắn có thể hay không cấp đi thiên nguyên con đường tu hành. Thiên nguyên nếu không có con đường tu hành, lại sẽ hình thành dạng gì cách cục cùng biến hóa. Những chuyện này, bây giờ chính khốn nhiều thiên nguyên mỗi một vị tu sĩ. Ngoại trừ bác vực, tu sĩ bất vực, lúc này chỉ giống là một cái một cái cần cụ con kiến, chỉ vội vàng đảo núi. Nói đến có lẽ hoang đường, nhưng bọn hắn đích thực đem cái này coi là duy nhất chuyện trọng yếu. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì, đây là duy nhất bọn hắn có thể xác định là chuyện chính xác. Tại trong vô số trong đám người này, thậm chí có cái trầm mặc ít nói tiểu lão đầu, trên đầu mang theo đỉnh che nắng mũ, dưới chân đạp trên đôi giày da già trâu nhỏ, trong tay còn cầm đem không biết từ nơi nào tìm đến cái quốc, cũng đi theo đám người, tràn đầy phấn khởi đào lấy tòa ma sơn kia. Cũng là tại đồng dạng thời điểm, từ Nam Cương trải qua xong một trận thảm liệt đại chiến ma tử cùng ma sơn ta vật, bây giờ đã vượt ngang Đông Hải, đi tới Đông thổ trước đó, bọn hắn nhìn thấy, chính là ba tòa trôi lơ lửng trên không trung tiên điện, cùng tiên điện kia phía dưới Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận người tu hành đại quân, là vô số cái đã gối sáng cầm mâu, tùy thời chuẩn bị cùng ma sơn tà vật chém giết đến chết đông thổ tu sĩ. Vì thiên nguyên, giết. Bên kia tiếng gào rú, chấn động toàn bộ thiên nguyên, chiến ý kích ngang thiên địa phương. Mà tại bắc vực bên này, thì càng làm khí thế ngất trời, còn có người để nước trả tới, kêu gọi đám người. Tới tới tới, làm mệt mỏi liền nghỉ một lát, uống miếng nước lại đảo. chương 768, Cửu Tiêu Phong Thần Trận. Kết hữu Tiêu Phong thần trận, hộ đông thổ trăm vạn vực. Khi ma tử xuất lĩnh lấy từ từ vô biên ma vật triều cường đã tới đông thổ thời điểm, đông thổ tu sĩ từ lâu tại đông thổ biên giới, bày ra kinh thiên đại trận, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tam đại tiên cung bay treo ở giữa không trung, giống như ba cây đỉnh hải thần trâm giữa lẫn nhau cách ba vạn dặm, vững vàng định trụ hư không, mà tại ba bên tiên điện phía dưới thì là tứ đại thế gia, ngũ đại đạo thống tinh huệ, riêng phần mình thống lĩnh tiên quân, phân biệt ngăn chặn các phương góc trận. Giữa lẫn nhau thần quang sen lẫn liên tung, lấm ta lấm tấm, dường như tạo thành một phương mở mịn tiên đình hư ảnh. Giống, ma tử ôm theo bại Tây Hoàng, áp chế Nam Cương Chi Huy mà đến, tới đông thổ, càng không đáp lời, tay háo dài hất lên ở giữa, vô tận ma vật kia liền đã cuộn cuộn sông về phía trước, bây giờ trải qua Tây Hoàng cùng Nam Cương Thế Chiến thứ hai, những ma vật này, dường như không có giảm bớt, vẫn khí thế hung ác như điên, lại là trước đây trong đại chiến, bị chém giết ma vật liền lại sẽ hóa thành tà khí đưa về Ma Vân, sau đó lại từ trong Ma Vân sinh sôi. Một phương này sẽ không giảm bớt, vĩnh viễn bảo trì lực lượng kinh khủng kia Ma Vật Đại Quân, đen nghịt như diệt thế hung triều, ôm theo vô tận sát khí xông về phía trước đi, từng tầng từng tầng, vượt đông thổ biên giới trận doanh. đã sớm chuẩn bị đông thổ đại quân cũng đều là gầm thét liên thanh, trong trận chống trận văng lên, từng loạt từng loạt tiên quân xếp tiến trận, ngăn tại những hung triều kia trước mặt, đã dùng hết toàn lực ngăn trở bọn chúng không để cho bọn hắn vượt qua lôi chỉ một bước, như kim hắt nhị sắc đụng nhau. Chỉ bất quá, đến lúc này, liền có thể rõ ràng nhìn ra đông thổ cùng nam cương khác biệt, tây hoang ma ít, khó thành khí hậu, nhưng nam cương yêu ma, lại không thể so với đông thổ tu sĩ ít, thế nhưng là vừa lên chiến trận này, liền có thể phát hiện có hay không chứng pháp, ở giữa tranh lệch, đông thổ tiên quân cũng tại lệ thanh nộ hống, hướng về phía trước nên chiến, nhưng lại đều khắc chế, chỉ đặt ở đại trận vùng ven, phòng ngự lấy ma vật vào tới còn nếu là đổi nam cương yêu ma đã sớm như ong vỡ tổ xuống tới ban về một cái thực lực cũng có thể nhìn ra đông thổ tiên quân bất phàm mỗi một vị tiên quân đều có lấy tinh diệu thần thông pháp tắc cùng lợi hại gì bảo thêm nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp có làm uy lực càng thêm từng mảnh từng mảnh ma vật bị bọn hắn rảo sát tại bên trong thiên nguyên chi đô đạo lên chi địa đổ quả nhiên có mấy phần bất phàm ma tử đứng ở giữa không trung ánh mắt chỉ là nhìn xem không trung ba tòa tiền cung kia sau đó ánh mắt rời xuống rơi vào ma vật giao chiến kia cùng đại quân phía trên, trên mặt cũng không cái gì khác biệt dị biểu lộ, trong miệng mồm cũng có chút khen ngợi chi ý, vô luận là sĩ khí hay là chỉnh thể tu vi, hay là trận đạo thần thông vận dụng, đều so nam cương tốt hơn một chút, đã có mấy phần lý tưởng giới bộ dáng. Chỉ tiếc, hắn có chút nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch, cấp độ yếu đi chút. Thanh âm rơi xuống thời điểm, tại phía sau hắn, trong vô tận ma chiều kia, nhiên có lần lượt từng bóng người đi ra. Đó là hắn từ Ma Sơn chỗ sâu tỉnh lại người, những người này đều là ánh mắt vô hồn, động tác chậm chạp, nhưng trên người khí cơ lại dị thường đáng sợ. Bán tử tiên, đến lượt các người xuất thủ. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại xa xa chuyển ra ngoài, tất cả Ma Sơn dưới đáy đi ra tu sĩ, trong mắt đều là hùng quang đại tác. Dầm rầm Nơi này một cái trước mắt, vô cùng vô tận giống như đen nghị thân ảnh tất cả đều hướng về phía trước nào tới. Vượt qua Ma Sơn tả vật đại quân hung hăng đánh tới đông thổ canh dự ở tuyến đầu tiên tiên quân trước mặt. Không ai từng nghĩ tới, những tồn tại ma sơn chỗ sâu đản sinh ra này, thế mà đều có điều này bực này đáng sợ thực lực, khó có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống cảnh giới thế nào, chỉ có thể nhìn ra, cho dù là bọn họ bây giờ đã không giống như là còn có sinh mệnh, càng giống là dựa vào bản năng làm việc, thậm chí ngay cả thần thông cùng binh khí đều không biết dùng, nhưng trên thân bản thân ẩn chứa tà khí, lại khủng bố tới cực điểm. Hóa thần Những người kia khi còn sống sợ tối thiểu nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Duy có hóa thần, thậm chí sắp đột phá hóa thần cảnh giới, mới có thể tại sau khi chết lâu như vậy, y nguyên buộc phát bực này đáng sợ thần uy. Nhìn qua mảnh mây đen kia, nhìn qua ở trong đó tựa hồ có mấy trăm, thậm chí gần ngàn đếm được bóng đen, đông thổ một phương, không biết có bao nhiêu người trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ hoảng sợ, bọn hắn bố tại phía trước nhất cùng ma sơn tạ vật chém giết tiên quân, tại những này bán tử tiên trước mặt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, liền bị những người kia xé mở một đạo lại một đạo lỗ to lớn, hướng về phía trước đè xuống. Sau lưng tà vật gào thét, đi theo rót vào, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí, đem đông thổ đại trận triệt để xé nát. Nhìn trước mắt tựa hồ đủ đạt cao trăm trượng ma khí thủy triều, canh giữ ở phía trước đông thổ tiên quân bọn họ, trong lòng thậm chí xuất hiện một loại ý tuyệt vọng, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có lui lại, chỉ là tất cả đều sắc mặt xám xịt đã có người nhắm mắt lại, chờ tử vong giáng lâm Yêu mà rút đi. Đột nhiên quân trận đằng sau vang lên nghiêm nghị hét lớn. Có người quay đầu, liền nhìn thấy giữa đại trận, cũng đang có một đạo một đạo thân ảnh vội vã lao đến, đều là trong tứ gia Ngũ tông nguyên anh đại tu, những này bình thường đều là người mặc nhô bảo, một phái ôn hòa lão tu, bây giờ cũng phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay binh khí, trên người bọn hắn, càng là có từng tia từng sợi trận quang quấn quanh đi qua, khiến cho bọn hắn thần lực tăng vọt, hung hăng đón lấy phía trước. Bành bành bành bành. Bọn hắn cơ hội là ngạnh sinh sinh đánh tới, đem những cái kia sông vào phía trước nhất bán tử tiên thế công chống đỡ, lại bước ra trận đi. Những bán tử tiên kia, khi còn sống tu vi cao đến dò người, bây giờ mặc dù chết quá lâu, tu vi tổn hao nhiều, lại không hiểu được thi triển thần thông cùng dị bảo trí lực, nhưng ở tà khí gia chỉ dưới, lại tối thiểu vẫn là có thể phát huy ra, nguyên anh cao dai, thậm chí là hóa thần cảnh lực lượng. Tối thiểu đồng dạng nguyên anh, đụng phải bọn hắn, sợ là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay vọt ra những này đông thổ đại tu, đồng dạng cũng đã nhận được trận quang gia trì, mà khó có thể tưởng tượng là, những gia trì trận quang kia, thế mà dẫn dắt thiên địa chi lực, đem từng đạo lực lượng Pháp tắc sen lẫn ở trên người bọn họ, Phương Nam Chu Tức Chi Ý, Bắc Phương Huyền Vũ Chi Ý, Phương Tây Bạch hổ Chi Ý, Phương Đông Thanh Long Chi Ý, nhiều vô số, giao hội tại thân, càng lộ vẻ thần thông tinh diệu. Cái này cũng lại khiến cho những này đông thổ tu sĩ, ngược lại là có đối kháng những này bán tử tiên uy lực. Thiết tiên đỉnh giá thiên địa chi lực không là đoạt thiên địa chi lực ma tử nhìn qua dưới chân trận kia ngươi tiến ta lui lăn lăn lộn lộn đại chiến trên mặt tựa hồ lộ ra một chút ý cười nhẹ nhàng tán thưởng nói đông thổ quả nhiên cũng đi ra một chút ý mới tối thiểu so nam cương lập ý cao một bậc chỉ biết à, hay là kém một chút vẫn là không cách nào đạt tới hư không tạo thần cảnh giới đã không cách nào tạo thần liền hay là người chỉ cần là người cuối cùng vẫn là lại cuối cùng vẫn là thất bại nơi này một sát na Bay ở không chung trong ba tòa tiên cung, giữa lẫn nhau có thần niệm xen lẫn, truyền lại lời nói, đã tại Bắc Vực đã mất đi nhục thân ba vị đông thổ lao thần tiên, lúc này chỉ có thể mượn trong tiên cung pho tượng náu thân, thần niệm truyền lại bên trong, tựa hồ có thể nghe ra bọn hắn lời nói nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có chút tuyệt vọng kia, mặc dù có thể tạm dùng cựu tiêu đại trận địch lại ma tử thế công, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng lợi hại, ma tử tà khí không dứt, ta trận lại nhanh chóng tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng cuối cùng sẽ nên đón bại cục. Một vị khác lao thần tiên nói: nếu là đổi lại thiên nguyên bất kỳ bên nào, như thế cựu tiêu đại trận liền đã đủ để thắng, thì có ích lợi gì? Chúng ta bây giờ đối mặt dù sao không phải tới từ thiên nguyên đối thủ. Trong lời của bọn hắn, bao nhiêu có thể nghe ra chút không cam lòng cùng hậm hực chi ý? Đổi lại bất kỳ bên nào đại quân tại đông thổ tiên quân bực này thần uy phía dưới đều sẽ liên tục bại lui, thậm chí bị làm hao mòn không còn, lại không thể chiến chi lực, có thể hết lần này tới lần khác. Bọn hắn gặp phải là ma tử trên trời rơi xuống, là ma sơn tà vẩn, ma sơn tà vẩn, bị ma diệt, lại sẽ tử trong tà khí trùng sinh, mà lại vô chi không sợ, căn bản sẽ không sợ. Cái này cũng liền khiến cho, bọn hắn căn bản là đứng ở thế bất bại, giết chi không hết, chém chi không rước. Bù đắp cửu tiêu thiên cung sự tình chuẩn bị xong chưa? Còn tại thôi diễn? Đã như vậy, vậy chỉ sợ liền chỉ có. Ba vị lao thần tiên, sợ là đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày. Chính mình sẽ nói ra những lời này. Cầu viện quân. Ra đời ý nghĩ này đằng sau, ba vị lao thần tiên liền đều là nghen đón một lát chờ mặc. Bây giờ cùng ma tử tiếp trận, đông thổ triển lộ ra bọn hắn tất cả nội tình, sắp thực chống đỡ ma sơn Tả vật đại quân, lại không có mấy phân phần thắng. Việc đã đến nước này, tự nhiên chỉ có mời người đến tương trợ, bây giờ thiên nguyên, vẫn còn có chút thế lực, có thể ra chút lực. Mỗi nhiều một phần trợ lực, liền có thể chống lâu hơn một chút. Một bước cuối cùng kia thôi diễn đi ra khả năng thành công liền lớn một phần. Chỉ là, đường đường đông thổ, lại đến cầu viện quân thời điểm. Ba người bọn họ đều không có lại nói tiếp, chỉ là trong lòng đã có so đo, mấy sợi suy nghĩ, tại trong tiên cung bay ra. Trong đó một sợi suy nghĩ, bay đến trên một phương biển gọn sóng, có thể thấy được biển này giống như từ địa thanh hôi khó ngửi, trên mặt biển trồng đến tràn đầy đều là chết đi tôn cá, theo sóng biển chập trùng, sợi suy nghĩ này không để ý tới ghét bỏ, trực tiếp vào trong biển. Quẹo trái rẽ phải, rất nhanh liền tới đến đáy biển chỗ sâu, một phương đen ngòm nham huyệt trước, sau đó hóa thành lão tổ tần gia người mặc áo bào trắng bộ dáng. Không mời mà đến, chính là ác khách. Trong nham huyệt, đống nhiên truyền ra một cái thâm trầm thở dài thanh âm. Lão tổ tần gia thần sắc lạnh lùng, hơi do dự, trực tiếp vào trong nham huyệt, sau đó liền nhìn thấy, trong nham huyệt này, khắp nơi đều là tàn phá lân phiến, cùng tanh hôi vết máu, mà tại nham huyệt ở giữa nhất, có thể nhìn thấy trên tảng đa lớn, ngồi hai người. Bọn hắn giống như là vừa mới hóa về hình người, bên cạnh trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy trong bùn cắt có vết rõ ràng vết nằm. Hai người kia, một người mặc áo bào đen, trên mặt huyết nục không thấy, trên thân cũng khắp nơi đều là khuyết tổn, khô gầy khó coi, một cái khác, lại như hải đồng bộ dáng, chỉ là thiếu một tay, thân thể cũng thiếu nửa mảnh, nhìn vết tích kia, lại giống như là bị người sinh sinh cắn đi. Xem ra ngươi vẫn luôn biết chúng ta không có chết. Hai người kia ngẩng đầu hướng lao tổ tần ra nhìn lại. Hai đồng bộ dáng đông nhiên mở miệng cười. Thất Hải Long chủ, há lại dễ dàng như vậy liền chết? Lao tổ Tần Gia bình tĩnh trả lời, nhìn về hướng hai người bọn họ, đại khái thế nhân đều tưởng tượng không đến chính là, trước đây truyền ngôn đều là đã chết tại trên biển Thất Hải Long chủ, lại còn có hai cái sống tiếp được, thậm chí sống tiếp được, hay là U Minh Hải cùng Vũ Hải hai vị vẫn luôn là đối thủ một mất một còn tồn tại bình thường, bây giờ bọn hắn lại đều là núp ở trong nham huyệt nhỏ nhỏ, một thân là thường, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. U Minh Hải Long chủ giống như cười mà không phải cười lấy nhìn về hướng Lao Tổ Tần Gia, thế nào, ngươi là tới giết người diệt khẩu. Lao Tổ Tần Gia chậm rãi lắc đầu, nói, các ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến, thiên nguyên hạo kiếp, các ngươi cũng không có khả năng không biết, Lao Phu biết các ngươi là đang ngồi đợi cơ hội tốt, Đông Sơn tái khởi, thế nhưng là ta lần này đến chính là muốn nói cho các ngươi, Tây Hoang cùng Nam Cương đều là đã bị chiếm đường, gần như hủy diệt, ta đông thổ đã là cuối cùng có thể ngăn cản ma tử kia lực lượng, quả thật. Bây giờ ta Đông Thổ đối mặt ma tử kia, cũng là lực có chưa đãi, nhưng nếu như có thể đạt được hai vị tương trợ, ta Thiên Nguyên cũng chưa chắc liền không có thắng được cơ hội. Thắng được? Hai vị long chủ liếc nhau, đồng nhiên đồng thời cười ha ha. Trong tiếng cười, lão tổ Tần gia sắc mặt đã trở nên càng ngày càng trầm ngưng. xác thực còn có thắng được cơ hội. U Minh Hải Long chủ cười nói, chỉ cần bù đắp ngươi Đông Thổ con đường, vậy vô luận là đối mà hay, chỉ cần tại Thiên Nguyên Cũng còn có một chút thắng được cơ hội, chính là người ở kiếp trước trở về, bằng ngươi đông thổ giã tâm cùng quyết đoán, cũng dám tại một trận chiến. Chỉ bất quá. Trên mặt của hắn, chan đầy đều là vẻ trào phúng, đó là ngươi đông thổ thắng được cơ hội, cùng ta thất hải có quan hệ gì. Lao tổ tần ra mặt lộ vẻ khó xử, tiến lên phía trước nói, nhưng là... Vụ hải long chủ sắc mặt chầm xuống, đầy mặt đều là giọng niệm ai, lạnh giọng nói, Lan. chương 769, làm ra lựa chọn. Ba vị đông thổ Lão thần tiên, có phân tâm hóa nghiệm, đi tới U Minh Hải, tìm kiếm hai vị này tiềm ẩn lên Long chủ, có đi Tây Hoang, đi tìm những ma lại lần nữa ngủ say đi xuống kia, có thì đi Nam Cương, tìm kiếm yêu tổ lưu lại tàn niệm. Nhưng không có ngoài ý muốn, lấy được chỉ là cự tuyệt. Tây Hoang vẫn có to to nhỏ nhỏ ma mấy trăm vị, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng ma tử tiếp tục chém giết, bọn hắn thậm chí tại ma tử đến đây Tây Hoang, cướp đi đối với bọn hắn con đường tới nói cực kỳ trọng yếu sáu thức thời điểm. Đều đại đa số trầm mặc, cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đối bọn hắn mà nói, phần thắng quá thấp, nếu phần thắng quá thấp, vậy liền không bằng bùng xuôi bỏ mặc, liều mạng không phải nguyên tắc của bọn hắn. Lao tổ khương gia chỉ có thể trở về, hắn biết không làm gì được. Bởi vì ma bản chất, vốn là ích kỷ. mà bây giờ Nam Cương, càng là đã trở nên một mảnh thảm loạn, thậm chí so bắc vực còn thê thẳng hơn, lúc trước ma tử xuất ma vật công tới thời điểm, chiến hỏa cũng không có lan tràn đến toàn bộ Nam Cương. Thậm chí những ma vật kia đều không có chân chính đánh vào Nam Cương, ma tử liền đã thắng, đồng thời dẫn binh rút đi, thế nhưng là lúc này Nam Cương, lại giống như là bị chiến hỏa tắm rửa vô số lần, tại trong quá trình bị coi như khôi lỗi bị tỉnh lại, đồng thời dưới cơn nóng giận thần niệm phản. Phệ yêu tổ, đã dẫn phát Nam Cương một chỗ mấy vạn năm tới nay, đáng sợ nhất đại loạn. Cho dù là Nam Cương yêu tổ, cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy Nam Cương sinh linh phản vệ, thế là hắn bị chúng yêu chi niệm kia xé nát. Điên cùng đám yêu man đem yêu tổ sở thuộc đạo thống cùng tộc đàn cũng đều hủy diệt, sau đó tại trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn chưa cắt yêu tổ lưu lại tài nguyên cùng di sản, sau đó lại bắt đầu chém giết lẫn nhau, chiến hỏa so tài ma tử tại lúc còn cường thịnh hơn, đốt khắp cả toàn bộ Nam Cương. Lao tổ lục ra đi tới Nam Cương, ý đồ tìm kiếm được yêu tổ tàn nghiệm, hắn có thể cảm giác được, yêu tổ còn có một bộ phận sống tiếp được, chỉ là vô luận nói như thế nào, yêu tổ cũng không chịu hiện thân, lao tổ lục ra minh bạch, lúc này yêu tổ. Đã không dám hiện thân. Hắn tại chúng sinh niệm phản phệ phía dưới, mặc dù sống tiếp được, nhưng là cảnh giới cũng đã cấp tốc rơi ngã. Hắn lúc này đã không phải là cái kia có thể đứng ở thế gian đỉnh yêu tổ, một vị nguyên anh cảnh đại yêu, cũng có thể giết hắn. Lúc này, hắn không có khả năng lại hiện thân nữa đáp ứng đông thổ cái gì. huống hồ đáp ứng cũng làm không được. Lao tổ lục ra ý đồ tìm kiếm một vị có thể làm ra quyết định yêu vương, nhưng cũng đồng dạng thất bại, những yêu vương này có thể là điên thật rồi, có thể là giả điên. Bọn hắn lúc này chỉ còn lại có giết chóc, chỉ là muốn chém giết chính mình tất cả đối thủ cùng người cản đường mình, toàn bộ Nam Cương mặc dù còn lại yêu binh không ít, cũng đã sẽ chỉ nội hống tự hao tổn, không còn có một người có thể tụ họp lại, tương trợ đồng thổ. Một cái nháy mắt, lao tổ lục ra thậm chí còn lên chút tâm tư, muốn hay không đến đỡ một vị yêu vương, nhất thống Nam Cương. Bất quá ý nghĩ này, rất nhanh lại bị hắn bỏ đi. Đến lúc nào rồi, chính mình còn đang suy nghĩ những này? Không có mấy chục năm thậm chí trăm năm họa chiến tranh, Nam Cương không có khả năng thống nhất lại. Mà lúc này đông thổ còn có thể chống đỡ thêm bao nhiêu thời gian, là ba ngày, hay là nửa tháng. Lại hoặc là, càng ít. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thất ý từ Nam Cương rời đi. Cuối cùng, ba vị lao thần tiên thần niệm tại trong tiên cung gặp mặt thời điểm, đều là hai tay chống chơn. Có lẽ có một chút tán tu cùng hóa ngoại chi tu, nghe theo bọn hắn triệu kiến, phá quan mà ra, tương trợ đông thổ, nhưng thế gian đại thế đủ để ảnh hưởng đến Đông thổ chống cự ma tử xâm nhập lần này đại thế cũng không phải giải rác mấy người này liền có thể sinh ra ảnh hưởng còn có thể chống bao lâu thân thức của bọn hắn từ trong tiên cung bay ra quét về chiến trường kia không cách nào hình dung bây giờ Đông thổ biên giới trận này chém giết đã thành bộ rắn gì đống sát chết như núi máu chảy thành sông phe mình Đông thổ tu sĩ tiên quân chính mượn đại trận chi lực đau khổ treo chống mà từng mảnh từng mảnh ma vân kia cuộn cuộn tập quyền phía dưới ma vật chết lại xảy ra sinh lại chết, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, một lần một lần hướng về Đông Thổ lao đến, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Tại dạng này tình hình chiến đấu dưới, chư Vị lao thần tiên, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình giống như sinh ra một loại ảo giác. Địa vực vô ngần, đạo pháp hương thịnh Đông Thổ. Vào lúc này, thế mà giống như là trở thành một phương đảo hoang, trung quanh đều là từ từ tập quyển hung ác nước biển, một khắc không ngừng nuốt phương này đảo hoang, Tựa Hồ thẳng muốn đem đảo hoang này triệt để bao phủ mới bằng lòng bỏ qua. Nếu theo trận chiến này thế xuống dưới, lại có 3 năm ngày, không nói thương vong như thế nào, chỉ là đại trợ, liền không chịu nổi. Lại không viện quân, ta đông thổ liền nhất định phải thua. Thế nhưng là phóng nhãn thiên nguyên, cố nhiên vô biên vô hạn, lại nơi nào còn có viện quân. Có lẽ, bác vực. Lúc có người nâng lên bắc vực hai chữ này lúc, ba vị lao thần tiền tất cả suy nghĩ, đều trầm mặt lại. Bọn họ nghĩ tới rồi Tây Hoàng, nghĩ đến Nam Cường, nghĩ đến Thất Hải, duy chỉ không có nghĩ qua bác vực, dù sao. Bắc vực từ trước đến nay đều không phải là có thể chen người tại Thiên Nguyên Đại Thế một phương, lại thêm, Bắc vực cùng Tôn phủ một phen đại chiến, thương vong thảm trọng, còn dư mấy người có thể chiến, càng quan trọng hơn là, liền Bắc vực cấp độ kia gãy mất sống lưng tính tình, lại có mấy người có gan, dám tham dự bực này đại chiến. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, trước đây bọn hắn suýt nữa liền hủy diệt Bắc vực, ai có mặt đi mời Bắc vực. Bắc vực, bây giờ ngay tại làm cái gì? Một mảnh trong yên lặng, cuối cùng có người nhịn không được Lên một ý niệm. Đào núi. Một vị lao thần tiên hiển nhiên đã nhìn qua bắc vực, thấp giọng mở miệng. Chúng ta ở chỗ này là thiên nguyên mà chiến, bọn hắn. Bọn hắn lại tại đào núi. Không biết là vị nào lao thần tiên, trong thanh âm lại có thể nghe được, có không để nén được nộ khí. Hay là... Tùy bọn hắn đi thôi. Trong một mảnh trầm mặc, có một thanh âm thở dài, khương gia trận sư bọn họ, đã thôi diễn đi ra người thích hợp nhất. Hai người khác trong thần niệm, rõ ràng nhiều một chút lo lắng, con cái nhà ai. Thanh em kia trầm thấp trả lời, "Thần gia." "Thần gia nha đầu." Thân thức rõ ràng hơi kinh ngạc, qua nửa ngày mới có người thấp giọng trả lời, "Thần gia nha đầu." hẳn là trong chín vị tiên tử, nhất không thích hợp một cái, mẫu thân của nàng sinh ở Bắc vực, thở nhỏ vốn nhờ là thân phận ở trong tộc thụ nhiều đấu đá, tại ta đông thổ sợ là thuộc về không sâu, huống hồ về sau du lịch hồng trần tránh nhân quả thời điểm, lại bởi vì cứu Bắc vực bách tính, tổn hại qua đạo nguyên, căn cơ nửa hủy. Nàng rõ ràng nên trong chín người nhất không thích hợp một cái chính là bởi vì nàng tổn hại qua đạo nguyên bị thương căn cơ cho nên nàng mới là thích hợp nhất thanh âm kia trầm mặc một lát hồi đáp bây giờ ma tử thế công quá mau đông thổ đã chống đỡ không được mấy ngày thời gian nếu là lựa chọn mặt khác tiên tử nhập thiên đỉnh ngược lại cũng không đủ thời gian giúp nàng tẩy đi một thân hồng trần ý luyện ra lưu ly thân duy có cái kia tần gia hải tử mới có thể sử dụng trong thời gian ngắn nhất luyện ra lưu ly thân đưa vào thiên đỉnh bổ túc cửu tiêu cung một bước cuối cùng Tọa chấn trung cung, phong thần tạo tiên cũng mới có khả năng chân. Chính mượn dùng thiên nguyên chi lực, bước lui vị này một đời trước dáng lâm ở đây ma tử, có thần thức trầm mặc một hồi mới nói, dạng này thiên đỉnh cuối cùng không hoàn chỉnh. Vị tiêu ma tử cũng không hoàn chỉnh, bằng không hắn căn bản không cần về đến nhân gian đến cấp đường. Có âm thanh quát trói thai, vú đắp một bước cuối cùng, tối thiểu có đánh với hắn một trận chi lực, thậm chí thiên đỉnh khẽ trầm mặc một chút, lạnh lùng mở miệng, độ kiếp nạn này lại nghĩ biện pháp đổi đi trong ba tòa thiên cung lập tức lại là một mảnh trầm mặc cũng tại lúc này vẫn không có mở ra miệng một đạo thần thức trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói đây vốn là không cần suy tính một sự kiện nhưng dù sao nàng cung bắt vượt đứa bé kia từng có hố nước đưa nàng đưa vào thiên cung chỉ sợ bắc vượt lại thanh âm nghiêm nghị kia đánh gây hắn ta như nhớ kỹ không sai các ngươi tần gia hẳn không có đáp ứng cửa hồn sự này lao tổ tần gia thần thức loạn trạng thở dài nói nhưng chúng ta cũng không có lui về xính lễ kia Bây giờ vốn là đại chiến chiến thế nguy cấp, chớp mắt tất tranh thời khác, thế nhưng là trong ba tòa tiên cung, chật trở nên trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng bọn hắn lại hiếm thấy tâm tư khó định, ba người trên một con đường, lại lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng như thế khác nhau cùng do dự, vốn là nhất nghiệm nhất định, thậm chí không cần thương lượng sự tình, lại nhất thời làm không xuống quyết định này. Xem ra, chúng ta cũng cần làm ra một lựa chọn. Cuối cùng, một đạo thần thức đáng tại ba tòa tiên cung ở giữa. Mà lại cần làm quyết định thời gian cũng không nhiều Ngay tại trước đây không lâu Ma Sơn rốt cục vẫn là bị đào mở Cố nhiên Ma Sơn chính là Bất hủ vật chất biến thành Mặc dù phía trên có đông thổ lão thần tiên cũng tốt Ma của Tây Hoang cũng tốt Nam Cương yêu tổ cũng tốt Những đại nhân vật này bày phong ấn Nhưng là tại dưới tình huống nhiều người như vậy Đồng thời mở đào một ngọn núi Một ngọn núi này hay là rất nhanh biến mất Dù sao, không chỉ có là nhiều người như vậy Tại đồng thời đào một ngọn núi Mà lại trong những người đào núi này còn có kiếm tiên trên trời, hóa thần cảnh cao thủ, cao minh phủ, sư, trận sư cùng sức lực toàn thân không biết làm ở nơi nào tinh nhuệ tiên binh bọn họ nhìn trước mắt một phương hang động đen ngòm kia tất cả mọi người chậm rãi dừng lại trong tay động tác bọn hắn đào mở ngọn núi này lúc chỉ là nghĩ muốn đem người dưới chân núi cứu ra thế nhưng là rốt cục đào mở ngọn núi này lúc lại cảm thấy trong lòng đống nhiên sinh ra âm thầm sợ hãi cùng lo lắng bọn hắn sợ sẽ sẽ thấy người trong chân núi đã chết cũng sợ sệt bởi vì bị phản bội Người trong chân núi đã nhập mà, sợ hơn chính là, người này vừa ra tới liền sẽ chất vấn chính mình những người này. Rốt cục, có người đánh bạo, đem thần thức đầu nhập vào trong động khẩu đen ngòm kia, sau đó sắc mặt đại biến. Bên trong, bên trong không có người người sống khí tức. Âm thanh run rẩy lấy này, lập tức đã dẫn phát vô số người hoảng sợ, nhau nhau đem thần thức đầu nhập vào trong đó. Ngay sau đó, liền cả đám đều sắc mặt đại biến, gần như tuyệt vọng. Trong động, không có mảy may người sống khí cơ bọn hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh sao mặc dù ngày đêm không ngừng đem một ngọn núi này cho đào ra nhưng chân núi người nhưng vẫn là đã không nói những người khác liền ngay cả thái bạch tông chủ cùng mạc cửu ca hai người đều một bước bước đến cửa hàng bên cạnh ngưng thần hướng bên trong nhìn lại sau đó sắc mặt liền trở nên không gì sánh được trầm thấp cùng kiềm chế bằng tu vi của bọn hắn thậm chí đều không cần phóng thích thần thức đi vào liền có thể cảm giác được chân núi này tuyệt đối không có nửa điểm người sống tồn tại khí tức Nói cách khác, người bọn hắn muốn cứu ra, hay là Các ngươi nhìn cái gì đâu Lúc này, một tiểu lao đầu đội nón cỏ đi tới bọn hắn trước mặt Đi đến hơi hà ra, hiếu kỳ nghe ngóng lấy chương 770, sớm đi ra Người phía trước làm sao vậy, bọn hắn tại vội cái gì Ma Sơn đào mở, thế nhưng là Thế nhưng là bên trong không có người sống Cái gì Tiểu thánh quân rốt cục vẫn là đã chết rồi sao Ma Sơn trung quanh, một đám tân tân khổ khổ Đem Ma Sơn đảo mở tu sĩ bắc vực, vốn là chính một trái tim treo giữa không trùng, chợt nghe đến phía trước rối loạn tương bừng, lập tức lo lắng tìm hiểu, mà lúc nghe Ma Sơn kia phía dưới, không có cảm nhận được bất luận cái gì người sống khí cơ thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người chỉ cảm thấy hai chân mềm lũn, lại có một loại cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt, thâm trầm bi thương, bao phủ cả tòa Ma Sơn cùng Ma Sơn chung quanh các tu sĩ bắc vực, vô luận là có hay không cùng phương quý quen biết, phải sợ hãi hoàng thất thố. Thậm chí còn có người khóc ra tiếng tới. Cũng là vào lúc này, Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca hai cái, đồng nhiên đều quay đầu nhìn về hướng một mặt hiếu kỳ kia tiến đến bên cạnh bọn họ đến hỏi thăm tiểu lão đầu. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi chợt thu nhỏ, càng xem càng cẩn thận, sau đó cũng liền càng phát lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mạc Cửu Ca còn tốt, chỉ là gắt gao xác định lấy, Thái Bạch Tông Chủ thì đã run lên, bờ môi khẽ run. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chợt bắt lại hắn gắt gao đánh giá. Tiểu lão đầu này mang theo một đỉnh mũ rộng vành, còn lưu lại đem dâu dê, kích cỡ thon gầy, lại có vẻ rất cường tráng, chậm nhìn đi, trên thân lại giống như là hoàn toàn không có tu vi đồng dạng, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát hiện hắn chu thiên khí ẩn dấu dếm, con mắt thanh tịnh trong suốt, rõ ràng tu vi cảnh giới cực cao, mặc trên người thì giống như là cái nông phu áo ngắn, trên chân còn đạp một đôi giày da trâu nhỏ. Bộ dáng này, đúng là càng xem càng nhìn quen mắt. Người, là ngươi." Thái Bạch tông chủ rốt cục run giọng mở miệng, thanh âm không lớn dám xác định. Lão đầu kia giống như là bị Thái Bạch tông chủ phản ứng cùng Mạc Cửu ca ánh mắt giật nảy mình, run giọng nói, "Ta, ta là ai a?" Nghe chút lời này, Thái Bạch tông chủ càng chắc chắn là hắn, trong mắt đều nhanh rất xuống, một thân khí độ hoàn toàn vô ảnh, chỉ là gắt gao nhìn trước mắt lão đầu này, sau đó lại kinh ngạc nhìn về hướng Ma Sơn động quật đen ngòm không có chút nào sinh cơ kia. Lập tức trong lòng chặn lại quá nhiều vấn đề. Nhưng cũng không biết từ đâu hỏi. Ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tiến lên, hỏi Thái Bạch tông chủ muốn hỏi nhất một vấn đề. Tiểu lão đầu ánh mắt lập tức trở nên cổ quái, không ở bên ngoài ta hẳn là ở đâu? Mạc Cửu Ca khẽ trầm mặc một chút, sửa lại một câu hỏi, "Ngươi lúc nào đi ra?" Tiểu lão đầu sắc mặt lập tức trở nên càng cổ quái, "Từ ra hỏa kia đoạt ta tiên bảo thời điểm liền đi ra a." Hắn trả lời giống như một dạng đều đương nhiên dáng vẻ, giống như là cảm thấy cổ quái. Không biết bọn hắn tại sao muốn hỏi mình vấn đề này, mà đối thoại của bọn họ cũng dần dần hấp dẫn càng nhiều người, từng cái quay đầu nhìn lại, lúc đầu không có nhận ra, nhưng lại nhìn kỹ đằng sau, lại lập tức kinh đổ một mảnh, không biết bao nhiêu người che miệng lại, muốn xác định, lại không dám xác định. Trước mắt tiểu lão đầu này, ngoại trừ tuổi tác tương đối lớn, trên mặt dài quá râu ria bên ngoài, nhìn nhưng chính là bọn hắn đào mở cả tòa đại sơn này, cũng muốn đem hắn cho móc ra, thái bạch tông chân truyền đại đệ tử, bác vực thứ nhất tiểu thánh quân. Phương quý phương láo ra, chỉ là hắn hôm nay, không chỉ có bộ dáng già đi, có thể là bởi vì ném đi đại đạo di bảo nguyên nhân, ngay cả khí cơ cũng thay đổi. Bởi vậy liền xem như người quen thuộc nhất, mặt đối mặt đứng đấy. Ngươi! Ngươi! Thái Bạch Tông chủ phí hết sức lực nhi, rốt cuộc hỏi câu nói đầu tiên, ngươi cũng đi ra còn muốn chúng ta đào núi. Mặc kiểu ca ánh mắt có chút lạnh lùng, thậm chí còn bồi tiếp chúng ta đào núi. Tiểu lao đầu càng mộng, có chút trột dạ mà nói. Ta nhìn các ngươi đảo núi đào thật vui vẻ, thuận tay liền đến giúp một chút. Ngươi, không cách nào hình dung thái bạch tông chủ cùng mạc kiểu ca tâm tình lúc này, gắt gao nhìn xem tiểu lão đầu này, thậm chí có loại muốn bóp chết hắn xúc động, chỉ bất quá càng là như vậy nhìn xem hắn, liền càng là thấy được tiểu lão đầu này, hoặc nói là phương quý, lúc này bộ dáng giả nùa kia, cùng tựa hồ đã trở nên phi thường suy yếu, chỉ cùng phổ thông nguyên anh tương tự khí cơ, trong lòng ngược lại là nhất thời cảm thấy tâm tình nặng nghề đứng lên mặc kiểu ca thân hình bất động nhưng một đạo kiếm ý ngưng chuyển liền đem bọn hắn chỗ cùng với những cái khác tu sĩ cô lập đứng lên cùng bị những tu sĩ đồng dạng nhận ra phương quý tâm tình kích động kia xông lên làm rối loạn đối thoại của bọn họ ánh mắt có chút đau lòng nhìn xem phương quý hắn là bị người phản bội tại vừa mới thi triển thủ hộ một kiếm đằng sau liền bị phong ấn tiến vào ma sơn sau đó ma tử trên trời rơi xuống đoạt đi hắn nguyên anh tiên bảo tiên điện còn có cái kia vô số đại đạo di bảo trước kia phương quý Vốn là khí cơ cuồn cuộn, tuy chỉ là nguyên anh đỉnh phong, nhưng lại đã đủ để đứng ở bắc vực, thậm chí là thiên nguyên đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, hướng nơi đó vừa đứng, liền sẽ bị người liếc nhìn đó à, nhưng hôm nay hắn khí cơ lại như vậy phổ thông. Bị đoạt đi đại đạo di bảo cùng tiên bảo, thật đối với hắn không có ảnh hưởng a. Hắn vốn là cấp độ kia trẻ tuổi bộ dáng, thế nhưng là bây giờ, lại thành một cái tiểu lao đầu tử. Hắn đi ra giải quyết xong chưa hiển lộ thân phận, chỉ là đi theo đám người cùng một chỗ đào núi. Có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn cũng chất đống quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều thất vọng, bởi vì trong lòng hắn cũng quá loạn, cho nên hắn mới cùng người cùng một chỗ đào núi, đào vài ngày. Có lẽ, trong lòng của hắn, đây thật ra là một loại nào đó sắp xếp khiển trong lòng mình thủy chiều kia đồng dạng tuyệt vọng, tại trấn an chính mình phương thức nào đó. Trong lòng suy nghĩ những này, muốn gian dậy, chất vấn mà nói, đông nhiên đều nói không ra ngoài. Thái Bạch Tông chủ trên mặt thần sắc tức giận kia, tất cả đều thối lui, còn lại chỉ có đau lòng cùng thương hại Qua thật lâu, thật lâu, hắn mới bỗng nhiên vô vô phương quý bả vai, trên mặt tích tụ ra dáng tươi cười, thấp giọng than thở nói, không sao, không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, đi ra liền tốt, thương thế của ngươi. Thương thế của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi tìm phương pháp chữa cho tốt. Phương quý nhìn xem mũi chân bay lên không, tự chụp mình bả vai Thái Bạch Tông Chủ, trên mặt có chút cảm động, càng nhiều hơn chính là mẹ hoặc. Cái gì thương A? Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem phương quý giàn mua dáng vẻ tâm tình càng thêm kiềm chế, nhưng trên mặt lại gạt ra dáng tươi cười, chậm một hồi mới nói, ta còn nhớ rõ, ngươi trước trúc cơ, cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, tuổi còn trẻ, liền như cái tiểu lao đầu tử, bây giờ, bất quá lại là phạm vào bệnh cũ thôi, trước kia nếu trị thật tốt, hiện tại cũng nhất định có thể cho ngươi chữa cho tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe lời này, liền ngay cả mạc tiểu ca, cũng nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói cái này a Phương quý bừng tỉnh đại ngộ, ưa ngực, Liền gặp hắn trên thân khí cơ lưu chuyển, dáng người tựa hồ cất cao một chút, trên người dàn nuôi chi khí diệt hết, nặng lại hóa thành dáng dấp ban đầu, thậm chí so trước đó càng linh động, sinh cơ càng bằng bạc, tựa như triều dương đồng dạng. Thái Bạch tông chủ cùng Mạc Cửu ca ánh mắt lập tức liền thẳng. Bọn hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là là cố ý biến hóa, mà là rõ ràng hồi phục đến trước kia dáng vẻ. Như vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này, Phương Quý đón hai người kinh ngạc ánh mắt. Có chút lúng túng giải thích, ta cảm thấy đi, tu hành quá nhanh cũng không tốt, ngươi nhìn ta còn 20 tuổi không đến đâu, chúc cơ đâu, thì cũng thôi đi, kết đắn đi, cũng cũng tạm được, nguyên anh nhà, liền có chút quá mức, nhìn liền không có cái cao nhân phong phạm, có thể hết lần này tới lần khác ta không cẩn thận. Còn hóa thần, lấy trước kia cái bộ dáng, cái nào phù hợp nha. Vừa nói, hắn một bên phải đổi trở về, ngươi dừng lại cho ta. Thái Bạch Tông chủ đỗng nhiên trừng ánh mắt lên mệnh lệnh, biến trở về đến. Nha! Phương quý thành thành thật thật biến thành trẻ tuổi bộ dáng, cười theo nói, bộ dáng không trọng yếu, phù hợp thân phận là được nha. Ngươi! Thái Bạch Tông chủ đã khó thở, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc cửu ca vẫn còn duy trì tỉnh táo, chỉ là lông mày cũng chăm chú nhíu lại, lúc nào pha đến hóa thần cảnh giới. Phương quý nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi mấy lao hôn đảng kia phong ấn thời điểm, trong lòng ta cái kia khi à, ta liền muốn lao ra, thế nhưng là ta đem hết phương pháp. Sắc thực làm sao đều tránh thoát không ra, nhưng là đem toàn thân tiềm lực đều vận chuyển đằng sau. ngược lại là ngoại ý muốn đem trước không, có bước ra đi một bước kia bước qua đi, hóa thần cảnh giới cũng liền lập tức không cẩn thận phá. Mặc cửu ca mày nhíu lại đến càng sâu, vị kia ma tử không có thương tổn đến ngươi. phương quý nghĩ nghĩ nói, hẳn là không có chứ, dù sao đào người y phục cùng lột ra vẫn có chút khác nhau. mặc cửu ca trầm mặc một hồi lâu nói, bị những người kia phong ấn ngươi không có rất để ý à. Phương quý thần sắc ngược lại là chăm chú chút, một lát sau, mới nói, ngay từ đầu là có, mẹ nó bọn hắn phong lớn ta, người trong thôn cũng không cứu ta, ta liền chính mình cái chỗ kia kìm nén, ta cái kia khi à, còn muốn lấy dứt khoát tất cả đều giết chết được rồi. Thái Bạch Tông chủ rõ ràng có chút khẩn trương, nói, sau đó thì sao? Sau đó, Phương quý nở nụ cười, nói, sau đó ta liền nghe đến, các ngươi phải cứu ta, muốn theo bọn hắn đánh một trận à càng cười càng vui vẻ, nói, ngắm lại vẫn rất vui vẻ. Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca đều là trầm mặt lại, nhìn xem Vương Quý biểu lộ, nhớ tới ngay lúc đó bộ dáng, lập tức liền có loại dị dạng cảm xúc ở buồng tim phun trào. Bọn hắn lúc này trong lòng nghi hoặc đơn giản đến không hết, nhưng là nhìn lấy lúc này cười phi thường vui vẻ phương Quý, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên đã cảm thấy những nghi hoặc kia, những lo lắng kia, những không biết kia đều không trọng yếu. Trầm mặt thật lâu, Thái Bạch Tông chủ lại là nhịn không được. Đồng nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Phương Quý, nói, cho nên ngươi kỳ thật một chút việc cũng không có, thậm chí đã sớm từ phía dưới núi đi ra, kết quả lại không dên một tiếng. Tùy theo chúng ta lo lắng, còn cùng chúng ta cùng một chỗ đảo núi, cái này, Phương Quý đón Thái Bạch Tông chủ lửa giận, cũng không khỏi đến rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng cần muốn chút sự tình. Thái Bạch Tông chủ quát, chuyện gì? Phương Quý nói, liên quan tới những đường kia sự tình. Thái Bạch Tông chủ hỏa khí, liền lại lập tức tiêu tan liền ngay cả mạc tiểu ca cũng thần sắc chăm chú chút, chợt nghe đến phương quý nâng lên chuyện trọng yếu nhất, cũng liền không để ý tới vừa rồi những tức giận kia. Từ ma tử xuất hiện, từ trong thôn một ít lời, thậm chí bao gồm trước đó, bọn hắn liền đã biết phương quý cùng đường nhân quả một lời khó nói hết. Nơi này thời điểm, câu trả lời của hắn thực sự quá là quan trọng. Ngươi, thái bạch tông chủ có vẻ hơi khẩn trương, thấp giọng nói, ngươi suy nghĩ minh bạch ra. Phương quý gật đầu, suy nghĩ minh bạch. Thái bạch tông chủ khẩn trương hơn. Liền ngay cả Mạc Cửu Ca quanh người kiếm ý, cũng biến thành ngưng trọng dị thường, đáp án là. Rất đơn giản a. Phương Quý vẻ mặt thành thật, giận dữ nói, vấn đề phức tạp như thế, bằng cái gì ta đến muốn. Chương 771, tu sĩ bắt vực. Tiểu thánh quân thế mà không có chết. Chơi ạ, hắn thật vẫn còn sống. Thương Thiên phù hộ. Không người nào biết trước đây tại ở giữa kiếm ý lưu chuyển kia, Thái Bạch tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai cái cùng tiểu lão đầu kia nói thứ gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kiếm ý tán đi, Phương Quý nặng lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, có trong nháy mắt kinh hỉ chui vào trong lòng mọi người, vội vội vàng vàng chen trúc tới, đem Phương Quý vây vào giữa, gắt gao nhìn trước mắt cái này Phương Quý, có trả hết tay nắm một thanh nhìn là thật là giả, lại còn có người kích động. Trực tiếp khóc lên, hân hoan chi sắc, nhất thời bay vút lên đến trên mây. Rất khó hình dung lúc này tu sĩ bắc vực lại lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ Phương Quý hiện thân cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng. Nhất là đảo mấy ngày nay mà sơn đằng sau, một mực treo tại giữa không trung tâm rốt cục rơi xuống, giống như là phiêu hốt tâm thần rốt cục có tin tức manh mối. Trước đây có như vậy một cái trước mắt, khi nhìn đến một kiếm chém giết đế tôn đằng sau phương quý bị phong ấn, mà bọn hắn đối mặt với, thì là đương thời mạnh nhất một số người, thậm chí cũng không biết là không có thể cứu vứt đến phương quý đi ra lúc, trong lòng của bọn hắn, chỉ có vẻ tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy trước nay chưa có mê mang, bọn hắn một mực tại nơi này đảo núi, cũng là bởi vì bọn hắn không biết nên làm thế nào. Mà bây giờ, phương quý sắc thực xuất hiện lần nữa tại trước mắt bọn hắn, rốt cục cũng liền phá đi vẻ mờ mịt. Nếu nếu tiểu thánh quân đi ra, như vậy, vậy dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, phải nên làm như thế nào đi. Cũng tại trong một mảnh vô tận vui mừng, rốt cục có người mở miệng hỏi đi ra. Cũng là một câu nói kia, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Bọn hắn có chờ đợi, có tâm thần bất định, đều là xem ở phương quý trên khuôn mặt tràn đầy đều là kích động. Trước đây từng có phương quý chính là thiên ma nghe đồn, mà sau đó, phương quý bị đông thổ lão thần tiên phong ấn, tuyệt vọng thời khác, ma tử trên trời rơi xuống, đồng thời cướp đi phương quý tiên bảo cùng đại đạo dị bảo. Sau đó trọng thương đông thổ lão thần tiên cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ, càng là tỉnh lại ma sơn tà vợ, chỉ huy đại quân, công hướng chư phương, muốn đoạt đi con đường của bọn hắn, cho thế giới này, mang đến tuyệt vọng khí cơ. Người bình thường có lẽ hiểu rõ cũng không nhiều, càng không có nghe được trong thôn một số người đối thoại có chút thậm chí ngay cả lúc ấy ma tử trên trời rơi xuống dáng lâm cướp đi phương quý tiên bảo cũng không biết bọn hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được phương quý cùng ma tử kia có chút liên quan mà nếu là phương quý bị phong ấn đằng sau ma tử kia mới dáng lâm lại vừa hàng lâm liền chiếm phương quý tu vi cũng không có giải cứu hắn đi ra như vậy tại bắc vực đại bộ phận tu sĩ trong mắt liền trong vô thức cảm thấy phương quý tất nhiên cũng tới lịch bất phàm mà lại cùng ma tử kia khác biệt cùng ma tử khác biệt chính là cứu thế chi tử. Trước đây chính là bởi vì cứu thế chi tử bị phong ấn, ma tử mới dáng lâm. Mà bây giờ, cứu thế chi tử lại bị chính mình cho đào lên, tự nhiên đến hắn ngăn cản ma tử thời điểm. Không chỉ là những tu sĩ bắc vực phổ thông kia, liền ngay cả mạc cửu ca cùng Thái Bạch Tông Chủ, lúc này cũng đang chăm chú nhìn về hướng phương quý, mặc dù vừa rồi phương quý đã nói cho bọn hắn, liên quan tới đường sự tình, hắn nghĩ ra được đáp án chính là không đi nghĩ, thế nhưng là bây giờ, thiên hạ đại loạn, duy dư đông thổ đau khổ chèo trống. Như vậy tu sĩ bất vực đi con đường nào, tự nhiên cũng nên hỏi tham ý kiến của hắn. Đường không đường đã lâu không đi nói, nhưng ma tử trước hủy tây hoang lục thi một phần, lại đoạt nam cương bát yêu tháp, bây giờ càng là tiến đến tiến đánh đông thổ, ai cũng không biết nếu là đông thổ chống đỡ không nổi, chờ đợi thiên nguyên sẽ là một cái gì kết cục, đến tột cùng chỉ là có quan hệ với đường dị bảo bị đoạt đi, vẫn là tu hành chi lộ cũng sẽ bị cướp đi. Nhưng việc này chúng ta bất vực cũng nên có cái thái độ của mình mới là. Thái Bạch Tông chủ tận khả năng cân nhắc, từ từ mở miệng, ánh mắt từ trên thân phương quý, lại thấy được rất nhiều mặt khác tu sĩ bắc vực trên thân, ma tử khủng bố. Chúng ta trước đây đều đã nhìn thấy, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì, cũng đã không phải chúng ta tưởng tượng, bây giờ bắc vực, lại vừa trải qua một trận đại chiến, thương vong thảm trọng, chúng ta đến tột cùng muốn hay không đi tương trợ đông thổ, lại hoặc là nói, cho dù là chúng ta đi, lại có thể không thể giúp được đông thổ. Tại đại thế có ảnh hưởng hay không, đều là một kiện không cách nào xác định sự tình. Theo hắn nói ra buồng tim mọi người lo lắng, nhất thời không khí chung quanh có chút kiềm chế. Để tu sĩ Bắc vực đi viện trợ vừa mới phong ấn bọn hắn đại công thần, thậm chí không tiếc hủy diệt Bắc vực đông thổ, vốn là để rất nhiều tu sĩ Bắc vực trong lòng không được tự nhiên, huống hồ ma tử khủng bố, cũng đều xem ở trong mắt, cùng bực này tồn tại kinh khủng là địch, vốn chính là một kiện để cho người ta khủng hoảng sự tình. Hướng chi, tựa như Thái Bạch tông chủ nói tới, chính là đi, có thể hay không hữu dụng, cũng không tốt nói. Không người muốn đi, thế nhưng là nếu không đi, đông thổ hủy diệt đằng sau, thiên nguyên lại lại biến thành bộ răng gì. Quyết định này, thực sự quá lớn, cũng quá trọng yếu, trọng yếu đến cơ hồ không người dám tùy tiện làm xuống quyết định này. Hỏng, sự tình khiến cho giống như có chút lớn. Phương Quý nhìn xem mọi người chung quanh một mặt lo lắng, thần sắc lấp loe dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm kêu một tiếng. Từ hắn hiện thân đằng sau, trên cơ bản đã đem chính mình trước đó kinh lịch sự tình đều nói cho Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca, chỉ là Hắn che giấu một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Muốn nói, nhưng lại đã vô pháp mở miệng. Mà tại hắn dầu dĩ thời điểm, đã có vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Thái Bạch Tông Chủ, Mạc Cửu Ca, Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Cổ Thông Lão Quái, 49 kiếm, Thái Bạch Tông A Khổ Sư Hình, Hắc Sơn Đại Tôn, nhận biết cùng không quen biết, tu vi cao có thể là thấp, đều là một mặt xoắn suy, đưa ánh mắt về phía phương quý. Bọn hắn không người muốn ý làm ra quyết định này, cũng không có tư cách hoặc lực lượng làm ra quyết định này. Thế là tự nhiên hy vọng lấy Phương Quý tới làm quyết định. Đều nhìn ta, ta cũng không có gì dễ nói a Phương Quý trong lòng thật buồn bực, khổ não gãi gãi lô thai, sau đó ngẩn đầu lên. Vấn đề lớn như vậy, thật sự là quá không tốt làm ra lựa chọn. Cho nên, bàn tay hắn từ từ mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay lặng lặng nằm một viên phong cách cổ xưa đồng tiền. Mặt trước liền đi, mặt trái liền không đi. Trong miệng lầm bẩm, Phương Quý bỗng nhiên bấm tay bắn lên đồng tiền, nhẹ lẻ một tiếng vang. Đồng tiền bay lên giữa không trùng, chỉ thấy nó trên không trung nhanh chóng xoay chuyển, có một đạo ánh sáng màu tím cuốn quanh ở phía trên, tất cả mọi người theo bản năng tập trung vào đồng tiền này, con mắt đi theo nó bay lên giữa không trùng, lại cùng nó rơi xuống, sau đó nhìn nó tiến vào phương quý trên mu bàn tay, nhanh chóng cầm một bàn tay che. Cái này, chuyện lớn như vậy, dùng một cái đồng tiền đến quyết định, có phải hay không có chút. Mọi người đều lặng ngắt như tờ nhìn xem phương quý trên mu bàn tay đồng tiền, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Sợ cho thổi ngã. Hiển nhiên vương quý chuẩn bị muốn sốc lên bàn tay, cổ thông láo quái lấy hoảng, nhỏ giọng hỏi một câu. Nghe chút đến lời ấy, chúng tu lập tức đều là đi theo gật đầu. Đúng a? Đây chính là ma tử trên trời rơi xuống, đây chính là có thể hủy diệt Tây Hoang cùng Nam Cương, thậm chí đông thổ đều nhanh muốn nhịn không được ma tử, mà nhà mình Bắc vực, cũng liền còn lại một chút như thế cân lượng, vô luận muốn đi, vẫn là không đi, đều là một kiện đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc vực vận mệnh đại sự, mà đại sự như vậy lại chỉ dùng một cái ném đồng tiền phương pháp đến giải quyết, vô luận như thế nào đều để người cảm thấy không đáng tin cậy. Đơn giản chính là cho đùa. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng Cổ Thông lão quái, vậy nếu không lão ca ngươi đến định? Cổ Thông lão quái ngẩn ngơ, lắc đầu liên tục, bực này đại sự, ta nào có bản sự đến định. Phương Quý nói, ngươi chăm chú phân tích phân tích, suy nghĩ một chút, không chừng có thể làm ra một cái tốt quyết định tới. Cổ Thông lão quái sững sốt một chút, làm sao phân tích? Thái Bạch tông chủ nhíu mày nói, Tối thiểu cũng muốn từ ma tử kia thực lực, ma sơn cổ quái, đông thổ bây giờ nội tình cùng thực lực, chúng ta bác vực bây giờ hiện trạng, tiến đến giúp đông thổ, có thể thắng phần thắng là bao nhiêu, thua khả năng lại là bao nhiêu, thắng đằng sau, thiên nguyên sẽ là bộ răng gì, cái gì cách cục, thua đằng sau, ta bác vực lại nên đi nơi nào, ứng đối ra sao. Cổ thông lao quái nghe được trận mắt hốt mồm, thua tay nói, ngươi hay là nhìn xem mặt trước sau đi. Phía sau hắn rất nhiều người vừa rồi cũng cảm thấy ném đồng tiền thực sự không đáng tin cậy kia. Thuận Thái Bạch Tông chủ lời nói nghĩ nghĩ, cũng lập tức cảm giác từng cái có chút đau đầu, trực giác đến một cái đầu so một cái đầu còn lớn hơn, trong lòng liền không tự chủ đánh lên chống nuôi quân, liền cũng bất đắc dĩ bưng kín mặt, ngược lại là cảm thấy chưa từng có hồ đồ như vậy qua, vậy mà thật không có tốt phương pháp a Tốt xấu cũng có 10 cái đầu ở chỗ này, thế mà còn không bằng tiền đồng ném đi tới bất việc. Vậy ta có thể mở a Phương Quý Ánh mắt quét qua người chung quanh, nhìn không được lại nhắc nhở một câu. Không người nói chuyện thậm chí không người gật đầu, tất cả mọi người chỉ là thần sắc căng cứng, một mặt ngưng trọng nhìn xem lòng bàn tay của hắn. Phương Quý bàn tay khẽ run, Thái Bạch tông chủ dõng nhiên cho hắn đè xuống. Phương Quý quay đầu nhìn hắn, Thái Bạch tông chủ vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, "Như đối đầu ma tử, ngươi có phần thắng a." Lời này nói như thế nào đây? Phương Quý lại không nhịn được nghĩ lên chính mình giấu giếm sự kiện kia, có chút lo lắng. Mà thấy được trên mặt của hắn thần sắc lo lắng, Thái Bạch tông chủ trong lòng cũng rốt cục vẫn là nhịn không được thở dài. Hắn thì như thế nào có thể không rõ, phương quý bây giờ thành tiểu hóa thần chi thân, bàn về tu vi, đã xem như đương thời cường giả, nhưng tại hắn đột phá hóa thần thời điểm, nhưng cũng đã mất đi tất cả cùng đường có liên quan đồ vật, lúc này hắn đến tột cùng là mạnh, hay là yếu đi, sợ là mỗi người đều hiểu. Chỉ là, coi như minh bạch, chẳng lẽ thì không đi được. Thái bạch tông chủ đông nhiên cũng cảm thấy buồn rầu, lại từ từ rút tay về, hay là làm không hạ quyết định. Sau đó phương quý cũng chỉ đành lung lay đầu, đông nhiên cắn răng một cái, đưa bàn tay sóc ra. Bệnh. Vô số đầu đồng thời hướng về phía trước rồi đến, có không ít đều đụng vào nhau. Không lo được chóng đầu hoa mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về phương quý trên mu bàn tay đồng tiền, sau đó đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Can nguyên thông báo, Đây. Đây là giải thích, chúng ta thật muốn đi cứu viện đông thổ. Nói cách khác, chúng ta thật muốn đi đối địch với ma tử. Trong đám người yên tĩnh, qua thời gian thật dài, mới có người hít vào một ngụm khí lạnh, run run mở miệng sau đó trong một mảnh kiềm chế, đống nhiên có người này sinh ác độc nói, đi thì đi, ta bắc vực từ trước đến nay đều là không vào những cao nhân kia mắt, thế nhưng là bây giờ, chúng ta đã thua tôn phủ, chém đế tôn, chúng ta còn có kiếm tiên trên trời, còn có chư vị cao nhân, chúng ta nam nhi nhiệt huyết, quản hắn là ai, nên làm liền làm, nói không chừng, nhân gian lần này lớn nhất hạo kiếp, vẫn thật là là yếu nhất bắc vực giải quyết đâu. một phen nói ra, cũng làm cho không ít người nhiệt huyết sôi trào, làm yếu nhất bắc vực hay là yếu nhất trạng thái dưới bắc vực, lại đi cứu vất cường đại nhất đông thổ, vẫn rất mang cảm giác. Chỉ là đại cá như vậy quyết định, lại là dùng đồng tiền quyết định, ngẫm lại vẫn còn có chút. Đồng tiền làm sao rồi? Đã có người nhiệt huyết dâng lên, hét lớn đứng lên, chính diện hướng lên trên, đây chính là thiên ý. Thiên ý giúp chúng ta quyết định, còn có cái gì so đầy càng lớn. Đi, vậy liền cùng đi. Vô số cái thanh âm quá to, ai có thể so lão thiên còn lớn hơn. Cũng có người hận nghiến răng. Giận dữ nói, chúng ta bị tôn phủ ước hiếp 1.500 năm, phải nên xoay người thời điểm, lại có người muốn chiếm chúng ta con đường tu hành, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì nên chúng ta hưởng phúc thời điểm liền đem thế đạo này thay đổi. Đông thổ uy phong nhiều năm như vậy, ngược lại muốn xem xem bọn hắn thấy chúng ta lúc sắc mặt. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều thanh âm kêu lớn lên, vang vọng tại ma sơn này trung quanh, những tướng sĩ tại cùng tôn phủ trong đại chiến sống tiếp được kia nhao nhao gầm thét lên, tạo thành một mảnh hồng chiều ba phủ tứ phương, cũng không biết, có người hay không nghe được tiến về đông thổ tin tức, lặng lẽ chạy đi, nhưng tối thiểu mặt ngoài, bác vực đã hiển lộ trước nay chưa có anh hùng khí. Phương Quý đem đồng tiền thu vào, ngược lại là cười rất vui vẻ. Lật đồng tiền hưu dụng A. Lời này thật khó mà nói, tựa như là lật đồng tiền chính là hắn, nhưng quyết nhất định phải đi, cuối cùng là những này bác vực tu sĩ. chương 772, Nhất Hô Bách Hứng. Triệu tập bác vực binh sĩ, tiến về đông thổ phó chiến. Tại trong khí khái khoé động kia, một đạo lệnh kỳ bay ra Quan Châu quần sơn một vùng, đưa tới không biết bao nhiêu xúc động phẫn nổ hét lớn. Nói cũng kỳ quái, Bác vực vốn là nổi danh, dũng khí yếu nhất, cũng không có nhất đảm đường, mà bây giờ, Bác vực chiến tôn phủ, bại đế tôn, trải qua như thế một trận thảm liệt đến không cách nào hình dung ác chiến, thương vong thảm trọng, có thể nói mỗi một cái sống tiếp được, đều là từ trong đống xác chết lăn lộn đi ra, đều là trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh chi kiếp, trong mắt tất cả mọi người, vốn là yếu Bác vực Bây giờ chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm, thế nhưng là hết lần này tới. Lần khác, lại tại trong tuyệt cảnh này, ngược lại sinh ra trước nay chưa có khí phách. Rõ ràng là đi cứu viện cái kia nhìn cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần đông thổ. Rõ ràng là đi đối kháng cái kia thiên nguyên đều từ chỗ chưa thấy qua ma tử trên trời rơi xuống, diệt thế chi địch, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngược lại là giúp khí tăng nhiều, nhìn còn giống như thật vui vẻ bộ dáng Bác vực có mật, mà trông lấy bộ dáng một mảnh xúc động kia, Cổ Thông lão quái đầy mặt chân An, thở dài lấy hướng Thái Bạch tông chủ nói, có lẽ là bởi vì bại Tôn phủ, chém Đế Tôn, khiến cho chúng ta phát hiện cường đại tới đâu đối thủ, cũng là có hy vọng thắng, có lẽ là bởi vì quá mức chứng minh chính mình, lại có lẽ là bởi vì đau khổ bại Tôn phủ, ngược lại nên hưởng phúc thời điểm, liền càng không bỏ được để Thiên Nguyên hủy diệt, hay là ha ha, trong lòng bọn họ chính xác coi Phương tiểu tử là thành người cứu thế, cảm thấy ôm lấy một cái người bên ngoài không có đủ. Nhưng vô luận như thế nào, nhưng lá gan này có vừa nói hắn tuổi hồ cũng không tự kìm hãm được gỡ ngược lên tiếng cười càng cởi mở tự tin không có lá gan này lúc muốn luyện ra lá gan này đến khó mà bây giờ có lá gan này lại muốn để bọn hắn ném đi lá gan này cũng khó thật không biết nếu là bắc phương thương long cùng mấy lao gia hỏa kia nhìn thấy màn này sẽ nghĩ thế nào có lẽ bọn hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy thái bạch tông chủ bình tĩnh nói vàng không Bọn hắn lại sao bỏ được là Bác Vực Thông rong chịu chết. Bác Vực đến công tôn phụ lúc, tăng thêm long đỉnh 400, không không không yêu quân, danh sưng trăm vạn, mà cùng Tôn phủ một trận đại chiến, không biết dạo diệt bao nhiêu tiên quân tướng sĩ, có thể nói huyết chiến, nhưng hôm nay muốn đi cứu viện đông thổ, tập hợp lại, kiểm kê binh tướng, có thể đánh, có thể chiến, hay là gom lại 100 không không không số lượng, có lẽ áo giáp đã tàn, có lẽ trên binh khí có vết rách, nhưng sĩ khí lại dị thường cao. Bọn hắn Bọn hắn lại thật muốn đi đông thổ, cùng ma tử kia liều mạng. Mà đối mặt với tu sĩ Bắc vực chiến ý ngang nhiên, những cái kia xen lẫn tại trong Bắc vực tướng sĩ Long đỉnh Tôn sĩ, lại đều là thần sắc nghi nan, bối rối, trước đây Long đỉnh vốn là cùng Bắc vực hẹn xong, trợ bọn hắn cùng Tôn phụ trận chiến này, nhưng sau trận chiến này, Bắc vực giúp đỡ lập xuống Long đỉnh, bảo hộ tiểu Long đế ân tình, cũng liền xóa bỏ, từ đó về sau, Bắc vực cùng Long đỉnh ai cũng không nợ người nào. Mà trong trận chiến này, Bắc vực thương vong thảm trọng, Long đỉnh đồng dạng bị thương không cạn, 400, 000 yêu quân, còn lại sợ là không đủ 100. 000, mặc dù trên tỷ lệ nhìn không bằng bắt vực, nhưng dòng giã 300. 000 yêu quân, Long đỉnh còn sót lại binh lực 3 phần 4, cũng tuyệt không thể xem như ít. Mấu chốt chính là, sau trận chiến này, ma tử hướng tiểu Long Đế xuất thủ, anh để dẫn nó chạy trốn. Thượng tầng quy tướng cùng đại yêu tướng, cũng tử thương vô số, lại có chút rắn mất đầu chi ý. Còn lại Long Vương Thúc cùng Long Nữ Ngao tầm cùng ba ngốc các loại đã không biết đi con đường nào. Ma tử kia rằng thế, lúc đầu liền đã từng hướng Long đế xuất thủ, chiếm hắn bản mệnh long huyết, nói rõ hắn xem ta thất hải là địch, nếu là chúng ta không đi cứu, đông thổ bại, ma tử kia tất nhiên sẽ còn hướng ta Long tộc xuất thủ, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Ngao Tâm duy trì đi chiến, lúc nói chuyện hung hăng cắn chặt hàm răng. Ta Long Đình bập bên, mệnh đồ nhiều thăng trầm, nếu là đi, lại tăng thương vong, vậy thất hải đạo thống. Long Vương thúc ngao lên trong lòng đau, khó mà lựa chọn liền xem như còn lại những yêu binh yêu tướng kia, cũng tất cả chấp nhất tử, khó có kết luận. Đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, chân trời có nước biển cuốn ngược, vây quanh hai bóng người bay tới, chúng Long đỉnh tướng sĩ hướng bọn hắn nhìn lại lúc, lập tức hù đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao quỳ gối, nhất là Long Vương thúc nào lần, càng là kinh hãi suýt nữa một phát té ngã, vội vàng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không dám, chỉ có thể gắt gao đem đầu thấp xuống. Người tới là hai bóng người Một cao một thấp, đều là nhục thân tàn phá, giống như là nhận qua trọng thương, nhưng bọn hắn trên người vì sắc lại không giận mà đãng xa xa chuyển đến, toàn bộ địa vực chi địa, tất cả yêu binh yêu tướng cảm thụ được, lại là kính sợ, lại là sợ hãi. Long chủ, lại có hai vị chân chính long chủ ở đây hiện thân. Trong truyền thuyết thất hải long chủ đều là đã vỡn lạc, lại là giả, còn còn sống hai vị. Mà tại hai vị long chủ đằng sau, còn nó giao rác đi theo hai người, một cái là sinh hai cái móng nuốt nhỏ, trên trán đang có sừng chui ra, nhìn bộ dáng ngược lại là càng phát uy phong, chỉ là tồn tại một loại lén lén lút lút chi ý quá xà, chính là anh đệ, mà tại nó trong ngực còn ôm một cái cuộn thành một đoàn, giống như là bị trọng thương, chót đuôi mút ở trong miệng tiểu hát Long, chính là trước đó nhìn thấy ma tử hướng tiểu Long đế xuất thủ, ôm nó đào tẩu anh đệ, thế mà đi theo hai vị Long chủ trở về. Ốa, anh đệ liếc nhìn đang Yên đang lành phương quý, lập tức ngẩn ra một chút, vội vàng nhấc một cái móng nuốt rủi mắt một cái. Đợi cho phát hiện đó thế mà thật là phương quý, lập tức một tiếng rú thảm, khóc lớn lên, tiện tay liền đem tiểu hắc long vước, chính mình thì thật nhanh với đuôi nhanh như chấp chạy tới phương quý trước người, ủi lấy đầu to hướng trong ngực hắn chui, một bên chui một bên khóc có thể đả thương tâm. Ai, đừng khóc đừng khóc. Phương quý ôm viên kia mình đã nhanh ôm không được đầu to, thần sắc lúng túng an ủi, nhanh an ủi không có vài câu, chỉ thấy có chút hư nhược tiểu hắc long, cũng dây rủa lấy chạy tới, vì anh để thân thể, bỏ tới trên vai của hắn cung cầu an ủi ai đừng khóc đừng khóc phương quý đành phải một bàn tay ôm một cái cùng một chỗ an ủi đứng lên nhìn xem hai tên này bộ dáng lại sợ lại kinh hoàng này nhớ tới chính mình giấu giếm sự kiện kia thì càng tội lỗi mặc kệ hắn là ma tử hay là cái quái gì làm tổn thương ta thất hải long đế liền muốn trả giá đắt u minh hải long chủ ánh mắt quét về phía bốn phía âm trầm mở miệng trên trời đều giống như dáng xuống một tầng xương lạnh đến lúc này đừng nói là như thế phát ngoan thoại Vu Hải Long Chủ vóc dáng thấp thấp, thanh âm non nớt, tựa như cái tiểu hài, nhưng lại một thân Long Chủ khí độ. Hai tay chắp sau lưng, xa xa hướng về Thái Bạch Tông Chủ cùng Mặc Cửu Ca hai đôi sư huynh đệ này nhìn lại, nói: Ta thất hải bị thế nhân tính toán, suýt nữa tuyệt diệt, sắp đến đầu đến, bấm tay tính toán, ngược lại là chỉ có các ngươi Bắc Vực chưa từng hướng thất hải xuất thủ, cũng duy có các ngươi Bắc Vực bảo vệ thất hải nhất mạch hương hỏa. Nếu như thế, ngại gì hỗ trợ nhiều hơn một chút? Sau trận chiến này, ta song kết minh. Lẫn nhau ước ba ngàn năm cùng tiến cùng lui, như thế nào? Bắc vực trên giới, tất cả mọi người đều là tạ ngẩn đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc cửu ca liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một bước nói, cầu còn không được. U Minh Hải Long Chủ xâm nhiên mở miệng nói, đã là như vậy, vậy liền cùng đi đông thổ xuất ngụm ác khí đi. ầm ầm Long Đế cùng hai vị Long Chủ đồng thời trở về, Long đỉnh đâu còn cần nhiều làm chủ trừ, sau đó liền có quyết nghị, đại quân cùng một chỗ khởi hành mà cũng là tại đại quân khởi hành thời khắc Thái Bạch Tông trong trận doanh có hai người hơi do dự hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại bọn hắn thậm chí đều không có mở miệng tại bọn hắn nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ lúc Thái Bạch Tông chủ liền cũng đã lòng sinh cảm ứng quay đầu hướng về bọn hắn nhìn lại sau đó đón bọn hắn hỏi thăm ánh mắt Thái Bạch Tông chủ khẽ gật đầu hai người này liền đều là hành lễ rời đi một cái hướng tây một cái hướng nam người hướng tây đặt một mảnh hỏa vân vội vã mà trốn ngang qua hư không chạy về tây hoang, hắn đặt chân tại tây hoang đại địa, từ từ đi vào trong, hét lớn, ta là tới mời các ngươi theo ta hướng đông thổ một trận chiến. Tây hoang vắng vẻ, không người trả lời, tựa hồ một người sống cũng không có. thanh nhân này gấp gãi gãi lô thai, tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là trên chán, đống nhiên xuất hiện chín đạo nếp nhăn, mà lại một đầu một đầu biến mất lấy, trên người hắn giống như có vô hình khí cơ tạo nên, trầm rộng tiêu to, có người hay không lướng ta, khắp nơi bát hoang, vắng vẻ im mắng ngẫu nhiên giống như là có sinh linh bị hán khí cơ kinh động, hướng hắn quét tới một chút. Thế là người tuổi trẻ này, liền cũng dứt khoát một đạo một đạo phong ấn tất cả đều mở ra, trên người khí cơ, cũng theo từng tầng từng tầng tăng vọt. tốc độ này rất nhanh, trong lúc nhất thời lại từ không chút nào thu hút, trở nên vô tận bốc lên, giống như một mảnh ma vân, quần cuộn mà lên, xông khiển trách tại trên 9 tầng trời, hướng về 4 phương 8 hướng bốc hơi, nơi này một sát na, người tuổi trẻ này giống như là biến thành trung tâm thiên địa. Đều mẹ hắn cút cho ta đứng lên. Mà người tuổi trẻ này, vào lúc này lại cũng giống như bỗng nhiên biến thành người khác, thần sắc vặn vẹo, xâm nhiên hết lớn. Thanh âm như sấm rện, quần cuộn hướng về bốn phương tám hướng đang đi. Bá bá bá. Không biết bao nhiêu nham thạch to lớn, bị ma ý này kinh động, nhau nhau đứng dậy, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Ta biết các ngươi từng cái đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi kia thân thể vào lúc này, cũng đang không ngừng sinh trưởng, càng lúc càng lớn. Bất quá nhưng không có dáng dốc như trước kia ma như vậy to lớn, chỉ là khí cơ giống như là vô cùng vô tận, đang đến cao thiên đồng dạng, thanh âm như lôi đỉnh giống như từ cửu thiên chấn động mà đến, người tu ma, theo đuổi vẫn luôn là ma chi lục thi, phản phất nhất định phải mượn lục thi, mới có thể thành ma, sai, đều sai. Theo ta đi, ta hướng các ngươi biểu hiện ra chân ma chi pháp. Hắn hai mắt huyết hồng, khan giọng gào thét lớn, đống gần giọng cười quái dị, không phải vậy. Ta ngay ở chỗ này hướng các ngươi biểu hiện ra chân ma chi pháp. Trên những nham thạch to lớn kia, dông nhiên đều có nham mảnh nhao nhao rơi xuống. Đó là đang phát run. Mà tại một bên khác, một mảnh màu đen vân khí, dáng lâm đến Nam Cương bên dưới, bây giờ Nam Cương chính là hỗn loạn không ngớt, vô số đại yêu ở không trung đấu pháp, vô số yêu binh tại trong núi chém giết, lẫn nhau đều đã giết đỏ cả mắt, ai mà nói cũng nghe không lọt, liền ngay cả lúc trước Đông thổ lão thần tiên tới thời điểm, đều không có người phản ứng hắn. Lời nói ra đều không có người sẽ nghe, huống chi là những người khác. Giết đi, giết đi, một đám lang tâm cẩu phế hỗn đản, lẫn nhau giết sạch mới tốt. Mà một mảnh mây đen kia đi tới Nam Cương, tính vạn đấu pháp vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương tiến đến, vân khí tàng ra, lộ ra một vị người mặc áo bào đen, dáng người linh lung nữ tử, bên người còn theo 10 cái kích cỡ không cao, trong miệng mọc lên răng nanh tiểu hài, từng cái nhí nha nhí nhảnh. Những này giết tới lục thân không nhận yêu vương yêu tướng, gặp được nữ tử này, lại đều là kinh hãi, lắp bắp dừng tay. Tẩu, tẩu tẩu, đừng gọi ta tẩu tẩu. Các ngươi có cái gì mặt như vậy xương hô ta? Nữ tử mặc hắc bảo chửi hầm lên, nhất là hướng về những cái kia thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất yêu vương nhìn sang, trong mắt tràn đầy oán độc. năm đó lao yêu kia lỏng mang ý đồ xấu, tu luyện tà pháp, phu quân ta nhiều lần nhắc nhở các ngươi, các ngươi lại trầm mê ở hắn ban cho tài nguyên chỗ tốt, bỏ mặc, thậm chí hắn hướng phu quân ta xuất thủ thời điểm, các ngươi cũng đều làm rùa đen rút đầu. Một cái xuất thủ tương trợ đều không có, kết quả nhưng lại như thế nào? Ha ha, các ngươi lại cả đám đều thành lao yêu kia để tuyến con dối, không biết tư vị như thế nào. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Nghĩ đến trước đó ma tử công nam cương lúc, bị người hoàn toàn điều khiển tư vị, chúng yêu vương cũng đều là trong tâm hoảng sợ. Ma hoảng sợ này, lại khiến cho bọn hắn nhớ tới năm đó Hát Sơn yêu vương sớm ý thức được yêu tổ công pháp có vấn đề, đồng thời cái thứ nhất đứng dậy, cảnh cáo chúng yêu vương, du thuyết chúng yêu tộc Kết quả lại bị yêu tổ hạ xuống lửa dận, huy trưởng xóa đi kia. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nữ tử mặc hắc bào kia, hoặc nói là hắc sơn đại tôn, trầm giọng quát trói thai, theo ta đi đông thổ đánh một trầu, luận công cực khổ phân cái này nam cương yêu vương vị trí. Nếu là đi, dù là tại đông thổ ngươi giết tới chỉ còn chính mình một người, ta cũng sẽ tính cả bắc vực Thái Bạch Tông, giúp ngươi đánh xuống cái này yêu vương vị trí. Nếu là không đi, dù là ngươi thừa cơ nhất thống nam cương, đợi chúng ta trở về cũng nhất định phải vạn đao chặt tên khốn kiếp này. Trung quanh lập tức càng tĩnh lợi hại, tất cả yêu vương đều ngơ nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không người trả lời. Một lao quy long xanh sớm nhất run rẩy dơ lên móng vuốt, "Ta, ta đi, chỉ cần ngươi đừng làm khó con của ta." Chương 773, chúng ta trở về. Bát vực tiên quân 100. Không không không, Long đỉnh yêu quân 150. Không không không, cùng nhau đẳng vân mà lên, gió lớn nổi lên, nhanh chóng đến Đông thổ. Tại hai vị Long chủ thần thông thi triển phía dưới, cái kia bắc vực cùng đông thổ ở giữa khoảng cách vô ngần biển cả, sóng biển cuộn lên, trợ lên vân thế, mỗi người tốc độ đều tối thiểu nhanh không chỉ gấp 10 lần, nhìn nhau từ hai bờ đại dương đông thổ, bình thường đi qua, có thể sẽ cần 10 ngày nửa tháng, cái này còn phải là dưới tình huống kim đan thậm chí nguyên anh toàn lực đi, mà bây giờ, bằng tốc độ này, cũng chỉ 1-2 ngày, cũng đã có thể chạy tới. Độ nửa gần nửa, ngần đầu hướng đông thổ phương hướng nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy hướng đông nam, cũng tức đông thổ đông bắc phương hướng, đã là một mảnh đen nghị sương mù tiếp cận, bao trùm nửa bầu trời, lúc nào cũng xâm nhập, mà tại sương mù màu đen kia phía dưới, thì là vô tận trận quang ngập trời vận chuyển, gắt gao trống được ở trên bầu trời ép xuống xuống hát vụ, hai người xen lẫn va chạm, kỳ thế đã nhanh xé rách bầu trời. Mà thấy được trên 9 tầng trời kia tràn ngập sương mù màu đen, đám người liền cũng nghĩ đến trước đây tại bắc vực lúc nhìn thấy ma tử giáng thế thời điểm triển lộ ra hung uy cả đám đều nhìn không được có chút sợ mất mật, dối dích nói: ma tử sông tây hoàng, thủy nam cương đều là như lấy đồ trong túi, duy trì công đông thổ lúc, lại bị ngăn trở, giao chiến mấy ngày, vẫn chưa lộ dấu hiệu thất bại, đông thổ nội tình quả nhiên không cạn. dù sao đây là đông thổ a, thái bạch tông chủ cùng mạc cửu ca hai người xa xa nhìn về hướng đông thổ phương hướng, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng cảm khái, lại thấy được đông thổ bộ dáng, chính là hai người bọn họ, đấy lòng giống như thăng ra rất nhiều khác tư vị. Đồng dạng có tư vị này, thậm chí là mặt lộ vẻ lo âu, còn có rất nhiều đông thổ người về, thấy được đông thổ thế nguy, trong lòng đã có chút nóng nảy. Chúng ta đi thẳng đến chiến trường, gia nhập chiến đoàn sao. Có người lớn tiếng đề nghị, đã ở hỏi thăm, nếu muốn bay thẳng chiến trường, liền nên chuyển hướng. Không cần. Thương Long nhất mạch đại đệ tử cung thương vũ nói, ma tử chỉ huy bầy tà, quỷ dị khó chơi, từ trước đây một đường đi theo ma tử thám tử chuyển về tin tức nhìn, ma tử ngự hạ những yêu ma kia dường như bất diệt bất tử đồng dạng chúng ta mặc dù cũng có 200 không không không tiên quân không ít cao thủ nhưng nếu là bay thẳng trận địa địch nhưng cũng là chuyện vô bổ những yêu ma kia sẽ không bị chúng ta xông loạn trận cước cũng sẽ không bởi vì chúng ta tập kích hao tổn bao nhiêu thẳng tắp hừng được đi cũng chỉ tìm cái chết vô nghĩa cho nên hay là trước chính thức bái phòng đông thổ thương nghị qua đi lại công đám người thế mới biết mặc dù một mực tại đào núi nhưng cung thương vũ đều không có quên phái ra thám tử cùng sau lưng ma tử Thống xoáy này, ngược lại là làm hợp cách, cũng là bởi vì có những thám tử này, một mực tại vội vàng đảo núi Bắc vực mới có thể hiểu rõ tình thế này. Nếu như thế, vậy liền từ Tây Nam nhập Đông Thổ, chính thức bái phòng đi. Đám người so đo đã định, liền chưa đổi hướng, vẫn là thẳng hướng Đông Thổ vùng Tây Nam lao đi, chỉ là tốc độ nhanh không ít. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua Đông Thổ cái kia Tây Nam một góc, đống nhiên cười nói, sư đệ, thật giống như hai chúng ta năm đó cũng là từ nơi đó đổ bộ. Mặc Cửu Ca cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng kia, thản nhiên nói, bị trục xuất tới thời điểm, cũng là từ nơi đó rời đi. Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới gật đầu cười nói, xác thực. Một bên cổ thông láo quái nghe bọn hắn lời nói, đã nhịn không được có chút hiếu kỳ, dưới chân vân khí thôi động, vội tiến lên, hướng về hai người bọn họ nói, không đề cập tới vẫn còn quên, trước đây đời chúng ta, đều biết hai người các ngươi là từ Đông Thổ trở về, còn có người nói các ngươi là bị đuổi giết đi ra, cũng biết hai người các ngươi đều muốn trở về. Như vậy, hai người các ngươi năm đó ở Đông Thổ đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Lời vừa nói ra, chung quanh liền có thật nhiều lộ thai chi lăng. Bao quát phương quý, cũng rất tò mò, đầu hướng về phương hướng của bọn hắn rối tới. Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, mới nói, bây giờ nhớ tới, có lẽ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Cổ thông lao quái nói, không có gì nhỏ không nhỏ, nói một chút. Phương quý cùng chung quanh không ít người, đều đi theo yên lặng gật đầu. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt xa xa nhìn về hướng Đông Thổ phương hướng, thân sắc giống như là có chút xa xăm, nhưng người quen biết hắn lại có thể nhìn ra, cái này giống như là xa xăm cảm khái biểu lộ phía dưới, còn xen lẫn một chút một chút xấu hổ. Bất quá mắt thấy đến nhiều người như vậy ánh mắt đều hướng mình nhìn lại, hắn hay là háng giọng một cái, thấp giọng nói, năm đó ta cùng sư đệ hai cái tại bác vực cầu không được phương pháp tu hành, cảm giác khắp nơi bị người cản trở, không thấy chân ý, vì cầu tu hành chi đạo liền cũng chỉ có thể vượt qua mênh mông hải vực, đến đây đông thổ cầu đạo. Thanh âm của hắn rất chậm, sơ đến đông thổ lúc, ta hai người tu vi không sâu, cảnh giới không cao, ngược lại là có phần không được coi trọng, bị người coi là đồ nhà quê, bất quá, nghĩ đến cũng là bình thường, ta hai người vẫn còn không đến mức để ở trong lòng, bất quá là bỏ bao công sức, nhiều bán chút lực thôi, thế là chúng ta đau khổ tu hành, không dám lười biếng, nhất là sư đệ, cũng dần dần tại đông thổ triển lộ thiên tư. Sau đó thì sao? Cổ thông lao quái bên người thanh phong đồng nhi hỏi, nghĩ thầm chẳng lẽ liền cái này. Sau đó chúng ta hay là không được tôn trọng. Thái Bạch Tông chủ cười rất bình thản, nói, có lẽ nói như vậy cũng không trọng yếu. Khi đó chúng ta tại Đông Thổ thắng mấy trận chiến, cũng không bị tổn hại gì, càng là kết giao một chút hào hữu, nhìn, nên được đến một chút tôn trọng. Tối thiểu so đại bộ phận người chạy đến Đông Thổ cầu đạo đều tốt hơn. Rất nhiều đạo thống nguyện thu hai người chúng ta làm đệ tử, thậm chí ngay cả một chút cổ thế gia đều nguyện thu chúng ta tiến đến. Nhưng là, có lẽ là chúng ta tâm nhãn tương đối nhỏ đi. Thái Bạch Tông chủ trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài, hai người chúng ta, dù sao vẫn là có thể cảm giác được một chút không được tự nhiên, người khác tán chúng ta, sẽ nói chúng ta cùng bắt vực những người khác không giống với, người khác mời chào chúng ta, giống như là tại giúp bọn ta thoát ly khổ hải. bọn hắn mời ta hai người thực lực, thậm chí nguyện ý đem thế ra quý nữ gả cho, nhưng cũng đồng dạng sẽ có chút cảm giác khác thường luôn luôn để cho người ta khó mà chịu được. Khó mà chịu được là ta. Mặc cửu ca vào lúc này trên lời nói, sư Minh suýt nữa liền thật cưới. Chớ có nói lung tung. Thái bạch tông chủ quay đầu, thần thức quét một vòng, không nhìn thấy thiết nương tử, lúc này mới sệ mặt xuống rẻ dỗ một câu, sau đó mới lại nói, thế là ta hai người liền thời gian dần trôi qua minh bạch, có lẽ có ít tôn trọng, cùng chúng ta hai người mạnh cùng không mạnh không quan hệ, mà cùng bác vực có quan hệ, hai người chúng ta mạnh hơn, Bắc vực là cái dạng kia. Hai người chúng ta liền cũng từ đầu đến cuối kém một hơi, thật không thẳng sống lưng kia. Hai người chúng ta, tu hành liền càng thêm khắc khổ, theo tuyệt rất nhiều chân truyền chi thỉnh, chỉ cần trở về. Bởi vì lấy trở về chi ý, cũng có không ít người cảm thấy hoang đường, cũng tới khổ khuyên, nhưng chúng ta tâm ý đã định, tự nhiên cũng sẽ không dao động, lúc đầu cũng là không sao. Thẳng đến sư đệ kiếm đạo tinh diệu, tại đông thổ rừng danh, vào mắt vài phương cổ thế gia kia, bắt đầu chân chính mời chúng ta lưu lại thời điểm, ta hai người vẫn là cự tuyệt chỉ muốn trở về bắc vực, lại rốt cục vẫn là đưa tới một số người trò cười. Nói đến chỗ này lúc, hắn đã trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, mới nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó làm việc, quả thật có chút giống trò cười. Cho tới hôm nay, cũng không nói được những người kia là hảo ý hay là ác ý, có lẽ bọn hắn thật chỉ là muốn khuyên chúng ta lưu lại, chớ làm chuyện hồ đồ, lại có lẽ, bọn hắn là tại làm phép khích tướng, nhưng tóm lại, tại trong trận tranh chấp kia, ta hai người tưởng thật liền ngay cả đông thổ lão thần tiên đều hiện thân khuyên chúng ta, thế là chúng ta lợi dụng phạm nhân gia quốc chi đề, biện một trận, vị lão thần tiên kia không có tranh luận qua chúng ta, cuối cùng là đáp ứng muốn thả chúng ta rời đi, chỉ là đường đường cổ thế gia lão tổ tự mình mời, lại bị hai cái tiểu bối cự tuyệt, đông thổ từ cũng có thật nhiều người là bất mãn, thế là ai dù sao thời điểm rời đi cũng hung hăng náo loạn một trận, đông thổ tại chúng ta là có ân, thái bạch tông chủ nhẹ giọng nói ra. Nếu không chúng ta không thể rời bỏ. Nhưng từ khi đó bắt đầu, hai người chúng ta liền cũng đã quyết định, nhất định sẽ trở về. Hắn thấp giọng nói, vô luận là báo ân cũng tốt, báo thù cũng tốt, nhất định sẽ trở về, chỉ là sẽ thay cái phương thức trở về. Hắn lời nói rất đơn giản, chỉ là giống như là không chứa tâm tình gì đem những chuyện kia nói một lần, mà lại trong quá trình giảng thuật, thậm chí còn nhiều lần cho thấy ngay lúc đó ngây thơ, từ trên người chính mình tìm vấn đề, bất quá hắn lời nói ra, Ngược lại là lập tức xúc động trong lòng rất nhiều người cam sợi dây, nhất là những cái kia từ Đông thổ trở về tường trợ Bắc vực tu sĩ, càng là có người đã thần sắc sa sút. Còn tốt. Mạc Cửu ca nhẹ nhàng cười nói, bây giờ, chúng ta xác thực trở về. Đông thổ đại địa, bây giờ đều bị một phương to lớn trận thế chỗ bao trùm, toàn bộ đại lục phương Bắc đều tràn ngập lấp loé trận quang, tại tận mắt thấy trước đó, không người có thể tưởng tượng, thế gian này thế mà còn có người có thể chế tạo ra khổng lồ như thế trận thế, bao trùm nửa cái đại lục cùng cái vật khổng lồ này so sánh, trước đây nguyên thần tử tại quan châu bày thập môn quỷ thần trận, đơn giản giống như là đom đóm so nhật nguyệt. Mà vào lúc này, cơ hồ tất cả đông thổ tu sĩ đều là tại tham chiến, tất cả thế gia, đạo thống, tất cả đều vào trong trận, theo trận thế vận chuyển, có thể là phóng tới tiên phong, có thể là điều đến phía sau đến nghỉ ngơi. Mỗi một cây dây đều đã kéo căng, không dám nửa điểm lỏng lẻo. Nhưng dù là như vậy, đông thổ áp lực hay là càng ngày lớn, bọn hắn đối mặt với. Giống như là một cái cường đại, lại hoàn toàn không biết mệnh mọi đối thủ. Mà đông thổ vô luận là tài nguyên, hay là linh khí, thậm chí là nhân mạng, đều đang bay nhanh tiêu hao. Ai cũng không biết đông thổ còn có thể chống bao lâu, chỉ biết là một mực chống đỡ xuống dưới. Sau đó cũng liền vào lúc này, đột nhiên Tây Nam phương hướng một phương to lớn góc trận trước đó, có thám tử vội và đến báo, nói lời có số lớn nhân mã đổ bộ, những này canh dự ở hậu phương điều khiển chư thế gia chủ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xông ra. Vội vã mang theo số lớn nhân mã, đàng không mà lên, chạy đến đến tây nam phương hướng đến, xa xa nhìn về hướng trên biển kia chính phun trào tới lớn đoá kim vân. Tu sĩ bác vực, đến đây trợ đông thổ đồng đạo, trung ngự đại kiếp. Trên mây, trước nhất thủ chỗ, chính là hai bóng người, bên trong một cái vận chuyển pháp lực, cao rộng quá khẽ. Không phải địch nhân. Chúng đông thổ tu sĩ, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại trận mắt hốt mồm. Bác vực, đúng là bác vực đến giúp rồi. Dưới gầm trời này. Các phương đại thế đến một mấy lần, bác vực có thể xếp tới mấy phần. Mà hết lần này tới lần khác, bây giờ đông thổ gặp nạn, ra sức chống cự, những thế gian đại thế kia, hủy đến hủy, vong đến vong, cả đông thổ, đã gần đến hồ thành độc thân ngăn địch cục diện, ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, đúng là cái kia yếu nhất bác vực đến đây tương viện. chương 774, cuối cùng trở về đông thổ. Bây giờ nơi này hậu phương chấn giữ, đều là trong đại thế gia, đại đạo thống nhân vật thực quyền, chuyên ti điều phối tài nguyên. Thôi động đại trận, nó tầm quan trọng, đơn giản chính là gần với trên không ba tòa tiền cung, mà càng là người như bọn họ, liền càng là sâu sắc hiểu rõ trước đây bác vực là dạng gì. Thiên nguyên cái gọi là tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất chi, nghe đều là chút ít không dậy nổi tồn tại, nhưng trên thực tế, nơi này muốn nói không phải có một cái đầu đường xóa chợ, đó chính là bác vực. Muốn cao thủ không có cao thủ, muốn đảm phách không dũng cảm, phải gánh vác khi không có đảm đương. Cho dù là tại bây giờ Đông thổ, bát vực tới tu sĩ. Trong lúc vô hình, đều ẩn ẩn so người khác thấp cái đầu Đây cũng không phải nói đông thổ tu sĩ cao ngạo bao nhiêu Đương nhiên, tiêu ngạo cũng là tất nhiên Thế gian người người biết đông thổ tu sĩ tiêu ngạo Nhưng đông thổ tập tụ đổ đại chú định bọn hắn sẽ không đặc biệt đi xem không dậy nổi ai Trên thực tế hoàn toàn tương phản Đông thổ đối mặt mỗi một vị tu sĩ bắc vực lúc Đều sẽ lộ ra 10 phần khách khí Bởi vì loại ngạo mạng kia, đối với bọn hắn mà nói Chính là không có lễ phép một loại mà tại đối mặt Bắc Vực một chút cá biệt phát triển thiên tài cường giả lúc bọn hắn càng là không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi cùng tán đồng. đơn giản tới nói bọn hắn ngược lại sẽ không xem thường Bắc Vực cá nhân, ngược lại càng giống là ẩn ẩn nhưng sẽ xem thường Bắc Vực tộc đàn này. đúng là một loại rất mâu thuẫn tâm lý, nhưng tu sĩ Bắc Vực nổi danh đồ hèn nhát, không có đảm đường, đều thoát đi lấy vào Đông Thổ làm vinh, cũng đúng là không ngừng làm sâu sắc lấy Đông Thổ tu sĩ đối với tu sĩ Bắc Vực ấn tượng, khó mà đối với Bắc Vực sinh ra tín nhiệm. Dù sao, bác vực không phải anh hùng điện. Đây không phải người nào đó cách nhìn có thể là quan điểm, mà là tất cả mọi người. Đông thổ đại bộ phận tu sĩ nghĩ như vậy, ba vị lao thần tiên cũng nghĩ như vậy, bọn hắn đi mặt khác mấy nơi cầu viện, duy chỉ không có đi bác vực, cũng được giải tu sĩ bác vực tính tình, đặt tại bình thường, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm, húng chi trước đó ba vị lao thần tiên vừa mới phong lớn bọn hắn tiểu thánh quân. Có sẵn lấy cơ tại bọn hắn ngoài miệng, sẽ đáp ứng đến cùng ma tử liều mạng mới là quái sự. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại trong loại nhận biết này, tại to như vậy đông thổ tứ cố vô thân thời điểm, bọn hắn chợt thấy được viện binh. Mà đến, thế mà chính là bác vực. Trong lúc nhất thời, những này đông thổ tu sĩ, đều là đám hậu. Bác vực. Tu sĩ bác vực, thế mà lại chủ động tới viện binh. Tốt, tốt, có trợ thủ. Không biết bao nhiêu người lâm vào trong kinh hỉ cùng cuồng hoan, cũng không phải nói thấy được bác vực lực lượng lớn bao nhiêu, chủ yếu là tại tình trạng tứ cố vô thân này phía dưới. Trật thấy tới Việt Binh, liền giống như là thầm trầm trong bóng tối, đột nhiên thấy được một kia ánh sáng. Bác vực! Bác vực tới, có làm được cái gì a Cũng có người nghĩ đến xưa nay mọi người thường nói bác vực yếu đối, vẫn lo lắng. Có vị nam tử mà cáo vào tím, những mày, thấp giọng phân phó người bên cạnh nói, người đi mời bọn họ chạy tới. Người bên cạnh tuân lệnh, liền muốn tiến lên dẫn đường. Thế nhưng nhưng vào lúc này, trong một phương bác vực chúng tụ kia, đột nhiên có hai đạo long khí bay thẳng tiểu tiêu. Ném ấn vào trong hư không, ẩn ẩn hóa thành hai đạo long ảnh, lật qua bừng bừng, khuấy động khắp nơi, chúng đông thổ tu sĩ lập tức kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới thấy được tại bắc vực chúng tu sau cánh thất hải yêu binh, cùng trong yêu binh chen trúc kia hai vị long chủ, đấy lòng nhất thời kích động. Nguyên lai like thất hải cũng tới. Hai đạo khí cơ kia đáng sợ như vậy, thất hải có hai vị long chủ sống tiếp được sao? Trong vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng có người phát hiện một chút mánh khỏe, không đúng, thất hải làm sao đi theo bắc vực phía sau. Đi theo Bắc vực phía sau, chính là tuyên cáo này một phen, Thất Hải lấy Bắc vực cầm đầu. Có thể đường đường Thất Hải, làm sao lại như vậy không coi trọng thân phận? Nếu là hai vị long chủ không tại lúc, thì cũng thôi đi, thời điểm đó Bắc vực mang nhi tử hiệu lệnh Thất Hải, giống như là Thất Hải chủ tâm cốt, nhưng bây giờ nhìn, đã có hai vị long chủ vẫn còn tồn tại tại thế, như vậy Thất Hải liền không hề có đạo lý phụng Bắc vực cầm đầu a. Trong một mảnh nghị luận, vị trung niên nam tử mặc tử bảo kia mày nhăn lại, Mặc dù cũng có chút nhìn không rõ tình thế, nhưng lại biết trước đây an bài không ổn, ra miệng gọi ở người muốn nên đón kia, thấp giọng nói, hay là ta tự mình đi qua nên bọn hắn đi. Sau đó cũng tại thời khắc này, còn không chờ bọn họ nên đón tu sĩ Bắc vực tới, liền chợt nghe đến phương Tây có quần quận kính ý xé rách hư không, tạo nên tầng tầng gào thét, khiến người ta cảm thấy thần hồn phương diện đều hứng chịu tới một loại hoảng sợ trùng kích, vội vã dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy phương Tây trong hư không, một mảnh ma vân lưu động. Mà tại Ma Vân kia lưu động ở giữa, thì là cái này đến cái khác, thân hình lớn nhỏ như núi nhỏ ma ảnh, giống như là bơi ở trên biển. Một mảnh cự kình, thế nào xem xét đi, tối thiểu mấy trăm cái, mênh mông quần cuộn, thẳng hướng về Đông thổ và tới. Phụng Bắc vượn mời, Tây Hoang Ma Đồ, đến đây phó chiến. Trong một mảnh ma ảnh kia, có một cái thanh âm thâm trầm vang lên, gọn sóng giống như đâm vào mỗi người đáy lòng. Ma của Tây Hoang. Thế mà tới. Đông Tổ một phương, có người kinh hãi. Lắp ba lắp bắp hỏi tiêu lên, còn, còn như thế nhiều. Ý niệm này còn chưa hiện lên, liền nghe được phương Nam cũng có từng mảnh yêu vân quần quận, sau đó chỉ thấy bừng bừng yêu vụ phía dưới, từng mảnh từng mảnh yêu vân, dần dần lao qua, kỳ sổ nhiều như thế, yêu khí như vậy chi thịnh, trực tiếp đem toàn bộ phương Nam bầu trời đều cho che đến cực kỳ chặt chẽ, mà tại trước nhất thủ, thì chính là trước đây phối hợp tại Nam Cương giết túi bụi Nam Cương các yêu vương, bọn hắn đều là thành thành thật thật, chen trúc tại một vị nữ tử mặc hắc bào sau lưng. Phía sau yêu khí ẩn ẩn hóa ra bọn hắn khổng lồ mà đáng sợ bản tướng bộ dáng. Nam Cương yêu vương, thành bác vực chi thỉnh, đến đây trừ ma. Những lời này là những yêu vương kêu kêu đi ra, quả nhiên là có loại mở mày mở mặt cảm giác. Trước kia người đều là đem chẳng yêu trừ ma các loại nói đặt chung một chỗ nói, nhưng hôm nay làm gì, ta cũng tới trừ ma. Thầy Hoang, Nam Cương cũng tới. Vì sao? Vì sao? Bọn hắn hai phe đều là nói là phụng Bắc vực mời. Đông thổ tu sĩ kinh hãi tổ đỉnh nhất là một chút thế ra cùng đạo thống người cầm lái, càng là kinh hãi, bọn hắn biết một chút tu sĩ bình thường không hiểu rõ bí mật, ba vị lao thần tiên, trước đó thế nhưng là đi qua Tây Hoang cùng Nam Cương, nhưng kết quả lại là một cái viện binh cũng không có đến, ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, thế mà thất hải Tây Hoang, Nam Cương đều đến đây, lại là chạy bắc vực tới, đông thổ mời không đến, lại bởi vì bắc vực mà đến rồi, cái này, có người trên mặt, đã lộ ra có phần mất tự nhiên biểu lộ, cũng có kín người đầy đều là hồ nghi Mà tại trong mảnh khe khẽ thấp nghị này, vị lao giả mặc tử bảo kia, hoặc nói là tần gia gia chủ, đã thật dài thở một hơi, đống nhiên thanh âm sáng sủa, cao giọng nói, người đến đều là bạn, tuy là tại trong đại chiến này, chư phương đồng đạo đến đây tương viện, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nhanh hàng tiên nhạc, dệt vân lộ, tại trên thượng thanh sơn pha trà. Nói nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu tiên cung, thấp giọng nói, sau đó, chúng ta cùng đi nên Chúng tu nghe được, đã là thần sắc kinh nghi. Tiên nhạc đi theo, vân lộ tương thỉnh. Trên thượng Thanh Sơn dâng trà, đây là đông thổ tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân lễ nghi nha. Nhất là, bực này lễ nghi, cũng là tại bình thường khi nhàn hạ mới có công phu làm, mà bây giờ. Bất quá sau đó, bọn hắn liền cũng thoải mái, vội vã truyền lệnh xuống, mà trong sân chư đạo thống chi chủ, phàm là có thân phận, liền cũng đều là chỉnh đốn áo bào, đỡ thẳng mũi miệng, theo tại tần gia gia chủ đằng sau, rõ ràng rõ ràng biết hầu, trên mặt cũng đã chất lên vui mừng sắc dáng tươi cười. Thành được bác vực, thất hải, Tây Hoang, Nam Cương đồng đạo không bỏ, đến đây tương viện, đông thổ trên dưới, vô cùng cảm kích. Một tiếng hét to, vang vọng ở trong hư không. Khắp nơi bắt hoang, thậm chí nói là toàn bộ thiên nguyên, tựa hồ cũng nghe được một câu nói kia. Thế gian chưa thế, mạnh yếu khó cãi, nhưng bắt vực, nhưng vẫn là lần thứ nhất xếp tại tất cả thế lực đằng trước. Cũng là ở đây một sát na, không chung có tiên nhạc minh lên, mở mịt động lòng người, tựa hồ theo tiên nhạc vang lên, không chung có bệnh đầu mùa rơi xuống, một mảnh tiên ý l mà ở giữa không trung, lại có tia sợi vân khí rơi xuống, xen lẫn quấn quanh, hóa thành một đầu trắng tinh không tì vết vân lộ, trực tiếp hướng về phía trước lan tràn ra ngoài, một mặt rời khỏi Bắc vực chúng tu dưới chân, một chỗ khác lại riêng hướng về phía Đông thổ một tòa tiên sơn. Biểu tượng Đông thổ văn hoa khí vận thượng Thanh Sơn. Trên thượng Thanh Sơn, tần gia gia chủ các loại Đông thổ thân phận tôn quý đại tu hành giả, đều là đứng ở đỉnh núi, tự mình đón lấy. Phía sau bọn họ, đã có chư vị lao tiên sinh tự mình pha trà cẩn thận chăm chú. Cái này, tu sĩ bác vực thấy một màn này, đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù chính bọn hắn từ trước đến nay không thừa nhận, nhưng bác vực nhiều nhất đúng là đồ nhà quê, cái nào gặp qua tràng diện này a cả kinh trận mắt hốc mồm sau khi, từng cái chưa thấy qua việc đời nhìn trái phải thầm, vân lộ kia nhìn cũng không tệ, thiên hoa kia làm sao huyện hóa ra tới. Ai nha, đều muốn đánh trận, còn làm nhiều như vậy loẹ loẹn, đông thổ thực sự là đúng đấy, thật sự không được nha chẳng lẽ lại đánh trận trước đó còn phải uống cái rượu. Có tu sĩ bắc vực một mặt ghét bỏ nói, chỉ là trên mặt vui mừng không thể che hết kia, lại là bán rẻ bọn hắn. Còn có người vừa nói, một bên lặng lẽ đưa chân ra, bước lên trước mắt vân đạo. Hai vị, mời đi. Cổ thông lão quái là bắc vực người có tiền nhất, cũng là nhất người thấy qua việc đời, bày ra một bộ cũng không là những dị tượng này mà thay đổi bộ dáng, chỉ là cười ha ha, hướng về Thái Bạch Tông Chủ cùng mặc cửu ca hai người cười nói, mà ở chung quanh. Những người khác cũng đều là minh bạch, không có người cướp leo lên vân đạo này, chỉ là mười phần có ăn ý hướng về hai bên tránh ra, mời bọn họ hai người trước đạp vào vân đạo này. Tất cả mọi người biết, bọn hắn lần này về đông thổ, trên ý nghĩa là không giống với. Người cũng tới. Triệu chân hổ cùng mạc cửu ca hai người không có từ chối, chỉ là quay đầu, hướng về phương quý nói ra. Cái gì? Dọc theo con đường này, phương quý đều lo lắng, phản phất tại lo lắng việc đại sự gì, không ngừng thất thần. Đối với hết thẻ trùng quanh đều không thế nào quan tâm, lúc này chợt nghe đến bọn hắn hai người tại gọi chính mình, lập tức nao nao, ngẩn đầu lên, làm gì? Cùng đi đi. Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ cười nói, ngươi nên đi ở phía trước. Mạc Cửu ca thần sắc thản nhiên nói, chủ yếu nhất là, này một phiên cố là đến ngự kiếp, cũng coi là đến vì người đoàn đó dâu. Nha! Phương quý ngẩn ngơ, hay là lo lắng đi tới. Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ cùng Mạc Cửu ca hai người phía trước. Không yên lòng Phương Quý rất lại phía sau nửa cái thân vị, Tiểu Long Đế ngồi xổm ở trên vai của hắn, anh để một mặt hiếu kỳ đi theo bên cạnh hắn. Sau đó liền Cổ Thông lão quái, Cung Thương Vũ, Bác vực tiểu thánh quân bọn họ, lại sau này chính là ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu Vương, Thất Hải hai vị long chủ cùng long nữ Ngao Tâm bọn người, từng bước một bước lên Vân Lộ. Đạp trên Vân Lộ, cùng với tiếng nhạc, bọn hắn giống như là trích tiên hạ phàm đồng dạng, kính vãng thượng thành sơn đi tới. Chương 775: Duy nhất phương pháp. Triệu Sư đạo huynh, mạc tiên sinh cùng với tiên nhạc đạp trên vân lộ triệu thái hồ cùng mạc Cửu ca hai người mang theo phương quý cổ thông láo quái Cung thương vũ cũng u minh hải Vụ hải hai vị long chủ a khổ sư huynh cũng tây hoang mấy vị đại ma hát sơn đại tôn cũng nam cương mấy vị yêu vương cùng nhau tại trên thượng thanh sơn ngồi xuống tứ phương đại quân thì tại thượng thanh sơn bên dưới đóng quân chờ đợi điều khiển sớm có thị nữ dâng lên tiên trà tới tần gia gia chủ xin mời từ tương thỉnh sưng hô thái bạch Tông chủ cùng kiếm tiên trên trời lúc, hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn đạo huynh cùng tiên sinh hai chữ. Sương đạo huynh, chính là kính thân phận địa vị của đối phương, sương tiên sinh, chính là kính đối phương tài học. Trong một tiếng sương hô, liền đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Đặt ở 300 năm trước, Thái Bạch Tông chủ cùng kiếm tiên trên trời, chính là cùng hắn nói một câu, đều giống như là một loại ban ân, tất nhiên sẽ không đạt được sương hô như vậy, ai cũng không biết lúc này đồng thổ chư vị tu sĩ, nói những lời này thời điểm. Có phải là thật hay không tâm thành ý, xuất phát từ nội tâm, bất quá, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, đối phương rõ ràng không chân tâm, nhưng lại không thể không bày ra loại thái độ này, kỳ thật thoải mái hơn. Tần đạo huynh không cần có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Thái bạch tông chủ trên mặt rõ ràng có che giấu không được ý cười, nhưng vẫn là bày ra một bộ chỉnh trọng nghiêm nghị bộ dáng, uống qua trà, liền châm giọng nói, bây giờ trên trời rơi xuống hai ách, nhân quả hữu tạp, có ma tử tỉnh lại ma sơn, huy hiếp thiên nguyên. Đông thổ đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi đông thổ thất thủ, thiên nguyên sợ là đường sẽ không che, con đường tu hành cũng từ gian nan, tại ta thiên nguyên chúng sinh mà nói, con đường tu hành, nhưng là văn minh căn cơ. Đường, chính là trong lòng bàn tay binh khí, chúng sinh đều là từ hoang man mà sinh, nếu không có văn minh căn cơ, há lại trở lại hỗn độn vô tự, nếu không có trong lòng bàn tay binh khí, lại há có phi thăng thăm dò chi môn, là lấy chúng ta đều biết lợi hại, lật vượt ngang biển, cũng muốn tới tương tê. Giờ, Triệu đạo huynh nói có lý, thần gia gia chủ nghe vậy, ngược lại là thần sắc dừng một chút, trong ngôn ngữ nhiều chút khâm phục. Kỳ thật đối với hắn mà nói, trong lòng sợ nhất cái gì, đơn giản chính là những người này đi tới Đông thổ đằng sau, không nói chống cự ngoại ma sự tình, mà là vừa đến đã lôi chuyện cũ, không nói những cái khác, vẹn vẹn bắc vực nâng lên bọn hắn tiểu thánh quân bị phong ấn, thất hải nâng lên lúc trước hủy diệt sự tình, liền sẽ để Đông thổ á khẩu không trả lời được, mà nếu như bọn hắn lại mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì càng khó chịu. Không trở mặt đi, lại nói không đi xuống, trở mặt, lại hỏng đại củ. Nhưng Triệu Chân Hồ mới mở miệng, liền đem địa ổn định ở trên đại thế, không đề cập tới chuyện xưa, cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Thần xác dừng một chút, liền muốn mời người cầm hồ sơ tới, thương lượng đại chiến sự tình, nhưng không ngờ Mạc Cửu Ca còn không đợi hắn mở miệng, liền cười nói, đại chiến mặc dù gấp, cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, Đồ Nhi ngoan, còn không mau mau tiến lên, đến bái kiến ngươi tương lai nhạc phụ đại nhân. Thái Bạch Tông chủ cười bổ sung, kỳ thật hiện tại đã có thể gọi thẳng nhạc phụ đại nhân. Phương Quý ngay tại phía sau chấm tư, bị tiêu tiêu tử đẩy một cái, lúc này mới phản ứng lại, a nha. Mà nghe chút đến lời ấy, đông thổ chúng tu, lập tức thần sắc biệt khuất. Này làm sao lấy liền, vừa lên đến liền muốn hâu người nhạc phụ. Nhất là tần gia gia chủ, sắc mặt kém hơn, nghĩ thầm, vừa mới ta còn tại trong lòng khen các ngươi biết đại cục không có đi lên liền dọa dâm đâu. Kết quả các ngươi liền đến một màn này. Ta làm gì liền lập tức có thêm một cái con rể đi ra, hiển nhiên Phương Quý đã đi lên phía trước, hướng về chính mình hát cái mà ấy, miệng nói cha vợ, cả khuôn mặt cũng giống vậy con trở nên biệt khuất đứng lên, xấu hổ đến cực điểm. Lời này nói thế nào, chính mình là đáp ứng hay là không đáp ứng? Vừa nhìn thấy Phương Quý, nghĩ đến đây cửa loạn thất bát tao việc hôn nhân, liền để hắn cảm giác đầu đều nổ. Cái này căn bản là một bản ai cũng nói không rõ ràng sổ sách lung tung a. Ngay từ đầu bọn hắn phải hướng nhà mình nữ nhi cầu hôn. Chính mình liền không có nghĩ tới đáp ứng, thế nhưng là kiếm tiên trên trời đem hắn kiếm ý lưu tại trên vách núi, coi là xính lễ, kiếm ý kia thực sự chân quý, lại khiến cho tần gia nhất thời không bỏ được cự tuyệt, cho nên, mặc dù không có đáp ứng cửa hôn sự này, nhưng xính lễ nhưng cũng không có lui, mà cửa hôn sự này, thế mà cũng thật sự như thế mơ mơ hổ hồ gắt lại. Mà bây giờ, tiểu tử này vừa lên đến, liền hô cha vợ, chính mình một dạng không dám không đáp ứng à. Nếu là không đáp ứng... Viện binh này có phải hay không lập tức liền muốn biến thành địch nhân? Nhi nữ việc nhỏ, không cần treo ở bên miệng. Cũng liền vào lúc này, thấy Tần Gia gia chủ thần sắc trầm ngưng, đã sắp gạt ra nước đến, phía sau hắn một vị áo bào trắng vươn người nam tử, liền ngưng âm thanh mở miệng nói, "Đương vụ đến cực điểm, hay là bước lui ma tử, cứu được Thiên Nguyên." Ma tử kia lai lịch kỳ quặc, làm việc quỷ bí, vốn lại có thể ngự ma sơn, cảnh giới cổ quái, bác vực, thất hải, tây hoang, nam cương các vị đạo hữu đã đến có thể có gì lui địch kế sách đám người liếc nhau một cái đều không mở miệng ngược lại là thái bạch tông chủ có chút trầm ngâm liền cười nói chúng ta tự có một bầu nhiệt huyết liền đem binh đến rút lui địch kế sách ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ bất quá đông thổ thần thông tinh diệu đạo ẩn phi thường bây giờ đã chống hồi lâu chắc hẳn trong lòng cũng sớm có so đo nếu là chư vị đạo huynh tin được chúng ta những viện binh này không phòng trực tiếp giảng kế hoạch của các ngươi nói ra mọi người cùng nhau tham tưởng Mấy vị kia đông thổ đại tu nghe vậy, lập tức khẽ như mày, nhất thời không người mở miệng. Thái Bạch Tông Chủ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hẳn là có lời khó nói gì. Mấy vị kia đông thổ đại tu sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn, không người mở miệng. Bọn hắn cái này trầm xuống lặng yên, bầu không khí liền đã có vẻ hơi kiềm chế, cho dù ai cũng nhìn ra, Thái Bạch Tông Chủ nói không sai, đông thổ trong lòng kỳ thật đã có một loại nào đó lui địch kế hoạch, chỉ là không biết tại sao, bọn hắn lại không chịu trước mặt người khác nói ra. Lại nhải, há lại trượng phu hành vi. Trong trầm mặc, đông nhiên một tiếng nói giả mua quát, nếu không nói cho chúng ta biết, các người đông thổ chính mình ngăn cản được sao. Đám người kinh hoàng nhìn lại, liền gặp nói chuyện đúng là cổ thông lão quái. lão này đầy mặt uy nghiêm, thần sắc bất mãn, ngồi ngay ngắn trên ghế bành giận dữ nhìn xem những đông thổ đại tu kia. Chơi ạ! Không biết có bao nhiêu người trong lòng tán thưởng, mấy vị kia đông thổ đại tu, đều là tu vi sâu không lường được, sợ là đã có hóa thần cảnh giới đi. Mà cổ thông lão quái mới là tu vi gì, đã trải qua từng tràng đại chiến này, lần lượt càng nộ, đột phá kim đan trung cảnh không có. Thế mà trực tiếp dân dạy những này đông thổ đại tu, thật sự là uy phong. Quả không hổ là bắc vực tư cách giả nhất, thanh danh vang nhất lão tiền bối một trong. Mà đón cổ thông lão quái gian dạy, mấy vị kia đông thổ đại tu trên mặt, nhưng không có lộ ra cái gì thần sắc phấn ướt, chỉ là càng hơi trầm xuống hơn ngưng, giống như là có lời khó nói gì, lấy thân phận và địa vị của bọn họ. Thế mà khó thực hiện ra quyết định đến, cũng liền tại vô hình trầm mặt này, ép tới trong lòng mỗi người đều không thoải mái, mảnh này cùng cựu địch khái khí thế, liền muốn tùy theo mà tan dã thời điểm. Trong lúc bỗng nhiên, Thượng Thanh Sơn giữa không trung có tiên cung. Hình bóng hiển hóa, sau đó ba đạo thần quang từ trong tiên cung phát ra, rơi vào trên Thượng Thanh Sơn. Ba vị lão giả hiện lộ ra thân hình, nhất giả thân là áo bào trắng, nhất giả người mặc áo bào đen, nhất giả người mặc hạt bào, thân hình như hư như thật, trên áo bào thần quang mờ mịn. Phản phất tự thân liền dẫn có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo khí huẩn, chính là đông thổ ba vị lao thần tiên. Bái kiến lao tổ tông. Vừa thấy được ba người này đồng thời hiện thân, đông thổ chư vị đại tu, đều là tề thân hành lễ, thân hình lui về phía sau. Liên ngay cả vừa mới răn rẻ qua mấy vị gia chủ cổ thông lao quái, sắc mặt cũng thoảng qua có chút mất tự nhiên. Vị lao hưu này, nói không sai. Ngoài dự liệu chính là, mấy vị đông thổ lao thần tiên nhẹ nhàng mở miệng, hướng cổ thông lao quái nhẹ nhàng gật đầu. Đem cái cổ thông láo quái đều kinh hãi cứ thế ngay tại chỗ, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, tốt xấu mấy vị này lao thần tiên cũng không nhiều lời, trong đó lao giả mặc bạch bảo nhân tiện nói, thế như một phát, cũng là không cần lừa gạt, ma tử mang ma sơn chi vi mà đến, thực khó ngăn cản, chính là ta đông thổ liều lên vạn năm nội tình, bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng. Treo trống, kéo dài hơi tàn, còn nếu là muốn chính xác đoạt chút sinh cơ, liền duy có bù đắp cửu tiêu cung chi lộ. Ừm. Nghe được mấy vị lao thần tiên nói như vậy, mọi người đều là giật mình, nhắc lên hứng thú, thật có biện pháp. Lao giả mặc hạt bảo đến lúc này, cũng không gạt lấy người bên ngoài, nói thẳng, thế có di tảng, chính là kiếp trước lưu lại. Bây giờ ma tử đến từ kiếp trước, tự có thường nhân nan giải chi hung uy, nhưng nếu muốn đối phó hắn, lại cũng chỉ có thể dựa vào kiếp trước di tảng. Bất luận là thất hải hay là tây hoang, nam cưng có thể là trước đây tôn phủ, lúc đầu liền đều đã tham diễn kiếp trước di tảng, tìm được một chút đường phương hướng. Ta đông thổ cũng không ngoại lệ, chúng ta tốn hao vô số. Đời đông thổ cao nhân tâm huyết, tham diễn Cửu Tiêu Diễn Thiên Cung, có thể bố vạn vật quy nguyên đại trận, nhờ vào đó ngăn cản Ma tử. Cửu Tiêu Diễn Thiên Cung, Vạn vật quy nguyên đại trận. Chúng tu sĩ bắt vực đều là nghe có chút ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nghe không rõ, nhưng giống như rất lợi hại. Mà ánh mắt nhẹ nhàng quét qua chúng tu, trong ba vị lao thần tiên lão giả mặc bạch bảo nói, chỉ là mặc dù bày ra đại trận, có thể có năm thành năm chắc đối kháng ma tử, nhưng chúng ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, chỉ dựa vào đông thổ chi lực, còn treo chống không đến đại trận hoàn thành, cho nên chư vị tới chính là thời điểm, nếu là có thể giúp đỡ ta đông thổ chống đỡ chút thời gian kéo tới về trận đại trận thành thiên nguyên liền có thể. Không đợi bọn hắn nói cho hết lời, mặc cửu ca đông như nói, vạn vật quy nguyên đại trận còn thiếu cái gì. Hắn dường như đã đoán được cái gì, sắc mặt đã trở nên có chút lạnh lùng. Ba vị lao thần tiên khẽ trầm mặc một chút Vị lão giả mặc hắc bào kia chậm rãi mở miệng nói, còn cần một người và ở thiên cung, tòa chấn trung thiên lấy tự thân chi linh, bổ quy nguyên số lượng, nhờ vào đó ôm thiên địa chi lực, phong vạn vật chi thần như vậy mới có thể chống cự ma tử. Thái bạch tông chủ sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, thấp giọng nói, người này là ai? Trung quanh chư đông thổ đại tu nhất là mấy vị kia thế gia chi chủ, lúc này sắc mặt cũng đều có vẻ hơi chầm ngưng. Trên thượng thanh sơn ngược lại là hư không lương thực khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Áo bào trắng lao thần tiên nói khẽ, người thích hợp nhất chính là tần gia một đứa bé, tên cứ gọi tần lý. Giáp giáp phân phật. Trên núi phảng phất có lôi đình hiện lên, tất cả thiên địa tịch lặng ngắt như tờ. Người mẹ nó nói lại cho ta nghe. bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ kêu to vang lên, phương quý đã là đầy mặt nổi nóng, hướng về ba vị lão giả chửi ầm lên. Ta vạn dặm xa xôi tới giúp các ngươi đông thổ cùng người đánh nhau, kết quả các ngươi phần thắng duy nhất này chính là hy sinh ta cô vợ trẻ chưa xuất giá kia. Hợp lấy chiều ý của các ngươi, ta còn muốn giúp đỡ các ngươi tranh thủ lấy thời gian, đến để cho các ngươi có đầy đủ thời gian đem vợ ta cho hại. Chương 776: Lựa chọn. Nghe Phương Quý gầm thét, trên thượng thanh sơn, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Phương Quý tiếng hét này hỏi, liền đem đông thổ chư tu dồn đến một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, mà xấu hổ này, còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, ngay tại trước đây không lâu vốn là bởi vì phương quý bị đông thổ ba vị lao thần tiên phong ấn bởi vậy đưa tới ma tử dáng thế, bây giờ phương quý cùng tu sĩ bất vực bất kể hiểm khích lúc trước, đến đây đông thổ tương viện, kết quả gặp phải nhưng lại là tuyệt vọng như vậy kết quả, bất kể là ai một nghĩ kỹ lại, đều sẽ cảm giác đến khó mà mở miệng. mà đối mặt với phương quý lửa giận, đông thổ ba vị lao thần lại lạ thường không có nổi giận, bọn hắn chỉ là xoay người, lẳng lặng nhìn về hướng phương quý, thần sắc lộ ra có chút bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, vị tiểu hữu này hoặc nói là tiểu thánh quân các hạ, ngươi chất vấn chúng ta, không tốt đáp lại, nhưng lão phu hay là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai, cùng cái kia trên trời rơi xuống ma tử lại là cái gì quan hệ? Một tiếng này hỏi, lập tức khiến cho chung quanh vô số ánh mắt, tụ tập đến phương quý trên thân. Đông thổ lão thần tiên, hỏi tất cả mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Mọi người đều biết, ma tử là tại bị phương quý phong ấn đằng sau mới Giáng sinh, mà lại hắn vừa Giáng sinh, liền đoạt đi phương quý tiên bảo. Lúc này mới có lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm người trong Nưu Đầu thôn kia nói cho bọn hắn một ít lời, liền người người đều biết, Phương Quý cùng Ma Tử, cùng một đời trước tiên điện chủ nhân, hẳn là đều có một chút thần bí quan hệ, chỉ bất quá, quan hệ này đến tột cùng là cái gì. Dựa vào người trong Nưu Đầu thôn tới nói, bọn hắn phong ấn để bọn hắn thân cận Phương Quý, cho nên thả ra cướp đường Ma Tử. Vậy bây giờ Phương Quý tử trong phong ấn thoát khốn, phải chăng lại đại biểu sẽ che chở Thiên Nguyên Đường? Trong lòng mỗi người Đều có chính mình suy đoán, trong lòng mỗi người, kỳ thật đều có một đoàn đầy rối chỉ bất quá, có ít người lựa chọn, đem đầy dối này cắt trí, chỉ tuyển chọn chính mình tin tưởng, tựa như Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc cửu Ca, cũng có chút người, dựa vào trực giác của mình, liền lựa chọn tin tưởng phương quý, tựa như những tu sĩ bắc vực từng cùng phương quý sánh vai làm loạn, đẩy ngã toàn bộ tôn phủ kia. Mà đông thổ lão thần tiên, thì là đem nghi hoặc này, trực tiếp hỏi đi ra. Thế là, mỗi người đều nhìn về phương quý chờ lấy bọn hắn trả lời, chính là lựa chọn tin tưởng Phương Quý, cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với đáp án này không hiếu kỳ. Mà Phương Quý đón vấn đề này cũng đột nhiên trở nên trầm mặt lại, nếu là có người hiểu hắn, liền có thể mơ hồ từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy một chút xíu trột dạ vết tích, bất quá vết tích trột dạ kia lóe lên liền biến mất, Phương Quý liền lại trở nên một mặt nghiêm trọng, giống như là một vị khổ đại cựu thâm một lòng vì thiên nguyên suy tính trí giả, chậm rãi mở miệng nói: các ngươi hỏi Trần tướng, có trọng yếu không? Đám người nghe được đều có chút ngộng, trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên trọng yếu. Phương Quý chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, nếu như các ngươi không phải hỏi ta cùng ma tử, cùng một đời trước vậy ai ai quan hệ. Hắn dừng lại một chút, nói, ta quên. Nhìn xem hắn vô số ánh mắt, lập tức trở nên có chút hồ nghi. Phương Quý giải thích nói, thật quên, hoặc là nói căn bản là nghĩ không ra. Cũng không ai nhắc nhở ta à. Mọi người thấy hắn vẻ mặt thành thật, thậm chí có chút bộ dáng khổ não, ngược lại là dần dần tin. Nhưng là... Phương Quý nhấn mạnh, ngạo nghê nói, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta cùng gia hỏa muốn đoạt người khác đường liệt không giống với, ta đối với người khác đường căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, đừng nhìn ta trên thân nhiều như vậy bà bối, nhưng lại không phải ta đoạt, đều là chính bọn hắn đưa tới cửa đó à. Nói đến đây, thấy chung quanh nhân vọng lấy ánh mắt của hắn nghi ngờ càng nặng, vừa bất đắc di khoát tay áo, nói, tốt à, có chút là ta đoạt, nhưng ta đoạt thời điểm căn bản không biết đó là thứ đồ chơi gì à liền cùng nhặt tiền giống như kiếm về. Chúng tu trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ nhưng lại càng ngậm bức biểu lộ. Phương Quý hơi không kiên nhẫn, nói: "Được rồi được rồi, nói tóm lại, một câu, ta cùng ma tử kia cũng không phải cùng một bọn a, ngẫm lại là được rồi, ta cùng hắn nếu là cùng một bọn, vậy ta chạy tới các ngươi nơi này thêm cái gì loạn, thành thành thật thật ngồi sổm ở Bắc vực nhìn xem các ngươi đông thổ bị hủy diệt chẳng phải xong, trên thực tế, hiện tại ta so với các ngươi càng hận hơn hắn." Hắn chỉ là muốn đoạt con đường của các người, mà trên người của ta những bảo bối kia, đều đã bị bọn. Hắn cướp đi a, hắn thậm chí nói đều giảng minh bạch, trước đó chính là đang lợi dụng ta. Càng nói càng tức, hung hăng nắm nắm đấm, cắn răng nói, ta sao có thể thụ cái này khí, ta phải đánh chết hắn. Chúng tu nghe đến đó, mới chậm rãi gật đầu, không ít người trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Đối với phương quý nói lời, bọn hắn trên cơ bản đều là không tin. Bất quá phương quý có một câu, nói đến trên điểm đó chính là nếu như phương quý lòng mang ý đồ xấu, vậy căn bản không cần đến đông thổ, chỉ ở bắc vực xem náo nhiệt là được rồi. Dù sao bây giờ đông thổ tình thế đã sụp đổ đến tận đây, thủy diệt cũng chỉ là sớm muộn sự tình, cũng không thể hắn muốn nhìn náo nhiệt, còn phải chuyên chọn cái gần một chút địa phương xem đi. Mặc dù việc này hắn không phải làm không được, nhưng cũng có thể tính dù sao không lớn. Nếu cùng đi, chúng ta tất nhiên là tin tưởng hắn. Cũng vào lúc này, một mực chưa từng mở miệng, tựa như người ngoài cuộc đồng dạng u minh hải lồng chủ. Lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ bất quá, liền xem như tin tưởng, nên như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt, nên như thế nào chém giết, có thể là bức lui vị kêu ma tử, cũng nên có cái kế hoạch. Một câu liền dẫn dắt rời đi lực chú ý, ánh mắt mọi người nặng vừa nhìn về phía đông thổ một phương. Đông thổ ba vị lao thần tiên trầm mặc, không phát một lời. Ngược lại là đông thổ một vị mặc hoa phục nam tử trung niên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trước đây chúng ta đã nói qua, như muốn lấy được một chút phần thắng, liền chỉ có bù đắp vạn vật quy nguyên đại trợ. Dựa vào lẽ thường mà nói, đưa tần gia nữ hoa nhập tiên cung, lại mượn từ chư vị lực lượng, cam đoan nàng có dung nhập đại trận thời gian, đây vốn là phần thắng một cái lớn nhất đường, cũng gần như duy nhất một con đường. Chỉ tiếc, hắn nhìn phương quý một chút, thanh âm trầm thấp xuống, sinh mà là người, lại luôn lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào đi tại trên đường chính xác nhất, biết rõ đó là duy nhất cơ hội, nhưng Thủy Trung sẽ có được quá nhiều người phản đối. a quá. Phương quý một ngụm xì tại bên chân hắn, tức giận đến đối phương sắc mặt tái xanh, lui về phía sau mấy bước. Trong sân bầu không khí ngược lại nhất thời trở nên có chút buồn bực. Bọn hắn không có khả năng đáp ứng chuyện này, trước đó chính là bởi vì đông thổ lao thần tiên cảm thấy uy hiếp, cho nên lựa chọn đem phương quý phong ấn, kết quả đưa tới bực này đại hoa sự. Bây giờ nếu như lại bởi vì đối với phần thắng này suy tính, lại mạnh mẽ đem cái kia tần gia nữ hoa phong ấn tiến trong đại trận, ai biết lại sẽ dẫn xuất dạng gì vấn đề đến? ai biết tình thế có thể hay không lập tức chuyển biến xấu đến không cách nào vãn hồi. Ba vị lao tiền bối, ta có hỏi một chút. Cũng vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng, nói, bây giờ, nếu là chúng ta có thể làm năm thành phần thắng hư vô mở mịt kia, liền đem một cái vô tội nữ hài đẩy hướng trong trận, đem hắn hy sinh, vậy sẽ có một ngày, vì một cái khác mục đích, vì một con đường khác càng mạnh, phải chăng cũng liền tương đương có thể hy sinh hết càng nhiều người. Thậm chí là, hy sinh hết toàn bộ thiên nguyên hết thể mọi người. Ba vị lao thần tiên thần sắc đạm mạc, có một người nói, trước đây chúng ta đã nói qua loại lời nói này, người có đôi khi cũng nên từ bỏ một chút cái gì. Nếu ngươi muốn cùng lao phu nói cái gì thủ hộ một đường nhân nghiệp, vậy liền vạn vật có thể vứt bỏ mà nói, có thể đừng vậy. Chiếu ngựa như vậy nói đi, vậy xưa nay tự có khẳng khái chịu chết hạng người, tự có là lớn nghĩa vứt bỏ thân hạng người, bọn hắn cũng đều là sai đi. Các ngươi bác vực cũng có bác phương thương long, vì bác vực chịu chết, hắn cũng là sai lầm được, dù sao hắn cũng là hy sinh một cái lại bảo vệ Bắc vực hương hỏa Thái Bạch tông chủ thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói: "Thương Long láo hữu cái chết, là vì hành động vĩ đại, khẳng khái phó nghĩa hàng người, cũng đều là nghĩa sĩ, có thể ngàn vạn tụ chi, chỉ là bọn hắn cái chết, cùng tần gia nữ hoa, cùng chúng ta đệ tử Thái Bạch tông thế tử, còn có chút khác biệt. Khẳng khái phó nghĩa hàng người, chính là mình làm ra lựa chọn. Mà cái kia tần gia nữ hoa, có thể có lựa chọn." Có chút dừng lại, hắn mới chậm rãi nói: "Chủ động chịu chết, là vì đại nghĩa." Nếu chỉ là bị ép, bị lửa, lại là nhân gian bị sự. Trên Thượng Thanh Sơn, người chung quanh nhất thời đều là trầm mặt lại. Mà Thái Bạch Tông chủ lại trầm rãi nói, đường tại người trước, có thể là người tại đường trước. Nguyên tắc khác biệt, kết quả từ cũng khác biệt. Nếu như quả nhiên là đường tại người trước, vậy chúng ta kỳ thật không cần làm đến bước này. Lúc trước đế tôn muốn luyện hóa chúng sinh, thành tiểu thế gian duy một sinh linh, không phải cũng là vì đường, mà hy sinh hết người bên ngoài à, chỉ bất quá đông thổ hy sinh một cái. Hắn là hy sinh đông thổ tất cả sinh linh mà thôi, lại hướng phía trước một. Thế giảng, tiên điện chủ nhân cũng đã sớm có thể bước ra một bước này, cần gì phải nhất định phải đợi đến bây giờ, lại từ chúng ta dẫm lên vết xe đổ. Trên thượng thanh sơn, bầu không khí ngột ngạt càng nhiều. Đủ qua hồi lâu, cái kia ba vị đông thổ lão thần tiên mới nói, vậy ngươi có thể có ngăn địch kế sách. Dốc hết toàn lực, duy chết mà thôi. Thái Bạch Tông chủ sớm có đáp án, chỉ thấp giọng nói, mượn đông thổ bây giờ thiên cung chi lực trấn áp ma sơn yêu tà, sau đó chúng ta ra hết, trượng kiếm rào sát ma tử, như ma tử vẫn lạc, có thể là đem hắn bức ra thiên ngoại, Đông thổ Hạo Kiếp, tự nhiên liền đã tiêu mất. Cái này, đám người nghe được đều là khẽ giật mình. Lúc này Thái Bạch tông chủ nói ra được đáp án, cùng Đông thổ tính toán, vừa lúc tương phản. Đông thổ lão thần tiên kế hoạch, chính là đem vạn vật quy nguyên đại trận bù đắp, tá thiên địa chi lực, chém chết những ma sơn tà vật kia, kể từ đó, ma tử liền không có giúp đỡ, bằng hắn sức một mình vẫn còn không làm gì được thiên nguyên liền có thể thừa cơ đem hắn đuổi đi mà bây giờ thái bạch tông chủ thì là muốn trước tập trung lực lượng chấn áp ma tử sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó những ma vật của ma sơn này ma tử cảnh giới cao thâm mặt chắc như dựa vào kế hoạch của ngươi chỉ sợ muốn chết càng nhiều người trong đông thổ tu sĩ có người thấp giọng mở miệng ý đang díeu cận những người khác đều là hiểu rõ hắn tại sao lại nói như vậy bởi vì ma tử dáng thế thời điểm từng lấy dốc hết sức đấu đông thổ ba vị lao thần tiên Nam Cương yêu tổ, ma của Tây Hoang kết quả còn tùy tiện thắng chi, đem bọn hắn kích thương, cũng là bởi vì ý thức được ma tử tự thân tu vi cao như thế, đông thổ mới có thể muốn từ ma sơn tà vật lấy tay, hủy diệt tà vật, lại bức ma tử rời đi, thật sự là rơi vào đường cùng lựa chọn. Bởi vì bọn hắn biết, ma tử bản thân thực lực, quả thực sâu không lường được. xác thực có khả năng sẽ hy sinh hết rất nhiều người. Thái Bạch Tông chủ bình tĩnh hồi đáp, nhưng tốt xấu, có đi hay không cùng hắn liều mạng, Chúng ta đều có thể tự mình lựa chọn. Gió mát rít gào rít gào, mạch nước ngầm tràn ngập. Trong sân chúng tu, nghĩ đến đi đối mặt tu vi kia kinh khủng ma tử, sắc mặt đều là trở nên có chút kiềm chế. Ta cái thứ nhất đi. Cũng tại lúc này, Phương Quý đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, tựa ngực, trên mặt có trước nay chưa có chăm chú cùng ngạo nghẽ, có lâm liệt tiên uy, bờ vai gánh đạo nghĩa cảm giác, lẳng lặng nhìn về hướng đông thổ bà vị lao thần tiên, nói, ta sẽ cái thứ nhất hướng ma tử kia xuất thủ. Đi đoạt lại thuộc về ta đại đạo di bảo, các ngươi chờ ta cuốn lấy hắn, lại ra tay, cũng có thể thiếu chút thương vong. Để báo đáp lại, các ngươi đem xỉu ngư nhi gà cho ta, như thế nào? Chương 777, đổi nàng một lựa chọn. Ngươi, Thái Bạch Tông Chủ nói ra đề nghị, lúc đầu liền để rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ lo lắng, trong lòng không chắc, bản năng liền không muốn cùng ma tử dạng này đáng sợ tồn tại đối đầu, thật không nghĩ đến, phương quý lại tại lúc này đứng dậy, sắc mặt hắn trầm ngưng. Đầy mặt nghiêm nghị nói chuẩn bị người đầu tiên xuất thủ, còn nói muốn chờ chính mình cuốn lấy ma tử đằng sau, lại từ những người khác xông lên, như thế đảm đường cùng không sợ chi ý, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc nhìn. Về hướng hắn, dự kiến không kịp sau khi, cũng khó tránh khỏi sinh ra chút cảm động chi ý. Đối phó ma tử, ngươi, ngươi có chắc chắn hay không? Trong thanh em vô cùng lo lắng, có người như là ôm chút hy vọng, thấp giọng hỏi. Nám chắc, phương quý lông mày hơi nhíu lại, sau một hồi lâu. Lắc đầu thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng có chút trộn dạ, nhưng nghĩ tới tông chủ nhà mình bình thường phong phạm, hay là cắn răng một cái, hiện ra một mặt bằng phẳng, hai tay chắp sau lưng, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, có năm chắc cùng không có năm chắc, khác nhau lớn à. Chúng ta đều biết, không có khả năng ném đi con đường của mình, luôn luôn đánh bại hắn. Ai ôi nha! Đám người nhất thời kinh tán, trong mắt phương quý hình tượng tựa hồ không có tận cùng lên cao đứng lên. Kỳ thật đám người nhìn về hướng lúc này phương quý. Trong lòng cũng mười phần lo lắng, trước kia phương quý, Nguyên Anh phía trên có tiên bảo, trên tiên bảo, có đại đạo di bảo, vậy liền khiến cho hắn một thân khí cơ, huyền diệu khó giải thích, Nguyên Anh cảnh giới, liền đã rất nhiều hóa thần cảnh giới cảm giác sâu xa khó hiểu, nhưng bây giờ đâu, hắn xác thực đã phá hóa thần cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn đã mất đi đại đạo di bảo, chỉ có cảnh giới. Nếu là chỉ có cảnh giới, liền có thể đánh bại ma tử trên trời rơi xuống, vậy đừng nói phương quý, trong sân quá nhiều người đều có thể đánh bại ma tử. Đông thổ trong những thế gia cùng đạo thống này đại tu, thậm chí là ba vị lao thần tiên, trong lúc dơ tay nhấc chân đều có thể đem ma tử chân áp. Mà sự thực là cái gì? Trên thực tế đông thổ ba vị lao thần tiên, Nam Cương yêu tổ, ma của Tây hoang, liên thủ đều không phải là đối thủ của ma tử. Lúc này phương quý, đi đối kháng ma tử, chẳng phải là lấy trứng trọi đá. Ta dù sao cùng hắn có chút nhân quả liên lụy. Giống như là nhìn ra đám người lo lắng, phương quý thở dài một tiếng, từ từ ngẩn đầu lên. Giống như là nhìn chăm chú chân trời đám mây, thanh âm bị đặt ở một cái trầm thấp lại có từ tính độ dày, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ Thiên Nguyên không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng ta tối thiểu cùng người khác không giống nhau lắm, nếu ta xuất thủ trước, liền có thể nhìn ra hắn càng nhiều sơ hở, cùng như điểm, nếu ta có thể đoạt lại chính mình nguyên anh tiên bảo, vậy liền sẽ trên phạm vi lớn. Suy yếu thực lực của hắn, dạng này động thủ, mọi người liền sẽ ít một chút phong hiểm. Chỉ nhớ trước kia, có lẽ ta không nhớ rõ Nhưng ta biết bây giờ chính mình là ai, ta là ngưu đầu thôn đi ra ngọc diện tiểu lang quân, ta là thái bạch tông chân truyền đại đệ tử, ta là bác vực tiểu thánh quân, ta là người sinh ở thiên nguyên, cho nên, chỉ cần đối phương đối với ta thiên nguyên bất lợi, vậy ta liền sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng, hắn như muốn cướp đi thiên nguyên con đường tu hành, vậy liền muốn trước hỏi qua ta. Trong sân chúng tu, bị thái độ của hắn cho kinh sợ, thật lâu không người dám nói tiếp. Chỉ có không ít người, ánh mắt dần dần biến hóa, trong ánh mắt đã từ từ nhiều chút khâm phục cảm xúc cho nên ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Phương Quý nhẹ giọng cười cười, trong tiếng cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ chi ý, từ từ quay đầu nhìn về hướng Đông thổ ba vị Lão thần tiên, thấp giọng nói: nếu nói có một chút tư tâm, đó cũng là ta hy vọng dùng chính mình đi liều mạng chuyện này, đổi được Tiểu Ngư Nhi một mạng. Giống như là có chút ngưng nghẹn, có chút trầm mặc, nhẹ nhàng thổ khí, thở dài, tất cả mọi người đều có lựa chọn, nàng cũng phải có. Trong sân có chút nữ tu, đấy lòng lại đều nổi lên chút gần sóng. Trong lúc vô hình, trên thượng thanh sơn bầu không khí, đã thay đổi, nghe Phương Quý lời nói, dù là ngay từ đầu liền nhìn xem Phương Quý ánh mắt phi thường cổ quái, giống như là mang theo chút bất mãn vô cùng cảm xúc tần ra gia, gia chủ lúc này đều thoáng qua có chút kỳ quái, nhìn Phương Quý lúc, đã không còn loại địch ý trời sinh kia, ngược lại là có chút than tiếc, giống như là thay mình nữa như kia, sinh ra một chút vui mừng chi ý. Mà không khí này biến hóa, giống như là có vô cùng áp lực, đặt ở ba vị lao thần tiên trên thân. Cuối cùng làm thế nào vẫn là phải để cho bọn họ tới quyết định. Là dựa theo Thái Bạch Tông chủ nói đến, vẫn nhất ý đi một mình đưa Tiểu Lý Nhi nhập thiên cung, bọn hắn cũng cần lựa chọn. Kỳ thật chúng ta một ngày trước cũng đã bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Đón ánh mắt của mọi người, nhất là một mặt ngưng trọng phương quý, ba người bọn họ cũng trầm mặc một hồi lâu. Vị lao giả áo bào trắng kia mới nói khẽ: Các ngươi nói có lẽ không sai, không có người đều nên có tự mình lựa chọn cơ hội. Ta Huyền Tôn nữ kia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta không làm được cũng bởi vì lý do như vậy mà không để cho nàng tiến vào thiên cung quyết định, nhưng tối thiểu. Cũng xác thực không có quyết định ra đến. Có người nghe lời này, cảm thấy có chút hồ đồ, không hiểu ý nghĩa. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, nhìn về hướng lao giả mặc bạch bảo ánh mắt, ngược lại là có chút sinh ra chút biến hóa. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống tu sĩ bắc vực bây giờ nói đồng dạng, bởi vì cái gì lựa chọn không tuyển chọn chủ đề. Liền quyết định không đi bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận nhưng bọn hắn nhưng cũng do dự, bởi vì do dự này, mới khiến cho bây giờ đều không có làm ra quyết định. Bằng không, Tiểu Lý Nhi sớm đã bị đưa vào thiên cung, liền không có đám người lần này nghị luận. Bọn hắn không có làm ra quyết định này tới nguyên nhân, ai cũng khó mà nói, hơn phân nửa khả năng không phải là bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì đối với những khác một ít chuyện suy tính, tỉ như tu si bắc vực thái độ, tỉ như kiếm tiên trên trời thái độ, tỉ như thái độ của mình. Nhưng vô luận như thế nào, tại đứng trước lựa chọn lúc phần này do dự, bảo vệ tiểu Lý Nhi. Nếu không có quyết định ra đến, vậy liền không cần quyết định. Phương Quý hít sâu một hơi, nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng nói, hiện tại ta đi diệt trừ ma tử kia, trở về liền thành thân. Đám người nghe hắn nói nhẹ nhõm, trong lòng lại càng thêm nặng nghề. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người hắn, đều có chút chầm ngưng cùng kiềm chế. Người này chẳng lẽ không biết ma tử có bao nhiêu đáng sợ? Không. Hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu ma tử có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn thế mà thật sự muốn như thế đi qua. Phương sư đệ, ngươi bây giờ đối mặt ma tử hay là quá miễn cưỡng. Trong một mảnh trầm mặc, A khổ sư huynh bỗng nhiên đứng dậy, hướng Phương Quý nói, "Ma tử tự thân tu vi cường đại không nói đến, mà lại thế gian hơn phân nửa đại đạo di bảo đều đã rơi vào trong tay hắn, lúc này ngươi cùng hắn đọ sức, thực sự ăn thiệt tỏi nhiều lắm." Phương Quý thoáng qua cảm động, hay là thở dài nói, "A khổ sư huynh a, Ta nếu không xuất thủ, như vậy. Nói còn chưa rơi, A khổ sư huynh liền chăm chú tiến về phía trước một bước, nói, ta có thể đem chân ma chi ý cho ngươi mượn. Phương quý lập tức giật mình, a. A khổ sư huynh mở ra bàn tay, liền gặp hắn trong lòng bàn tay có một đoàn đen ngòm khí tức, lại cùng trước đây Phương quý ma sơn quái nhãn kia khí tức có chút tương tự. A khổ sư huynh nhìn xem đoàn kia khí tức màu đen, thấp giọng nói, kỳ thật ta chính là lấy chân ma chi pháp nuôi đi ra, mặc dù ta không dính lục thi Nhưng ma ý lại so người mượn lục thi thành ma càng thuần túy, đây cũng là ta bản nguyên chi khí, phương quý sư đệ, ngươi vứt bỏ ma sơn quái nhãn, thực lực đại tổn, nhưng cái này, cũng không có gì, ta đem ma ý cho ngươi mượn, bù đắp ngươi ma nhãn chi nguyên. Vừa nói chuyện, hắn đem ma tức này hướng phương quý đưa tới. Ma tức rơi vào phương quý giữa chán, lại là ba đạo nếp nhăn, đan vào lẫn nhau, ẩn ẩn giống như tạo thành một cái ma nhãn hình dạng. Cảm thụ được ma nhãn này khí tức, phương quý cả người đều ngây ngốc một chút. Sắc mặt tẩn ẩn có chút cảm động tiểu phôi Đản còn có chúng ta lúc này bị chen tại đám người phía sau thành thành thật thật đi theo các trưởng bối sau lưng một đám đám đệ tử Thái Bạch tông đứng dậy cái thứ nhất nói chuyện lại là ánnh mắt đều đỏ hướng ngận nhi nàng điềm đạm đáng yêu nhìn xem phương quý nói chúng ta chúng ta đều từng theo lấy người mượn âm Dương đang trản đạo ẩn tu hành trên thân nuôi thành âm dương đạo ẩn hiện tại chúng ta đem nó cho người mượn nói lại sắp khóc lên cho người mượn cho người đi đi cưới vợ ngươi. Phương quý càng là ngây dại, cảm động nói không ra lời, trên mặt một mảnh thần sắc lo lắng. Ai, đã như vậy, ta cũng cho ngươi mượn. Lại có một cái nói chuyện, lại là trong thái bạch tam anh bạch ru Nhi, nàng chậm rãi mà nói, ta là quỷ thần cùng người huyết mạch, quỷ thần huyết mạch, chính là tiên linh sơn huyết mạch, trên người ta máu, liền có tiên linh sơn khí tước, giúp ngươi một tay đi. Phương quý ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng nàng, càng cảm động. Hô! Một mực tại Phương Quý trên bờ vai ngồi xổm tiểu Hắc Long ngao lai bảo, lúc này thế mà cũng chậm chậm dơ lên đầu, liếm liếm Phương Quý mặt, sau đó a ô một tiếng, trong miệng lại là phun ra một sợi huyết khí, tựa như hình rồng, nhẹ nhàng tung bay ở Phương Quý quanh người. Đám người thấy, đã là quá sợ hãi. Một sợi huyết khí này, chính là tiểu Hắc Long tổ long chi huyết, cũng là nó bảo bối nhất đồ vật. Trước đây, đã bị ma tử đoạt đi một nửa tổ long chi huyết, may mà anh để liệu chết cứu, mới bảo vệ được nó một nửa khác, mà bây giờ Nó lại phun ra một nửa, quấn quanh ở bên người phương quý, chính mình chỉ lưu lại một phần nhỏ bảo đảm lấy mệnh, cái này đã là một loại không cách nào tưởng tượng tín nhiệm cảm giác, mọi người đều vừa sợ lại thán, nhưng ngay cả hai vị kia Long chủ, đều không có thử đi ngăn cản nó. Phương quý đã cảm động không được, muốn cho nó đưa trở về, nhưng thấy mọi người đều nhìn chính mình, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên tiểu hắc long đầu, đối với nó nói, ngươi yên tâm. Quay đầu ta nhất định đem ngươi trước đó những bản nguyên kia cho cướp về. Mặc Cửu Ca nhìn phía Phương Quý, thấp giọng nói: Ngươi đã ngộ ra được chính mình kiếm thứ tám, có chi kiến viện con đường, chi kiến viện kiếm ý không cách nào đưa cho người khác, cũng sẽ không bị người cướp đi. Cho nên trên con đường thứ bảy ý vẫn ở trên thân thể ngươi, chỉ bất quá ta vẫn còn muốn chỉ điểm ngươi một câu. Thái Bạch cửu kiếm, kiếm thứ tám thường thường đều là nhìn sẽ sai, tựa như ngay lúc đó ta cũng như vậy lúc ngươi, một kiếm này vốn là thủ hộ, nhưng thường thường thủ hộ. Đằng sau, lại lọt vào phản bội, mà kiếm thứ 9, là được. Tin tưởng. Ngươi tin tưởng đó là thật, đó chính là thật. Phương quý giống như là lĩnh ngộ cái gì, ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta hiểu. Thái Bạch Tông Chủ cũng nói, Nam Cương con đường, chính là quy nguyên bất diệt thức con đường, cũng ở trên người của ngươi. Phương quý lại ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta hiểu. Chương 778, Thiên hạ hy vọng. Hiển nhiên đám người đều là đem chính mình có thể cấp cho đều là cho phương quý, liền ngay cả đông thổ một phương cũng có chút động dung, trong khi đối mắt nhìn nhau, trong đông thổ ba vị lão thần tiên lão giả mặc bạch bào, đồng nhiên khẽ gật đầu một cái, tần gia gia chủ minh bạch, liền đi lên phía trước, trong tay nhiều một cái hộp màu tím, nhẹ nhàng nói với phương quý, đông thổ con đường, đi là hư không sinh linh, diễn hóa thiên cung. Phương quý trực tiếp nở nụ cười, nói, ta hiểu, ta dùng các ngươi pháp tu luyện ra một con quốc. Tần gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, Chỉ có ngươi tu luyện ra con cóc Phương quý lập tức có chút xấu hổ Nói, ta coi là đều là con cóc Thần gia gia chủ nói Không phải Phương quý Trang diện trở nên có chút khó chịu Thần gia gia chủ thở ra một hơi đè lại trong tâm lại lần nữa dâng lên không thoải mái Hướng phương quý nói Vô luận như thế nào rằng Trên người ngươi cũng là có đông thổ đường Ta có thể cảm giác được khí cơ kia còn tại trên người ngươi Chỉ bất quá Ngươi tu luyện pháp Cũng không hoàn chỉnh Bây giờ ta có thể ban thưởng ngươi chín đạo chính thần chi phụ, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được chân chính cửu linh chính điện bù đắp pháp này. Phương Quý theo bản năng cao mũi một cái, nói: Không cần a. Trước đó Đông Thổ Lão Thần Tiên còn phong ấn qua chính mình đâu, trong vô thức không quá muốn bọn hắn pháp. Trước kia là trước kia, ngẫm lại tại lưu đầu thôn thời điểm, vì tần gia pháp không biết phế đi bao nhiêu tầm từ, nhưng hôm nay đâu, ta Phương Quý Phương Lão gia đã không giống với lúc trước, ngươi tần gia pháp thì thế nào? Ngươi ba ba đưa tới. Ta còn chưa nhất định muốn. Nghe chút Phương quý thế mà từ chối, Tần gia gia chủ không khỏi nhíu mày. Một lát sau, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, pháp này chỉ truyền người Tần gia, bây giờ cho ngươi. Phương quý nghe chút cứ vui vẻ, lắc đầu nói, ta cũng không phải người người Tần gia. Thái Bạch tông chủ nghe được lông mày đều nhíu lại, đương nhiên đá Phương quý một cước. Liền ngay cả Mạc tiểu ca cũng thật sâu nhíu mày. Ngươi đá ta làm gì? Phương quý có chút không hiểu quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Nghĩ thầm Tông Chủ làm sao keo kiệt như vậy, thấy một lần Tần Gia Pháp, cứ như vậy gấp, không biết đối với ta Phương Quý Phương láo ra tới nói, từ lừa gạt đến Tần Gia Pháp, đến cự tuyệt Tần Gia Pháp, đại biểu cho. Suy nghĩ chưa rơi, Thái Bạch Tông Chủ đã lặng yên đối với hắn nói, tiếp Tần Gia Pháp, chính là người Tần Gia. Phương Quý khẽ giật mình, nghĩ thầm đúng a, cái này lại làm sao? thế tử. Mạc cửu ca thấp giọng nói một câu. Phương Quý lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tần gia gia chủ, đống nhiên hai tay dâng đó lấy, một bên tiếp còn một bên liên tục thở dài, nói, ta hiểu được, ta hiểu được, ta ơn cha vợ, ta ơn cha vợ. Tần gia gia chủ cố kiềm nén lại đem hộp đoạt lại xúc động. Âm dương đạo, tiên linh sơn, tổ Long chi huyết, chân ma chi khí, chi kiến viện chi ý, uy nguyên thần thức, cửu linh chi pháp. Đông thổ một vị khác lao thần tiên nhẹ giọng hít đứng lên, nói, thế gian chín đường, lại đã có 7 đường về lại trên người của ngươi. Mà chính ngươi bản thân, lại cùng càng nguyên có quan hệ, chính là có 8 con đường chân ý, chỉ tiếc à, cuối cùng vẫn thiếu ngũ linh chi lộ, cái kia ngũ linh chi bảo, đều là đã bị ma tử cấp đi, bằng không mà nói, có 9 con đường chân ý, ngươi phần thắng, sẽ còn càng lớn chút. Những người khác nghe lời này, cũng đều có chút tiếng đối. Bây giờ phương quý, cùng ma tử khác biệt lớn nhất, chính là thiếu đi đường khí tức, cho nên giống như là không răng chi hổ cùng địch chém giết, đám người đem chính mình quý báo nhất đường chi khí tức cho hắn. Chính là đang giúp hắn bù đắp khối này, thế nhưng là cuối cùng, không cách nào bù đắp. Thiếu một con đường, liền nhiều một cái sơ hở lớn nhất. Kỳ thật, giống như cũng không thiếu. Phương Quý bỗng nhiên do dự một chút, từ từ ngẩn đầu nói ra. Ừm, đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, không hiểu nhìn về hướng hắn. Ngũ Linh chi bảo, đều là đã rơi vào ma tử trong lòng bàn tay. Bao quát bị đế tôn một lần nữa mài đi ra thanh yêu đao kia, đều bị ma tử thu đi. Có thể nói, Ngũ Linh chi lộ trên thế gian đã tuyệt diệt, lại không bất cứ dấu vết gì, phương quý như thế nào lại nói không thiếu đâu. ta có cái này. phương quý cúi đầu ngưng lại, mở ra bàn tay, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay đang có một phương nho nhỏ màu vàng bạch hổ ấn, ngược lại hóa thành một đoạn sen vào vật sống cùng tử vật ở giữa quỷ liễu, một viên nho nhỏ giọt nước, đều là đạo hồn phi thường. ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, phương quý nói, trước đó tại quan châu phá tôn phủ thập môn quỷ thần trận lúc, ta liền ở trong trận phát hiện những thứ lạt vật này. Mặc dù không biết rõ là thế nào luyện được Nhưng là từ phía trên này Lại có thể rõ ràng cảm nhận được Một chút cùng loại với ngũ linh bảo khí tức Đám người nghe được Đều là cảm giác tươi mới bận điều đi lên nhìn kỹ vừa nhìn lại đều có chút giật mình Sau đó hiểu ra là đế tôn Đế tôn danh xưng bù đắp quy nguyên đạo tàng Đi ra con đường thứ 10 Bây giờ xem ra Hắn lại thật làm được rất nhiều người bên ngoài Làm không được sự tình Hắn thế mà bằng sức một mình Luyện ra cùng loại ngũ linh bảo tồn tại Gia trì trong thập môn quỷ thần trận. Một bên suy đoán, chúng tu cũng nhất thời có chút kinh ngạc. Người vụ đảo tiểu tộc đi ra kia, thế mà bằng sức một mình luyện ngũ linh bảo, đây là cảnh giới cỡ nào cùng quyết đoán? Đế tôn luyện được kim bảo, mục bảo cùng thủy bảo, so sánh với chân chính ngũ linh chi bảo, có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng từ trên chân ý nhìn, nhưng cũng đã càng nhận lấy bản nguyên, trình độ nào đó, cũng đã có thể thay thế ngũ linh bảo tồn tại, này một phen phát hiện ngoài ý muốn, lại làm chúng tu mừng rỡ. Trước đó trong tâm còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ lo lắng chi ý này cũng đã hết bị hòa tan. Trước đó bắc vực tiểu thánh quân phương quý, nay đã vang danh thiên hạ, đưa tới đám người chú ý, hắn từng mang đại đạo di bảo chi lực, thi triển thái bạch cửu kiếm chi huy, chém giết đã đi ra đế tôn con đường, thiên hạ cơ hồ không có người có thể ngăn cản đến kia. Mà lúc đó phương quý cường đại, thậm chí đã để đông thổ lao thần tiên cùng Nam Cương yêu tổ bọn người sợ hãi. Chính là bởi vì loại sợ hãi này, bọn hắn mới phong phương quý mới dẫn rơi xuống ma tử, mà bây giờ phương quý không chỉ có đột phá hóa thần cảnh giới, càng là ngoài dự liệu. tại trên thượng thanh sơn này, nặng lại tập hợp đủ cửu linh chi lộ trình độ nào đó, đám người liền ẩn ẩn cảm thấy, trước đó người có thể chém dụng đế tôn kia lại trở về, chỉ bất quá, trước đó sự cường đại của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng nguy hiếp, nhưng ở lần này đại biểu cho lại là thiên nguyên hy vọng. hiện tại có thể xuất thủ, mà phương quý vào lúc này thân xác cũng có vẻ hơi cổ quái. Mỗi thêm một người, đem chính mình quý báo nhất đồ vật cho hắn, phương quý liền càng cảm động một chút, nhưng tương tự, áp lực cũng lớn hơn một chút, hắn không cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy, nhưng tựa như là có một tòa một tòa núi, không ngừng đặt ở trên tim của hắn. Chúng tu đều có chút vui mừng nhìn xem hắn, mà phương quý lại tại thở dài. Hắn giống như là có nhiều chuyện, muốn nói ra được, nhưng cuối cùng, hay là nhìn xuống. Hắn chỉ là thấp giọng than thở, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về hướng bắc vực góc đông bắc phương hướng. Nhìn về hướng mảnh ma vân kia, có thể xuất thủ đi chiến ma tử, đi vì thiên nguyên chúng tu, khiến cho một chút hy vọng sống. Trên đông thổ vô ngân đại địa, cái kia tụ lại có vào, bảo vệ lấy đại lục một góc vạn vật quy nguyên đại trận, trận quang bỗng nhiên đang chậm rãi hướng ra phía ngoài triển khai, cùng lúc đó, tất cả ngay tại tiền tuyến nghiêm phòng tử thủ, đối kháng những ma sơn tà vật phảng phất giết chi không hết, chém chi không dứt kia đông thổ tu sĩ, đều là đạt được lúc này truyền đến mệnh lệnh, trong tâm nhất thời kinh sợ lộ ra vô tận cảm khái chi ý. Cái gì? Không tuân thủ rồi hả? Chủ động xuất kích, chân áp những tà vật kia, cái này. Từ ngay từ đầu đối kháng những này ma sơn tà vật, đông thổ chúng tu chính là mượn đại trận chi lực, ngăn cản ma sơn tà vật từng đợt từng đợt chúng kích, mà đối mặt với những tà khí tựa hồ vô cùng vô tận này, cái này tự nhiên là một loại dị thường gian nan bị động bị đánh cục diện, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khổ như vậy khổ chống đỡ lấy, bởi vì đông thổ muốn đối kháng ma tử cũng chỉ có thể mượn đại trận chống cự, bằng không, liền sẽ cho ma tử trùng sát tiến đến cơ hội. Ngoài có ma vật, bên trong có ma tử, đông thổ chống cự, sẽ chỉ sụp đổ. Chắc hẳn ma tử cũng là đánh cái chủ ý này, cho nên mới sẽ trừ tà vật sống trận, cho mình sáng tạo cơ hội. Nhưng nếu là trong nháy mắt buộc phát đại trận chi lực, đông thổ tu sĩ, ngược lại là có chút nắm chắc, có thể đem những tà vật kia tạm thời áp chế. Đương nhiên, chỉ cần không tìm được giết chết tà vật phương pháp, loại áp chế này, hay là tạm thời. Tà vật sẽ còn phản công trở về. Truyền tứ tông nam đạo chi mệnh, kiềm chế tất cả ma vật, mở ra một đầu con đường thông thiên. Nhưng lần này, phía trên truyền xuống mệnh lệnh, vô cùng kiên định. Mặc dù không biết đến tiếp sau như thế nào, nhưng những này bị tà vật trùng kích, đau khổ chống thật lâu đông thổ tu sĩ, nhưng cũng chính xác góp nhặt một bụng hòa khí. Bây giờ có cơ hội, liền ai cũng không chịu buông tha. dưới giống to một tiếng, đồng thời quát trói thai lấy liền sông ra ngoài, quần quận trật quang, đầy phúc thiên địa. Trận quang trước đây không có tận cùng co vào kia, lập tức triển khai, triển lộ vượt qua Ma Vân quy mô. Và anh, Trận quang ép hướng về phía Ma Vân, cũng tại một sát na ở giữa, chế chủ những tà vật kia. Chỉ là thời gian áp chế tà vật này, ai cũng không biết sẽ co bao lâu. Dù sao, tà vật thực sự quá nhiều, địa vực thực sự quá rộng, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà một khi có sơ hở, tà vật liền sẽ giống từ trong suối nước rung manh tiến ra đồng dạng, sẽ mở một cái lô hồng lớn. Thầy hoang đến giúp Chính vào những này triển khai đại trận đông thổ tu sĩ trong tâm lo lắng thời điểm, chợt nghe đến có quát chói hai âm thanh giống to. Mấy trăm con bóng đen từ thượng thanh sơn phương hướng lướt đến, vọt vào chiến trường, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại mỗi một cái đều có lấy dị thường đáng sợ nhục thân chi lực. chấn áp hướng về phía vùng chiến trường này các ngọt ngách, đem những chỗ bạc nhược ở vào dưới thế công ấy kia cho trấn áp. Nam Cương đến rút. Thất Hải đến rút. Ngay sau đó, liền lại là hai phe đại quân, tràn vào chiến trường trấn áp cả phương đại trận hai cánh. Bát vực đến rút, cuối cùng vang lên là vạn quân quý nhất tiếng giống to, huyết khí cơ hồ phóng lên tận trời, lật ngược thương khung, truyền đến trên 9 tầng trời, chừng 100. Không không không tiên quân, giống như một mảnh tiên vân, Quần cuộn mà đến, xông về chiến trường các ngóc ngách, Ma Sơn Tả Vật bị đại trận bao trùm, trấn áp tại phía dưới kia, cơ hồ trong nháy mắt liền bị áp chế tất cả khí diễm, gắt gao đặt ở đại trận phía dưới. Mà tại chư phương liên quân, cùng Ma Sơn Tả Vật đụng vào nhau thời điểm, Hư không liền bị lan ra một đầu sạch sẽ con đường. Tại trong hư không sạch sẽ này, phương quý đạp trên hư không mà lên, từng bước một đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, lưng đeo vô số người chờ mong. Hết thảy mọi người, đều ở đây lúc đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. chương 779, như một đi không trở lại, vậy liền. Chuyến đi này, sống hay chết? Chuyến đi này, nếu không có thể trở về? Hết thảy, đều không chô cái gọi là, bởi vì, luôn luôn muốn đi giờ này khắc này nhìn xem vương quý đi hướng hư không bóng lưng không biết có bao nhiêu người trong tâm đều đang run sợ vô luận là thái bạch tông sư trưởng hay là đồng môn vô luận là bắc vực đồng đạo có thể là trước kia từng có hiểm khích địch nhân vô luận là đông thổ lao thần tiên hay là các tu sĩ khác bọn hắn nhìn xem vương quý đạp bầu trời mà lên bối cảnh trong tâm chỉ có phun trào mà khuấy động nhiệt huyết cùng cảm động bọn hắn nhìn thấy thân ảnh có vẻ hơi thon gầy kia chỉ cảm thấy hắn giờ khắc này tựa hồ đã mang trên lưng thiên địa Giống như là chống đỡ lên đại đạo Có người trước kia hoài nghi tới phương quý Thậm chí chửi đối qua hắn Có người khinh thị qua phương quý Thậm chí đối phó qua hắn Nhưng tại lúc này, trong mắt mọi người Đều chỉ còn lại đạo kia bước lên trời thân ảnh Trước đó có người hay là lo lắng Phương quý không phải ma tử đối thủ Chuẩn bị cùng hắn đồng loạt ra tay Tuy nhiên lại bị phương quý cự tuyệt Vô luận là đối với Thái Bạch Tông Chủ Hay là kiếm tiên trên trời mạc cửu ca Hay là A Khổ Sư Minh hắc Sơn Đại tôn. Phương Quý thái độ đều là giống nhau, ma tử quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể ta xuất thủ trước, chỉ có ta tra rõ hư thực, quân lấy hắn, các ngươi mới có thể xuất thủ. Nguyên nhân a? Rất đơn giản a. Phương Quý cười trả lời, ta sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện, chính là đơn giản như vậy, khiến cho trong lòng mọi người đều là sinh ra một loại trước nay chưa có buồn bực cùng cảm động. Thân ảnh lên trời mà đi kia, không hiểu giống như là nhiều một chút bi tráng sát thái. Tiểu tử này, cuối cùng tại chúng ta dưới mí mắt con. Trở thành bực này người có đảm đương đó a. Cổ Thông Lao Quái nhìn xem Phương Quý lên trời bóng lưng, ha ha cười, lại tại gạt lệ hoa. Hắn kỳ thật vẫn luôn là. Thái Bạch tông chủ nghĩ đến Phương Quý tu luyện ra thần thức lúc chấp niệm, thấp giọng than tiếc lấy. Có lẽ hắn lần này có thể sử xuất kiếm thứ 9 tới. Mặc Cửu Ca nhìn xem Phương Quý bóng lưng, giống như là hơi xúc động. Trước kia hắn vẫn chỉ là cái luyện phi kiếm lúc ngã vào trong hồ tiểu hải tử. Nhan Chi Thanh Sư tỉ cảm khái nhìn xem Phương Quý thân ảnh. Thế nhưng là hắn hôm nay, ai, trước kia đánh nhau thời điểm, hắn còn dạy lấy ta đi động thủ, mình tại phía sau kiếm tiện nghi. a khổ sư huynh cũng liền lắc lắc lấy đầu, thế nhưng là bây giờ, hắn đã lựa chọn chính mình ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Phương quý ca ca, đông thổ trong động phủ nào đó, tiểu lý nhi xếp bằng ở trên một khối cự nham lơ lửng giữa không trùng, thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đã có chút huyết sắc, trước đây nàng, hiểm một chút liền bị mất chính mình. Các Lao Tổ Tông nói qua với nàng một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, nàng kém một chút đáp ứng, tuy là trong nội tâm nàng có muôn vàn uốn lượn cũng không muốn nhưng vì những người khác, nàng hay là kém một chút đáp ứng, chỉ là tại nàng đáp ứng trước đó. Nàng nhớ tới cùng Mạc Cửu Ca cùng Phương Quý Đi Viễn Châu lúc kinh lịch sự tình. Nàng cũng nhớ tới Mạc Cửu Ca nói với nàng, chuyện tình cảm, một người dùng sức là vô dụng Thế là, nàng đánh bạo, hướng các Lao Tổ Tông đưa ra một cái yêu cầu, chính mình vì tần gia, vì đồng thổ. Vì thiên nguyên, có thể đi ra một bước kia, thế nhưng là đang đi ra một bước này trước, nàng vẫn là hy vọng, trước tiên có thể gặp phương quý ca ca một mặt. Cũng bởi vì yêu cầu nho nhỏ này, các lao tổ tông trầm mặc. Bọn hắn không có buộc chính mình tiến vào thiên cung, ngược lại giống như là quên chuyện này. Cho đến lúc này, nàng đỗng nhiên đạt được phụ thân truyền âm, biết trên thượng thanh sơn phát sinh sự tình. Sau đó nàng dùng hết chính mình tất cả tu vi, đem ánh mắt nhìn ra ngoài, khám phá dãy núi này cách trở, khám phá hư không. Thấy được bóng lưng lúc này chính chậm rãi bước lên trời, đi nên chiến địch nhân làm cho cả thiên nguyên cảm giác kinh khủng kia, đi đem thiên nguyên gánh tại trên vai kia. Hắn chỉ dùng của mình liều mạng, đến vì ta đổi một lựa chọn cơ hội đâu. Tiểu Lý Nhi trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Người lần thứ nhất gặp mặt lúc lựa chính mình này, lại mang đến cho mình duy nhất hy vọng. Hắn vẫn là hắn. Mà tại một nơi khác, đó là ma tử sau lưng trong hư không, người trong thôn đều rời đi thôn, bọn hắn cùng người bất chi địa cùng một chỗ, đứng ở trên mây Nhìn phía xa, đạp trên hư không đi hướng tiên điện phương quý, không cách nào hình dung bọn hắn lúc này tâm tình, nhìn thấy phương quý không có chết tại ma sơn phía dưới, bọn hắn cảm giác có chút vui mừng, có thể ngay sau đó tới, chính là trong tâm buồn bực. Ta đã sớm biết, tiểu hôn đản sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ ngăn tại trước mặt mọi người. Hoa quả phụ khóc lê hoa đái vũ, thế nhưng là chúng ta những này đem hắn nuôi lớn, đã không có tư cách lại bị hắn che chở. Nghe nàng, mỗi người đều áp chế, đều không nói lời nào. Lão thôn trưởng thuốc lá sợi đã sớm tắt lửa, lại vẫn tại không tự chủ, dùng sức quất lấy. Từng bước một lên trời, quanh người khí cơ cũng từng bước một đẩy ra. Bên người có âm dương đạo ẩn lưu chuyển, như có như không, có mang theo quỷ thần khí cơ sơn ảnh hiền hóa, có quần quần huyết long hình bóng du dãng, có tinh diệu lại hơi có vẻ nhỏ yếu ngũ linh chi bảo khí tức đẩy ra, cũng có ma khí bao phủ toàn thân, có giống như thực chất đồng dạng kiếm ý, giống như giải lụa màu đồng dạng bay múa, cũng có trầm ngưng đến giống như thực chất thần thức. Có một tôn con cóc màu vàng hiển hóa, đi theo hắn dần dắt. Mấu chốt nhất là, bên cạnh hắn tựa hồ hiển hóa ra một tòa mơ hồ tiên điện huyển ảnh, như ẩn như hiện. Phương Quý tồi động một thân khí cơ, phảng phất dẫn động giữa thiên địa biến hóa. Hắn từ từ, kiên định, hướng về giữa không trung đạo bóng dáng kia đi tới, không có mảy may chần chờ. Thậm chí trên mặt của hắn đều không có nửa điểm biểu lộ. Không trung đạo bóng dáng kia cũng đang xem lấy Phương Quý. Ma tử lặng lặng đứng ở trong hư không sau lưng chính là một tòa chân thực tiên điện, tiên điện kia không gì sánh được to lớn, giống như là có thể thôn nạp tất cả, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, mà hắn liền đứng ở tiên điện trước đó, khoát trên người lấy một kiện huyền diệu đến cực điểm tiên bảo, trên tiên bảo lại có lấy âm dương đăng trản, tiên linh sơn, tổ long huyết khí, ngũ linh chi bảo, ma chi lục thì, nam cương yêu tháp các loại tồn tại, những dị bảo này đem hắn vây quanh tại ở giữa, khiến cho hắn tựa như chân chính trong thiên địa tâm, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa, lúc tụ lúc tán thấy được Đông Thổ hạ lệnh chấn áp tất cả tà vật lúc hắn không có mảy may ngoài ý muốn hắn thậm chí đều không có ý đồ ngăn cản thứ gì mà thấy được chúng tu xuất hiện xa xa tại Đông Thổ phía trên nhìn xem chính mình nhìn xem thân ảnh vượt qua đám người ra chậm rãi hướng mình đi tới kia sắc mặt của hắn đồng dạng yên lặng không có nửa điểm biểu lộ chỉ là lặng lặng chờ lấy Phương Quý hướng mình đi tới càng ngày càng gần người rốt cục vẫn là tới thẳng đến Phương Quý đã cách hắn rất gần hắn mới bình tĩnh mở miệng Ta nhất định phải đến. Phương quý đón ma tử, hai tay vác tại sau lưng, trên mặt một mảnh trầm ngưng, nghiêm túc. Ngươi so ta sớm rất nhiều trở lại thế giới này, ngươi vốn là đại biểu cho hy vọng, thế nhưng là ngươi đã tuyệt vọng, cho nên ta mới có thể dáng lâm, bởi vì ta không có ngươi nhiều như vậy huyết tưởng, cho nên ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, trong lòng ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu. Ma tử thanh âm từ từ đang ở giữa thiên địa, thực lực của ngươi, so ta kém đến quá xa, không phải là đối thủ của ta. Nghe rõ ràng như vang ở bên tai lời nói, trên mặt mỗi người đều hiện ra thật sâu thần sắc lo lắng. Trước đây nhìn thấy phương quý tập hợp đủ 9 con đường, bọn hắn còn không có như thế nào lo lắng, cho tới hôm nay, nhìn thấy phương quý đứng ở ma tử trước người, thấy được hai người bọn họ khí cơ so sánh, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được loại chiến lệnh này, loại này cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có mảy may chiến thắng hy vọng, cảm giác giống như là đối mặt với một mảnh sâu không thấy đáy tuyệt vọng chi hải đồng dạng chiến lệnh. Loại chiến lệnh này Đánh như thế nào? Có phải hay không là người đối thủ cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta làm ra lựa chọn của mình. Chỉ là tại mọi người trong lo lắng, phương quý trả lời dị thương đơn giản. Nói xong lời này lúc, hắn cũng đã nở nụ cười. Trong tiếng cười, quanh người hắn khí cơ, tất cả đều đang lên, giống như là thủy triều đồng dạng hướng về không trung dơ lên, từng tầng từng tầng trải nhiễm tại trong hư không, sau đó hắn cố gắng ướt ngực, phía sau thoạt nhìn như là một cây tiêu thương thẳng băng, bước chân. Mang theo một loại không sợ lại không sợ, mang theo một loại đem người đứng phía sau, sau lưng thiên nguyên đô hộ ở hào hùng, nhanh chân sông về phía trước. Không khác muốn chết. Mà ma tử cũng thấp giọng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chuyển khắp thế gian. Ngay tại lúc đó, hán khí cơ cũng đã đẩy ra, giống như là thất hải đều là bay ở không trùng, cũng không có tận cùng triển khai. Vâng! Vâng! Vâng! Song phương khí cơ chạm vào nhau, vô cùng vô tận loạn lưu tập quyển tán loạn đạo hồn cùng thần quang dần dần vỡ nát ra, khiến cho toàn bộ trong hư không giống như là dâng lên hàng trăm triệu pháo hoa, bành trướng lấy, xé rách, hư không đều đã sụp đổ, gian truyền một dạng kia chớp màu đen xen lẫn tung hoành, cùng bạo khí áp tuôn hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ đông thổ, toàn bộ thiên nguyên đều hình như có vô tận áp lực. trời ạ, tất cả mọi người bị bọn hắn lực lượng tương giao cảnh tượng cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. đối với cảnh giới cỡ này đại chiến, liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp lấy thần thức đi dò xét đại chiến quá trình, càng không khả năng khám phá vô cùng vô tận loạn lưu kia. Nhìn thấy hai người kia chân chính thân ảnh, chỉ có thể theo bản năng treo lên tâm, theo bản năng cầu nguyện. Đây là liên quan đến thiên nguyên khí vận một trận chiến a. Đây là người kia đánh bạc tính mạng của mình, đi che chở thiên nguyên, che chở chúng sinh một trận chiến. Trận chiến này hắn cơ hồ không có phần thắng, nhưng là hắn, bọn hắn hẳn là không nhìn thấy đi. Cũng vào lúc này, toàn bộ thiên nguyên. Tất cả mọi người đang nhìn trận chiến này lúc, phương quý chính tâm hư hướng về phía sau lưng nhìn lại. hắn tạo nên khí cơ, cùng ma tử tạo nên khí cơ, đụng vào nhau, xen lẫn, liền khiến cho chỗ ở của bọn hắn tạo thành một cái bị loạn lưu, thần quang vây quanh to lớn chiến trường, giống như là bị nồng vụ bao phủ đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài mãnh liệt cùng khói động. Không thấy được, không người nào có thể xem thấu hai người chúng ta khí cơ. Ma tử bình tĩnh trả lời, cao mày nhìn về hướng phương quý ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta mẹ nó có thể làm cái gì? Phương Quý giận dữ chỉ trích đứng lên, nói, ai bảo ngươi làm đại chiến trận như vậy tới? Ma tử những mày, nói, ta trách trước đã là như thế, lại nói, rõ ràng là ngươi kêu gọi ta xuống. Ta, ta đó là, đó là. Phương Quý đều có chút thiên lặng, một hồi lâu mới bất đắc gì nói, ta vừa đem ngươi triệu xuống tới, liền hối hận nha. Ma tử nói, vậy ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút thuật tiện. Làm gì để cho ta cùng ngươi diễn kịch? Không giải thích được a. Phương Quý vẻ mặt đau khổ nói, ngay từ đầu chỉ là có chút không có ý tứ giải thích, từ từ chợt phát hiện thế mà không có cách nào giải thích. Vừa nói, hắn bất đắc dĩ mở ra tay, làm sao đây? chương 780, chỉ có một cái biện pháp. Nhìn xem Phương Quý khuôn mặt phát sầu kia, ma tử mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Bị hắn nhìn xem, Phương Quý cũng có chút lung túng, có chút ngượng ngùng cười theo, cười ha ha, nói, tốt tốt. Không nói trước những này sự tình không vui, kỳ thật ta vẫn luôn muốn ở trước mặt hảo hảo hỏi một chút ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ma tử lệnh nhạt xếp bằng ở trong hư không, bình tĩnh nói, cái gì chuyện gì xảy ra. Chính là hai ta nha. Phương Quý Khoa tay một chút nói, ta không rõ à, vì cái gì tại ta đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, lập tức liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đồng nhiên cũng cảm giác được ngươi tồn tại, vì cái gì ta rõ ràng cảm giác thực lực ngươi mạnh sâu không lường được, nhưng lại cũng không cảm giác ngươi đáng sợ Vì cái gì rõ ràng hai ta không phải một cái, nhưng ta cảm giác có thể khống chế được ngươi. Ta tức giận, muốn đem những vương bắt đản này xử lý thời điểm, ngươi liền trở lại, ta lo. Lắng ngươi chính xác đem đông thổ xử lý lúc, ngươi liền tạm thu tay lại. Hai ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Càng nói càng cảm thấy có chút dò người, ngươi không phải là con của ta a Ma tử mặt không hiểu trở nên có đen một chút. Hắn trầm mặt một hồi mới nói, nhất định phải hình dung, chúng ta nên tính là huynh đệ. Phương quý lập tức ngạc nhiên, ngượng ngung nói, nhất định phải nói là huynh đệ mà nói, vậy ta dáng dấp dễ nhìn hơn người một chút. Ma tử khe trầm mặc một chút, quyết định không để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta là cùng một cái phụ thân sáng tạo ra. Sáng tạo. Phương quý cảm giác nhạy cảm đến từ ngữ không quá bình thường này. Hết thảy, cũng là vì siêu thoát. Ma tử bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng, nói, năm đó phụ thân thôi diễn không gian nửa bộ sau quy nguyên đạo tàng, thế là hắn rời đi. Người thế gian đều là cho là hắn đi tìm cái gọi là bờ bên kia. Nhưng trên thực tế, phụ thân đã sớm minh bạch, bờ bên kia vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Vô luận một bên bờ vũ trụ khác tồn tại cái gì, vậy đều không phải là người bờ bên kia. Chỉ là không biết mà thôi, mà đối với người mà nói, bờ bên kia, hoặc nói là kết cục, sẽ chỉ là hủy diệt cùng tử vong, không có. Lựa chọn thứ hai, sinh linh xuất hiện, vốn là giống như là một cái tỉnh cờ sai lầm. Nhưng liền xem như như thế sai lầm cũng sẽ nghĩ rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì." Ma tử ngữ điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, tinh tế nói ra, người trong tu hành, lần thứ nhất phát hiện chính mình nhỏ yếu, là bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã có thể tung hoành thiên nguyên, cử thế vô địch thời điểm, lại ngay cả bay vào vũ trụ đều làm không được. Từ khi đó bắt đầu, bọn hắn đối thủ cũng đã không còn là đồng loại, mà là vũ trụ trường hạ. Chỉ là buồn cười là, bởi vì ban sơ điểm ấy bay vào vũ trụ chấp nghiệm, bọn hắn thôi diễn ra rất nhiều đường khiến cho bọn hắn càng ngày càng cường đại, hoặc truy cầu bất tử bất diệt, hoặc truy cầu siêu thoát sinh mệnh cấp độ, mà những đường này, kỳ thật cũng không có giúp bọn hắn hoàn thành ban sơ chấp niệm kia, ngược lại bởi vì tài nguyên tranh đoạt, bởi vì thế gian duy nhất khái niệm này tranh đoạt, bọn hắn lần lượt phân tranh, lần lượt chiến tranh, kết quả lại là lần lượt hủy chính mình một. Thế này, lần lượt khiến cho thiên nguyên hủy diệt, sau đó lại khởi động lại. Vốn là vì đi ra ngoài, kết quả lại là mệnh đều mất đi, đây có phải hay không là chuyện hoang đường nhất? Thế là phụ thân rốt cuộc minh bạch, đường là đúng, nhưng người lại là sai, người không có khả năng điều khiển được đường. Chân chính có thể khống chế đường, có thể thăm dò càng xa địa phương, chỉ có thể là một loại càng hoàn mỹ hơn sinh linh, tỉ như ta. Thứ đồ chơi gì đây? Phương quý kinh hãi, trừng trong mắt nói, ngươi không phải người. Ma tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tương tự tồn tại ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nghe chút lời này, hậu phương trong tiên điện chính nằm ngoài trên góc cửa sổ hướng ra phía ngoài dương đầu dương não nào đó hai tên gia hỏa dọa đến lập tức rụt trở về phụ thân trong tinh không ngao du thật lâu hắn đã là thiên nguyên trong lịch sử tồn tại cường đại nhất nhưng là hắn tại trong vũ trụ vẫn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ yếu trong tinh không có quá nhiều có thể làm bị thương hắn tồn tại cũng có quá nhiều hắn nhìn không thấu không giải quyết được tồn tại thế là hắn xác định đường là có cần phải tồn tại bằng không người hoặc nói mặt khác sinh linh chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thiên nguyên không cách nào bước ra nửa bước, vậy. Nếu đường là có cần phải tồn tại, có lẽ người cũng không phải là quá có cần thiết. Rất sớm trước đó, liền có người nói qua, người tồn tại, chỉ là vì thai ngén một loại càng thêm siêu thoát sinh mệnh, cho nên mới có người chế tạo ra tiên linh sơn, chế tạo ra bực này không giống với người sinh mệnh, chỉ bất quá, những sinh mạng này, cũng là tàn thứ phẩm, đều có lấy rất lớn thiếu hụt, phụ thân cũng không hài lòng, cho nên hắn đã sáng tạo ra ta. Ta so thế gian bất kỳ một cái nào đã được sáng tạo ra sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn, ta có thể hoàn mỹ chấp hành phụ thân ý chí, cũng không có thọ nguyên hạn chế, ta có thể loại bỏ tất cả mặt trái cảm xúc. Nếu như nhất định phải có một cái hình dung, kỳ thật ta chính là người mặt đối lập, là hoàn mỹ nhất tiên. Ma tử khi nói đến đây, trầm mặc một hồi, mới đưa tay, tựa hồ xuyên qua những khí cơ cuộn cuộn kia cách trở, nhìn về phía không trung tinh thần, nói, mặc dù ta có thể nói chuyện, có thể suy tư. Nhưng ta cùng những tinh thần kia, trên bản chất là giống nhau, ta không có dục vọng, người bởi vì dục vọng mà phạm sai lầm, mà tự hủy, ta không có dục vọng, liền có thể hoàn toàn tránh đi tất cả thiếu hụt này. Trung quanh đống nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Hậu phương trong tiên điện, bạch quan tử cùng tiểu ma sư hai cái run rẩy một tiếng cũng không dám lên tiếng. Phương quý cũng trầm mặc một hồi, mới nói, vậy phụ thân. Tiên điện kia chủ nhân, vì sao lại thay đổi chủ ý? Ma tử nhìn về hướng hắn giống như cười mà không phải cười, nói, làm sao ngươi biết hắn thay đổi chủ ý? Phương Quý bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói, hắn nếu là không thay đổi chủ ý, lại chỗ nào còn cần chạy đến bên ngoài đi mười mấy vạn năm, lại nơi nào còn có hiện tại những việc này, trực tiếp đem ngươi phải trở về, cướp đi con đường của tất cả mọi người, vậy chẳng phải hết thể đều giải quyết? Không sai, phụ thân thay đổi chủ ý. Ma Tử trầm mặc một hồi mới nói, hắn phát hiện ta quá hoàn mỹ. Phương Quý có chút ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói. Ngươi nói có thể là lời nói thật, nhưng vẫn là cảm giác có chút phách lối. Ma tử không để ý tới hắn, chỉ là thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng không hiểu phụ thân lời nói, chỉ biết là hắn bắt đầu buồn rầu một cái vấn đề khác, hắn hao tốn mười mấy vạn năm thời gian, mượn rất nhiều ta, làm một chút cực kỳ phức tạp sự tình. Sau đó tại những sự tình này làm thành thời điểm, hắn cũng liền bắt đầu đứng trước một lựa chọn. Vào lúc này, hắn đã sáng tạo ra ngươi, cũng đưa ngươi đưa về thiên nguyên. Thế nào tạo? Phương quý rõ ràng đối với vấn đề này càng hiếu kỳ một chút, nhưng ma tử chỉ là khe trầm mặc một chút, lựa chọn không nhìn hắn, tiếp tục nói, thiên nguyên chúng sinh linh, cho là ngươi là mang theo đáp án trở về, nhưng lại không biết, ngươi nhưng thật ra là đại biểu phụ thân, quay lại tìm tìm một cái câu trả lời, phụ thân cuối cùng quyết định là cái gì, chúng sinh mệnh vận sau này là cái gì, kỳ thật đều tại ngươi một ý niệm, cho nên, ngươi mới có thể kêu gọi ta, ngươi hy vọng ta hủy thế, ta liền sẽ diệt thế, ngươi hy vọng ta dừng tay. Vậy ta liền sẽ dừng tay, bởi vì phụ thân cuối cùng cho ta ý chí cơ hội, đưa cho ngươi. Phương quý con mắt lập tức trần tròn, vừa nghĩ tới trước đó một số việc, thần sắc liền lại có chút buồn dầu. Ma tử thì là lộ ra dị thường bằng phẳng cùng bình tĩnh, ta lúc đầu không hiểu phụ thân quyết định này, thẳng đến ta lần này trở về, từ trên người ngươi thấy được đáp án, cũng hiểu, phụ thân vì cái gì tại sáng tạo ta sau khi lại cấp ra một cái lựa chọn khác trên người của ta. Đáp án Phương quý nghe có chút kinh ngạc, ta lợi hại như vậy đâu. Chỉ là ngươi chứng kiến đáp án, mà không phải ngươi cấp ra đáp án, cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Ma tử rất không biết nói chuyện nói ra, chân chính để cho ta minh bạch phụ thân quyết định này, là bác vực. Phương quý lúc này là thật có chút giật mình, liền cái chỗ chết tiệt này. Ma tử tựa hồ cũng đang cân nhắc lấy, chậm chạp mở miệng nói, trình độ nào đó, bác vực đại biểu cho thế gian ác liệt nhất sinh mệnh, bọn hắn tiền cận, ích kỷ, nhu nhược, lại không có chút nào đảm đương. Mà ta đại biểu, thì là hoàn mỹ nhất sinh mệnh, thế nhưng là phụ thân nói qua, càng là giống ta dạng này hoàn mỹ sinh mệnh, càng là có một cái không cách nào coi nhẹ thiếu hụt lớn, đó chính là, ta vĩnh viễn không biết được phản kháng. Phương quý trên đỉnh đầu đạn lên một cái cự đại dấu chấm hỏi. Ma tử lạnh nhạt nói, ta không có dục vọng, cho nên ta cũng sẽ không có cái gì chuyện muốn làm, sẽ chỉ chấp hành ý chí, giải khai bí mật, nhưng bởi vì ta vốn là không có dục vọng, cho nên ta tuy là mở bí mật, bí mật này cũng là không có ý nghĩa, tựa như nhật nguyệt tinh thần, người đem trong vũ trụ bí mật lớn nhất giảng cho bọn hắn nghe, bọn hắn cũng toàn không thèm để ý, đối với ta mà nói, cũng giống như vậy. Phụ thân có thể đem ý chí của hắn cho ta, ta sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, tựa như quả một ngày nào đó, có tồn tại càng cường đại hơn xóa đi phụ thân để lại cho ta vết tích, một lần nữa bàn cho ta ý chí, ta cũng sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, không một câu hắn hận nào. Mà bác vực thì lại khác, bác vực bị tôn phủ thống ngự. Bóc lột đến tận xương thủy, từ vừa mới bắt đầu song phương lực lượng cách xa đến xem, bất luận một vị nào người bắt vực đi đối kháng tôn phủ, đều là một con đường chết, lựa chọn như vậy, tại ta mà nói là sẽ không đi làm, ta sẽ chỉ chấp hành tôn phủ ý chí, sẽ chỉ làm ra đúng lựa chọn, đứng trước nhìn không có phần thắng chút nào cục diễn lúc, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, mà không có câu hóa hận nào, thế nhưng là bắt vực khác biệt, tuy là biết rõ phải chết, cũng vẫn là sẽ có người đi đối kháng tôn phủ, đồng thời tại trên quá trình đối kháng này. Liên tiếp thuế biến, nguyên nhân chính là bởi vì, trong lòng bọn họ có dục vọng, mà dục vọng này, chính là sẽ một mực thôi động bọn hắn động lực. Ma tử bình tĩnh nói, cái này, chính là ta cùng chân chính sinh linh lớn nhất khác biệt, cũng tức là chênh lệnh. Phương quý nghe được, đã há to miệng, cảm giác rất kỳ quái. Dường như đã hiểu, lại như là không có hiểu. Người bởi vì có dục vọng, mà không hoàn mỹ, mà tự hủy. Lại bởi vì có dục vọng, mà biết được phản kháng, mà tự cứu. Như thế hao tổn tâm trí chủ đề, phương quý quyết định không nghĩ, sắc mặt hắn nghiêm túc lại nghiêm túc nói, vậy ngươi quyết định cuối cùng là cái gì? Ma tử nói, ta sẽ cho nhân gian lưu lại đường hẳn giống, cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của phụ thân, lấy đi nhân gian đường. Phương quý nghe chút, lập tức kinh ngạc, nói hồi lâu, vẫn là phải lấy đi. Lấy đi con đường của bọn hắn, không phải chuyện xấu, chỉ là vì càng nhiều cho. Ma tử trên mặt, giống như là hiện lên cùng loại với dáng tươi cười đồng dạng biểu lộ, nói khẽ. Đây cũng là phụ thân cuối cùng lưu cho nhân gian lựa chọn một trong, dựa vào ý nghĩ của hắn, nếu đem đường cho ta, là không đúng, vậy dĩ nhiên liền phải trả cho người ta, thế nhưng là người đạt được đường, lại lại bởi vì đường lực lượng mà dẫn đến tự hủy, vậy sẽ làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Nghe ma tử mà nói, náo hải cũng giống như sinh ra vô tận suy nghĩ, phương quý miệng thời gian dần trôi qua núi rộng ra. Tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại như cảm thấy đương nhiên. Cuối cùng. Lông mày của hắn dần dần nhữ lại, nhưng này, ngược lại là đều tốt nói, chỉ là, chúng ta có cái vấn đề nghiêm trọng nhất. Ma tử liền giật mình, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, ta không có tính toán đến còn có vấn đề. Hiện tại cục diện này a? Phương quý lo lắng khoa tay một chút, nói, hiện tại ta là minh bạch, thế nhưng là làm sao cùng bọn hắn nói a? Vừa nghĩ, một bên lo lắng hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, những người kia, cũng còn cho là ta là tiến đến liều mạng đâu, thoáng một cái. Ta đi ra ngoài cùng bọn hắn giảng, chuyện gì cũng không có, mọi người về nhà ăn cơm đi, bọn hắn không được. Không được. Càng nghĩ càng là buồn rầu, không nỡ đánh chết ta. Ma tử thần sắc, có vẻ hơi mỏi mệt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình gặp phải vấn đề như vậy. Hắn có thể đưa ra rất nhiều chuyện đáp án, nhưng hiển nhiên không bao gồm một loại này. Thế là hắn chỉ là có chút suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, người đến quyết định đi. Ta, phương quý lông mày đều nhăn ở cùng nhau thật sự là thực vì vấn đề này mà buồn rầu hắn moi ruột gan nghĩ tới trong trí nhớ chính mình còn giống như chưa từng có giống lúc này đồng dạng làm một cái vấn đề mà buồn rầu qua hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều biện pháp nhưng mỗi một cái biện pháp đều không thế nào đáng tin cậy thế là hắn bắt đầu từ người bên cạnh trên thân tìm nguyên nhân tìm đáp án trong đầu hiện lên thái bạch tông chủ thong dong cùng chấn định cũng hiện lên mạc cửu ca lạnh nhạt cùng không sợ thế là sắc mặt của hắn dần dần trở nên trầm ngưng xuống dưới Khi một cái hoang nôn càng lúc càng lớn, đã trở nên sắp tròn không nổi thời điểm, làm sao bây giờ? Vậy liền. Kiên trì tới cùng. Ngươi lại theo giúp ta diễn một trận đi. Phương Quý bỗng nhiên chăm chú nhìn về hướng ma tử, đại nghĩa lâm nhiên nói. Ma tử là thật sừng sốt một chút, có ý tứ gì? Bọn hắn hiện tại cũng cho là ta là tiến đến cùng ngươi liều mạng. Phương Quý khoa tay một chút, nghiêm túc nói, cho nên chúng ta liền liều một trận cho bọn hắn nhìn. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không phải thật sự liều. Chính là liều cho bọn hắn nhìn xem, ngươi tới ta đi, ta đánh ngươi một quyền, ngươi lại chịu ta một cước, sau đó muốn làm ra một loại đánh phi thường thảm liệt dáng vẻ, muốn để bọn hắn nhìn thấy, ta hiện tại liều có bao nhiêu vất vả, nguy hiểm cơ nào, muốn để bọn hắn nhìn thấy một loại trước kia chưa từng thấy, về sau cũng một mực không quên được loại kia, khoáng thế lại chiến. Ma tử trầm mặc lại, biểu lộ rõ ràng có chút không vui. Đây là chuyện tốt ta. Phương quý khuyên nhủ, càng như vậy, bọn hắn càng tin ta. Ta mới tốt khuyên bọn họ đi con đường cuối cùng a. Ma tử nói, không cần bọn hắn tin ngươi, ta cũng có thể để bọn hắn đi đường này. Vậy cỡ nào phế kỉnh? Phương Quý nói, người tốt nhất nghĩ một hồi, theo ta nói đến, có phải hay không càng tiết kiệm một chút sự tình? Ma tử chính xác chăm chú suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu nói, đúng. Phương Quý phá lên cười, kêu lên, tới đi, diễn sinh đẹp điểm. chương 781, khoáng thế đại chiến. Thiên nguyên chúng tu. Trước đây chưa bao giờ thấy qua dạng này một trận đại chiến, mà trong vô số năm sau đó, bọn hắn cũng một mực đàm luận lên trận này kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến. Trước đó, tại vị kia bác vực tiểu thánh quân, không, phải nói là đối mặt với toàn bộ thiên nguyên, hắn đều có tư cách bị người tôn sưng một tiếng tiểu thánh quân đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, mượn Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, bác vực chúng tu áp chế ma sơn tạp vợ, bước lên trời, đi cùng thiên ngoại mà đến ma tử một trận chiến thời điểm. Mỗi người đều cảm thấy một loại dị thường kiềm chế, mà bi tráng khí tức. Đối mặt với ma tử cấp độ kia có thể liên tiếp bại đông thổ lao thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ bực này cao nhân tồn tại. Có ai có thể nói chính mình có năm chắc thắng được qua hắn, thậm chí nói, có ai dám chính xác buông lời, nói mình có đầy đủ làm lượng, đi đối mặt hắn. Vị này tiểu thánh quân làm được. Hắn rõ ràng đã bị đoạt đi đại đạo di bảo, nhưng hắn vẫn là đi. Vì bắc vực, vì đông thổ, vì thiên nguyên, cũng vì hắn xuất giá thế tử. Hắn đạt được thiên nguyên các phương diện kỳ nhân tặng cho cho đường chi khí tức, đăng thiên nhất chiến, hắn lưng đeo toàn bộ thiên nguyên, thế là, toàn bộ người thiên nguyên, cũng đều là vào lúc này, chứng kiến dạng này một trận trước kia không có, về sau cũng sẽ không xuất hiện khoáng thế chi chiến. Vâng! Anh... Dây lát đệ nhất va chạm, là đầy trời tản ra thần thông dòng nước xiết, vô tận yên diệt chi lực, loại lực lượng kia, đem toàn bộ bầu trời đều phong đi ra, tất cả mọi người không cách nào khám phá tầng tầng thần thông loạn lưu đung đưa kia, thậm chí tu vi thấp lúc này chỉ có thể túi đầu, bởi vì bọn hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng những thần thông quang mang kia sẽ lẫn, tán phát ra viễn siêu bọn hắn cảnh giới thần thông quang mang, cưỡng ép đi xem, bọn hắn sẽ bị đốt bị thương hai mắt, khó khôi phục. mà tại trận kia kinh thiên động địa va chạm đằng sau, giữa không trung chính là dài dằng dặc trầm mặc. tu vi cao, chăm chú nhìn tầng mây cùng loạn lưu không trung tụ tán không ngừng, lại quỷ dị trầm mặc kia, đại khí cũng không thở một ngụm, mà tu vi thấp thì là túi đầu, có thể là thật chặt nhắm hai mắt bọn hắn ngao ngao nghe ngóng lấy thảo luận nơm nớp lo sợ làm sao vậy vì sao không có động tĩnh tiểu thánh quân hắn hắn chẳng lẽ một chiêu cũng không địch lại không có khả năng hắn hắn không có khả năng xảy ra chuyện mà tại trong một mảnh tán loạn ai cũng không biết vì sao không chúng sẽ lâm vào chờ mặc chờ đợi một hồi lâu sau có chút giải bối đại tu liền cũng không nhịn được suy đoán hẳn là hẳn là sẽ không đi nếu như tiểu thánh quân tại lần đụng chạm này phía dưới cũng đã bại Ma tử kia chắc hẳn liền đã phá vỡ vô tận loạn lưu, hướng về chúng ta xuất thủ. Lúc này Đông Thổ đối với hắn mà nói tương đương không đề phòng. Đám người nghe được khẩn trương hơn đứng lên. Vậy, vậy vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn lúc này không có động thủ? Không có khả năng? Có lao tiền bối lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, càng là không có động tĩnh, càng nói rõ chiến thế thảm liệt. Trung quanh tiểu bối đều kinh hãi, ngây ngốc quay đầu nhìn hắn. Những lao tiền bối kia cảm thán. Lông mày ngưng tụ thành lũ cục, thấp giọng nói, nếu là bọn họ không có đại chiến, không chung những loạn lưu kia, đã sớm tản ra, thế nhưng là bây giờ tuyệt không gặp biến mất, lại nghe không đến động tinh gì, nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, cũng chỉ có thể nói rõ, hai người bọn họ lúc này, ngay tại thiếp thân đấu pháp, ơn, là, là tiểu thánh quân cảm giác lực lượng của hắn không bằng đối phương, cho nên hắn lựa chọn càng thêm hung hiểm võ pháp, lúc này hắn, nhất định ngay tại không chung đuổi theo đối phương, lấy mạng đi quân lấy đối phương. Trung quanh chúng tiểu bối nghe lời này, từng cái thần sắc kinh ngạc, nội lòng tôn kính. Người sai, ngay tại nghị luận ở giữa, chợt có mặt khác lao tu mở miệng, sắc mặt dị thường trầm ngưng. Ngươi coi tiểu thánh quân là tự nguyện lựa chọn cùng đối phương cận thân liệu võ pháp sao? Hắn là không có cách nào nha, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, vừa chạm vào ở giữa, liền tràn ngập tại chu thiên. Nếu như hai người bọn họ đều là buông tay buông chân, toàn lực lấy thần thông chém giết, chiến trường kia, sợ là sẽ phải không bị khống chế tràn ngập ra. Đến lúc đó, sợ là chúng ta những người này, sợ là toàn bộ đông thổ, đều sẽ nhận không cách nào tránh khỏi tác động đến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho nên, tiểu thánh quân mới lựa chọn võ pháp, hắn là sợ chiến trường lan tràn, lan đến gần người bên ngoài A. Chúng tu nghe, đều là lo sợ không yên. Có người trên mặt, đã lăn xuống nước mắt đến, doanh trong nẹn nào, tiểu thánh quân lại có bực này tâm hoài. Ai, tiểu thánh quân chỉ là hóa thần cảnh giới, hắn đường khí tức, đều là mượn tới, vốn là không bằng đối thủ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn đang suy nghĩ lấy khống chế chiến trường kia, không để cho chúng ta bị liên lụy, hắn thực sự là, thật là khiến người ta, kính nể a, càng là không chung một mảnh trầm mặc, phía dưới liền càng là có vô số suy đoán. Mỗi người lo lắng đề phòng, người tâm thần bất định bất an, đều là tranh nhau nghe ngóng lấy, cho người bên ngoài giải thích, đồng thời cũng an ủi nội tâm của mình, thế là, đối với lúc này tiểu thánh quân lựa chọn giữa không chung, cận thân đấu pháp sự tình đã hẳn sâu ở đáy lòng của mọi người. Cái kia, cái kia nếu là cận thân đấu pháp mà nói, tiểu thánh quân có có hay không hy vọng thắng lợi? Cái này, nghe chút vấn đề này, trước đây tại cho đám người giải thích các lao tu, đều là giật mình, chấm âm, lại khó mà nói, sau một lúc lâu, mới có người lông mày sâu nhíu nói, ta nhìn, sợ là có chút miễn cưỡng, tiểu thánh quân chính là thái bạch cửu kiếm truyền nhân, kiếm đạo tất nhiên là kinh người, thế nhưng là ma tử kia, cũng đã từ Tây Hoang đoạt lại lục xích. Hắn lúc này, nhục thân vô địch, còn thắng qua ma của Tây Hoàng, mà ma của Tây Hoàng, lúc đầu chính là nhục thân vô địch, võ pháp vô địch, ta nhìn, tiểu thánh quân có thể chống thời gian uống cạn chung trà, cũng liền. Đám người nghe, một trái tim càng là ru lên. Sau đó thời gian uống cạn chung trà đi qua, không chung vẫn là không có động tính. Vị Lao Tu kia kích động khen, nhìn, tiểu thánh quân coi là thật lợi hại, đã chống nổi thời gian uống cạn chung trà. Chúng tu đều là quay đầu hướng hắn nhìn lại, vậy kế tiếp. Vị lao tu này trong lòng không chắc, do dự nói, có lẽ, sắp có biến hóa. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Đông nhiên cũng liền tại lúc này, không trung vang lên liên tiếp bạo hưởng, sau đó chỉ thấy trong hư không tĩnh mịch đồng dạng kia, loạn lưu bay vút, che khuất bầu trời, một bóng người thật nhành từ trong loạn lưu bay ra ngoài, nhìn thế cục kia, giống như là bị người đánh ra tới, đơn giản tựa như là một viên sao băng, xa xa ngã đi ra, trọn vẹn ngã mấy trăm trượng, tài pháp lực kéo lấy hư không cưỡng ép ngừng lại. Định thân nhìn lại, đây không phải là tiểu thánh quân là ai? Giữa thiên địa, vô luận là Thái Bạch tông chủ cũng tốt, kiếm tiên trên trời cũng tốt, Đông thổ lão thần tiên cũng tốt, chư vị đại tu cũng tốt, vào lúc này đều là chợt nhấc lên tâm thần, từng cái lo lắng không thôi, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, gắt gao hướng Không Trung nhìn sang. Người quả nhiên rất mạnh a. Không Trung tiểu thánh quân, hung hăng trả sát một chút khỏe miệng, tựa hồ đã bị đánh ra nội thương. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Nhìn về hướng loạn lưu trong khi phun trào, thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng là tại trong đấu pháp kịch liệt bậc này, lại một mảnh thông dong, giống như là thân hình căn bản cũng không có động đậy ma tử, hung hăng tiêu lên. Nếu có lựa chọn, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đối thủ như vậy đọ sức. Thế nhưng là hiện tại ta không có khả năng tuyển, ta không thể để cho ngươi cướp đi chúng ta thiên nguyên con đường. Chúng ta hy vọng. Trong tiếng hét vang, hắn lần nữa đạp trên hư không, hung hăng xông về trước tới. Chúng tu tâm thần thật chặt nhất lên không dám thở mạnh một cái, càng có vô số người bị tiểu thánh quân lời nói cảm động. Hoa, lần này phương quý vọt tới, tăng lên đứng lên đường biên khí tức, hung hăng hướng về phía trước đánh tới, lại không giống trước đó như thế, lập tức liền không có động tĩnh. vị kia ma tử cũng là tay háo vung vẩy, bên người các loại thần thông chống rông hiển hóa, một đạo một đạo, giống như là không đứng ở không trung nở rộ pháo hoa, cùng phương quý thi triển thần thông đụng vào nhau, sóng gợn vô hình đi ngang qua mấy ngàn dặm, đang ở trong hư không. bọn hắn bọn hắn hợp lại. Có người nghẹn nào kêu to, cầu trông mong đồng dạng nhìn về hướng vị kia trước đây giải thích lao tu. Vị lao tu kia chính là Đông thổ một vị lao tiền bối, họ la tiên lương, đức cao vọng trọng, vừa mới chính xác xem thấu trận đại chiến kia hư thực, đã trong vô hình thu hoạch không biết bao nhiêu người sùng bái. Lúc này theo bản năng liền đều hướng hắn nhìn lại, phảng phất khẩn cầu lấy hắn giảng giải một phen bây giờ không trung trận đại chiến kia thế cục. Dù sao đại chiến như vậy, bọn hắn đã nhìn không rõ. Ai, quả nhiên. Lão lương Lão Tu ngưng thần nhìn qua không chung, đồng nhiên thấp giọng thở dài, lập tức treo đến đám người trái tim cao cao treo lên. Các ngươi nhìn, Lão Tu này chỉ hướng không chung, tiểu thánh quân một mực tại tìm cơ hội, xông về phía trước, mà vị kia ma tử, lại là thân hình bất động, nhiều nhất chỉ là đẩy ra tay háo, đem hắn bước lui, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước đó Lão Tu đoán không lầm, tiểu thánh quân chính là lo lắng chiến thế lan đến gần chúng ta, hay là muốn tìm cơ hội cùng hắn cận thân đấu võ pháp, chỉ tiết. Ma tử đã không cho hắn cơ hội, chỉ muốn đem hắn ép ra, nguyên nhân cũng đơn giản, ma tử nắm giữ quá nhiều đại đạo di bảo, tại thần thông đấu pháp phương diện, vượt qua chúng ta tiểu thánh quân quá nhiều. Đám người cảm động không hiểu, tâm thần khuấy động, càng xem càng giống có chuyện như vậy. Có người nhìn trộm liếc mấy cái, đống nhiên kêu lên, ma tử kia thế mà. Thế mà giống như là không có một chút sắc khí. Cũng là bởi vì không có sắc khí, mới đáng sợ a. Lã lương Lão tu bi thương kêu lớn lên. Ma tử kia đến từ thiên ngoại, cảnh giới đã đạt đến chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới, hắn như thế nào lại sinh ra giống chúng ta phạm nhân một dạng sắc khí, hắn sẽ chỉ lý chi đến gần như tuyệt tình đồng dạng, không bông tha bất kỳ một cái nào công hướng tiểu thánh quân cơ hội, Lao Phu. Lao Phu thả rằng đối mặt mười 10 cái, trăm cái đằng đằng sát khí đối thủ, cũng không muốn đối mặt dạng này. Một ma chân chính như vậy a, Hắn thanh em bi thương kia truyền ra tại tứ phương, giữa thiên địa, giống như là tràn ngập lên vô tận vẻ bi thương cũng không biết từ ai bắt đầu, bắt đầu có người túi lầu xuống, nhắm hai mắt, lẳng lặng hướng không trung tiểu thánh quân cầu nguyện. chính là bởi vì có tiểu thánh quân thượng thiên một trận chiến, ngăn trở ma tử, bọn hắn mới không cần trực tiếp đối mặt bực này kinh khủng đối thủ. chính là bởi vì có dạng này tâm hoài thiên hạ tiểu thánh quân, đánh bạc tính mệnh, cuốn lấy ma tử, bọn hắn mới không cần tự mình trải nghiệm khủng bố kia a. có người như vậy tại, ai nói người ở giữa vô vọng? có người như vậy tại, thiên nguyên lại thế nào khả năng tuyệt hy vọng? Chương 782, Trung cực chi bí. Hoa nha nha. Giết. Ta ngọc diện tiểu lang quân phương quý, hôm nay cùng ngươi ma đầu này, không chết không thôi. Nhưng có ta ở đây, liền sẽ không cho phép ngươi làm sàng làm bậy. Tiểu tác, xem chiêu. Trong từng tiếng hét lớn, phương quý một lần lại một lần xông tới, lần lượt bị ma tử đánh lui. Tới bây giờ, thiên nguyên chúng tu đã thật sâu cảm nhận được ma tử thực lực vô cùng kinh khủng kia, cảm nhận được hắn cảnh giới tựa hồ làm cho không người nào có thể lý giải kia. Bên cạnh hắn tạo nên mỗi một sở khí cơ, tựa hồ cũng có thể đem đám người thần hồn ép diệt, mỗi một thức thần thông, tựa hồ cũng có thể đem thiên địa này đánh ra một cái động lớn, đối mặt đối thủ như vậy, không người muốn ý trực diện với hắn, chỉ muốn xa xa rời xa hắn. Duy có một người, thiên nguyên tiểu thánh quân phương quý, hắn đối mặt với khủng bố như vậy đối thủ, gặp phải loại thế cục hiểm tượng tòng sinh kia, đúng là hoàn toàn không có một kia vẻ sợ hãi, hắn xem ma tử thần thông kinh thiên động địa đồng dạng kia tại không có gì Cho dù là đối phương hung thế lại sợ, hắn cũng dung cảm tiến tới, ngăn ở đám người trước người. Đây là một trận cũng không còn cách nào nhìn thấy đại chiến, chúng tôi thậm chí nhìn không gì sánh được lo lắng. Bọn hắn đều nhìn ra, phương quý lúc này, hoặc là nói, cũng sớm đã bị đối phương đặt ở hạ phong, hắn chỉ là đang dáng chống đỡ lấy, hắn vô số lần đều đã bị buộc tiến vào góc chết, nhưng lại dựa vào thần thông của mình, dựa vào chính mình hoàn cường nghị lực, lần lượt xuống tới, sau đó lại độ xoay người sang chỗ khác, không nhìn những hung hiểm kia. Chỉ là liều mạng cùng vị kia ma tử chiến ở cùng nhau. Người này, đúng là không biết cái gì là sợ sao. Lại hoặc là nói, hắn chỉ là vì thủ hộ lấy người đứng phía sau, sau lưng thiên nguyên. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều đã bị cảm động không muốn không muốn. Không thể, không thể như đây. Thiên điệu tham thảm, trong trầm mặt lo lắng, có người rốt cục nhìn không được, liều mạng quá to. Chúng ta tại sao có thể cứ như vậy trốn ở một bên, nhìn xem tiểu thánh quân thay chúng ta liều mạng. Chúng ta tại sao có thể không tại trong trận đại chiến này, tận chính mình một phần lực. Đúng, tiểu thánh quân không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta liền sợ rồi. Xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, đi chợ tiểu thánh quân một chút sức lực. Tại trong tiếng hét vang này, quần tình xúc động phân nộ, đã có người hoàn toàn mặc kệ mặt khác cái gì. Tiêu to liền vọt lên, tại phương quý trước khi xuất thủ, sát thực đã đối bọn hắn nói qua, phải chờ tới áp chế ma tử, có thể là phát hiện ma tử sơ hở, lại từ bọn hắn xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn đã không nhịn được. Cho dù là chết, cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn thay phương quý chia sẻ đi một chút áp lực. Không cần. Giữa không trung đại chiến phương quý một chút liếc thấy bọn hắn vọt lên, lập tức gấp kêu to. Đám người nghe chút, càng cảm động. Bởi vì có thể rõ ràng từ trong lời này nghe được, tiểu thánh quân là chân tình thực lòng, xác thực không muốn để cho bọn hắn xuất thủ. Đây là lớn cỡ nào không sợ, cỡ nào tâm địa nhân tử tồn tại a? Tiểu thánh quân chớ buồn, chúng ta là tự nguyện xuất thủ giúp ngươi. Không sai. Như thế đại chiến, sao có thể để tiểu thánh quân một mình gánh chịu? Những người kia cảm động sau khi, lại là nhao nhao hét lớn, rõ ràng sông nhanh hơn, phía trước nhất, chính là một vị đông thổ trẻ tuổi thiên tiêu, mặc trên người phiêu giật áo xanh, quanh người tản ra kinh người khí cơ, tay áo vung vẩy, bay ở giữa không trùng, ha ha cười to nói, vì đông thổ, vì thiên nguyên, vì chúng sinh, vì một thế vạn thế khó gặp này, chính là buông tha bộ túi ra thối này, lại có thể như, thanh âm của hắn, đã hướng tư phương thần sắc bình tĩnh nhưng lại đầy cõi lòng hào hùng, mắt thấy liền muốn xông tới gần vòng chiến, tiếp xúc đến loạn lưu đáng sợ kia, bối cảnh kia đơn giản để vô số người sùng bái đông, nhưng cũng liền tại lúc này, phương quý thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cầm một phương bảo ấn liền hung hăng đập vào trên đầu hắn, vị này chính đầy mặt thong dong cùng hào hùng đi chiến trường đông thổ thiên tiêu lập tức sử sốt, thế dịu trước đó chậm rãi quay người hướng về phương quý nhìn thoáng qua, chỉ gặp phương quý một mặt nghiêm túc hoặc nói phẫn nộ. Níu lấy hắn lính cổ liền hướng về phía sau lưng cho ném qua. Đều mẹ nó nói không để cho ngươi đi lên, còn muốn tới. Trong tâm quả thực tức giận, loại người đoạt danh tiếng này làm sao chỗ nào đều có đâu. Khí không làm giận. Ngậy. Các tu sĩ đang muốn quần tình xúc động xông lên hỗ trợ kia đều là ngây ngẩn cả người. Tự hồ làm sao cũng không nghĩ tới một bước này. Đành phải ngây ngốc ôm bị phương quý ném trở lại vị kia đông thổ tu sĩ. Nhất thời không biết trên mặt nên lộ ra biểu tình gì đến đường đối. Đại công vô tư. Tiểu thanh sư. Bất quá rất nhanh, liền có người run giọng kêu lớn lên. Những người khác cũng lập tức bị cảm xúc này cảm nhiễm, trên mặt đều lộ ra vô tận kính ý, kích động kêu to. Cái gì mới gọi đại công vô tư? Đây mới gọi là đại công vô tư. Bởi vì không muốn để cho chính mình những người này mất mạng, cưỡng ép không để cho mình tiến vào chiến trường. Và anh, Vâng! Vâng! Đông nhiên không trung vang lên liên tiếp giữ rằn thanh âm, vô tận lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống bổ về phía Phương Quý. Phương Quý một cái né tránh không kịp, bị đánh bên ngoài cháy nội nột, tóc đều nổ, trong mồm phả ra khói xanh, đủ sửng sốt một hồi thần, mới bỗng nhiên giận giữ, bên người quần quận loạn lưu ngưng tụ, giống như là trong tay nâng một cái cự đại cối xay, hung hăng vọt vào giữa không trung, giống như trong ngực ôm một phương hư không giống như, hướng về không trung ma tử liền hung hăng nện, nhìn tư thế kia tựa như là muốn liều mạng đồng dạng. Nói xong diễn kịch, ngươi tại điều này cùng ta đùa thật. Trong miệng còn thấp giọng mang lấy: Con mắt hung hăng trừng mắt cái kia không chung ma tử. Ma tử mặt không biểu tình, tiếp nhận vương quý thế công, nhàn nhạt, nhạt truyền âm nói, ngươi quá giả, ta lại không hạ nặng tay, liền muốn có người hoài nghi trận chiến này tính chân thực, nhất là vừa rồi, rõ ràng đã có người đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ. Hiện tại tốt. Phương quý ngạc nhiên, ngươi vẫn rất chuyên nghiệp. Ma tử lạnh nhạt nói, ta nói qua, ta sẽ hoàn mị chấp hành mỗi một đạo ý chí. Vừa nói, một bên bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước, ngay cả bóp chín đạo ấn pháp Không chung giống như là xuất hiện 9 đạo ngân hà, treo ngược với chân trời, bị hắn xa xa dẫn rơi, sau đó một đạo một đạo hướng về phương quý trên đỉnh đầu đánh xuống đi qua, mỗi một đạo ngân hà, đều giống như có thiên địa ý chí, mỗi một đạo ngân hà, đều giống như một đầu chân hà đại giang đại hà, phản phất có thể xuyên qua cái này thiên nguyên đại lục đồng dạng. Bành! Bành! Bành! Phương quý bị ngân hà chi lực liên tiếp đánh chúng, không ngừng hướng phía dưới ngã đến, đau hoa hoa kêu to, tức giận truyền âm. Ngươi xác định là vì biểu diễn càng hoàn mỹ hơn, mà không phải cố ý muốn đánh ta. Ma tử thanh âm rất bình tĩnh, cả hai cũng không xung đột, không phải sao. Ta giết chết người. Phương Quý cũng thực sự tức giận, bên người một con cóc vàng nóng ánh hiển hiện, miệng phun thần lôi, hướng về ma tử tấn công mạnh. Bọn hắn chiến thế vốn là hung manh đáng sợ, bây giờ càng giống là trong lúc đông nhiên, trình độ kịch liệt này liền lại dâng lên một cảnh. Chỉ là hai người đấu pháp, cũng đã có thiên quân vạn mã giữa không trùng và chạm vào nhau chi thế, toàn bộ hư không. Đều bị pháp lực của bọn hắn tràn ngập, tràn ngập, cho người cảm giác, chính là vô tận hư không kia, đang bị không ngừng đánh nát, sau đó vừa trong tổ, thiên địa đều không chân thực. Đâu đến lúc mấu chốt, không biết có bao nhiêu tu sĩ, một trái tim thật chặt treo lên, hét lớn, áp đáy hỏng thần thông đều xuất ra. Trời ạ, cấp độ kia sát khí. Nếu nói ngay từ đầu, xác thực có người đối với trận chiến này, sinh ra có chút mê mang, cảm thấy có chút xem không hiểu mà nói, nhưng bây giờ lại là lập tức đã mất đi tất cả hoài nghi, không khác, ra tay quá đột gắt, nhìn hai người kia đều hung hăng hướng về trên người đối phương đánh tới kinh người thần thông kinh, đơn giản tựa như là hai người đều có thủ giết cha giống như, đó là hoàn toàn muốn đối phương mệnh a, là tiểu thánh quân ngay từ đầu kỳ thật chỉ là muốn tìm ra nhược điểm của đối phương, tốt áp chế hắn, quân lấy hắn, chỉ tiếc ma tử thực sự quá mạnh, nhiều lần làm rối loạn tiểu thánh quân kế hoạch, thế là chiến đến tận đây lúc, tiểu thánh quân cũng rốt cục nổi giận. Đông thổ Lã Lương lão tu đã là kích động không thôi, lớn tiếng kêu lên, lúc này, hắn đã không lưu tay nữa, thậm chí không suy nghĩ thêm nữa lấy cuốn lấy đối phương, áp chế đối phương cái gì, hắn chỉ là tại cùng đối phương liều mạng, hắn cũng không thể không liều mạng, bởi vì ma tử kia quá cường đại, bất kỳ cái gì đang đối mặt hắn thời gian tâm cử động, cũng có thể sẽ mất đi tính mạng, tiểu thánh quân là rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng a. Nghe tiếng hét lớn của hắn, người người trong tâm lộ ra vô tận vẻ lo âu. A Cũng là tại trong trận đại chiến này, Phương Quý bỗng nhiên trong tâm hơi cảm giác giật mình, tại ma tử xuất thủ càng cường hoành cuồng manh thời điểm, hắn thế mà cũng loáng thoáng, giống như là bị xúc động đến cái nào đó huyền cơ, tựa hồ nhớ tới trước kia một chút cái gì, chỉ bất quá, ý nghĩ này chỉ là một loại cảm giác trong đầu của hắn trống giống, hay là không, có cái gì, chỉ là bản năng, giống như là nắm giữ cái gì, chung quanh nơi này vô tận loạn lưu, trung quanh hư không, trong thiên địa. Tất cả đều giống như để hắn dị thường quen thuộc tựa như nắm giữ tại lòng bàn tay. Ta đây là, liền ngay cả Phương Quý, nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên, đột phá? Hay là tìm về cái gì? Trong tâm lại có chút mê mang, ngược lại là nghe nói qua trong sinh tử đại chiến, có ít người sẽ cảm nhận được áp lực, bởi vậy đột phá, nhưng người ta vậy cũng là đường đường chính chính chém giết, chính mình bây giờ trận đại chiến này vốn chính là giả, chẳng lẽ cũng có thể nhờ vào đó đột phá a. Ngươi có phải hay không đã biết mình là người nào? Ma tử đã nhận ra Phương Quý biến hóa, xuất thủ đống nhiên liền nặng rất nhiều. Đạo đạo thần thông ở không trung khuấy động, đem tràng diện khiến cho rất là xinh đẹp. Phương Quý sững sốt một hồi, mới lắc đầu nói, không biết. Giống như là biết, lại như là không biết. Loại hỏa hầu này, chính là trước kia người muốn. Ma tử thân hình ngưng lại, ngượn trung quanh thần thông quang mang che lấp, hướng về Phương Quý đi một cái người bên ngoài khó mà phát giác lễ tiết. Sau đó trong lúc đống nhiên, trung quanh thần quang đại thịnh, mênh ngông cuồn cuộn, hướng về Phương Quý ép xuống đi qua trong miệng nghiêm nghị hét lớn, coi như ngươi thật có thể cầm lại vốn thuộc về cảnh giới của ngươi, thật đạt được tiên điện chuyển thừa, cũng không có khả năng ngăn cản đã chiếm cựu thiên ta. tiếng hét lớn truyền hướng khắp nơi bát hoang, cồn lôi giống như rơi vào trong thai của mỗi người. cũng là ngay tại lúc đó, một đạo truyền âm vào phương quý trong thai, là lúc này rồi. bệnh thậm chí không cần ma tử nhắc nhở, phương quý cũng ý thức được là lúc này rồi, hắn theo bản năng lắc, ở vào ma tử sau lưng, phía kia vững vàng vào trong hư không tiên điện liền giống như là bỗng nhiên nhận lấy một loại nào đó vô hình tiêu gọi, thế mà rung động nhẹ nhẹ, sau đó đột ngột hồi hóa thành lưu quang, hướng về phương quý bay tới, phát ra vô tận thần quang lưu thải, tọa lạc tại phương quý phía sau trong hư không. Cũng là ngay tại lúc đó, trong tiên điện chảy ra vô tận đạo ẩn, cuốn ở phương quý trên thân. Ta đã biết, phương quý lúc này quanh người đều là đạo ẩn, khuấy động tiên điện, lại hoặc là nói là, cả phiến tiên địa này, đều giống như lấy hắn làm trung tâm. Thanh âm của hắn thì đồng thời vang ở trong sân trong thai mỗi một người. Nguyên lai, đây mới là tiên điện chủ nhân. Phụ thân lưu lại đáp án. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại để cho dấu phụ thân lưu lại sự lựa chọn này. Hắn nhìn, tựa như là vừa vẫn biết được cái nào đó không tầm thường đáp án, liều mạng kêu lớn lên. Phía dưới chúng tu, đã đều là nghe được tròn váng, lại tâm thần gấp hệ. Mỗi người đều nhìn ra, lúc này phương quý, tựa hồ nghĩ đến cái nào đó chuyện trọng yếu phi thường. Phụ thân dùng mười mấy thời gian và năm, chế tạo chín tòa cầu đá, mỗi một cây cầu, đều sẽ thông hướng một cái thần bí giới vực. Tại trong giới vực kia, có mỗi một con đường hoàn chỉnh bí tảng cùng đại đạo di bảo, đây cũng là phụ thân lưu cho nhân gian di sản. Người khác đều coi là phụ thân sẽ cướp đi một thế này con đường, trên thực tế hoàn toàn tương phản. Hắn không những không muốn đoạt đi con đường của tất cả mọi người, ngược lại muốn đem hoàn chỉnh đường, ban cho người một thế này. Mà ngươi lại muốn đem những giới vực này giấu đi. Chương 783, chín đại giới vực. Cái gì? Hắn mới vừa nói đến chính là cái gì? Ta nghe hắn nâng lên một đời trước tiên điện chi chủ, nghe được hắn nâng lên giới vực. Hắn nói tới quà tặng là cái gì? Phương Quý nghiêm nghị ở thẻ, chấn động tứ phương, có chút cực kỳ bắt người tầm tư chữ, từ trong những lời này truyền ra, vô luận là Đông thổ lão thần tiên cũng tốt, Thất Hải hai vị long chủ cũng tốt, Nam Cương những yêu vương kia, Tây Hoang những ma kia cũng tốt, người bên ngoài nghe những lời này, nghe chữ trong những lời này Cũng chỉ là cảm giác nghi hoặc, thế nhưng là bọn hắn nghe được, lại cảm thấy mấy chữ này con mắt, thế mà giống như là có ma lực đồng dạng, đem bọn hắn toàn bộ tâm thân ôm. Lấy, cho dù tốt dưỡng khí công phu, đều đã kìm nén không được thời khắc này rục dịch. Chư vị, chém giết ma tử, từ trong tay hắn đoạt lại tiên điện chủ nhân tặng cho chúng ta đường. Mà cũng là vào lúc này, Phương Quý đã vọt tới ma tử trước người, nghiêm nghị hét lớn, sau lưng tiên điện tạo nên vô tận quang hoa, ra chỉ tại hắn mỗi một đạo thần thông phía trên. Tầng tầng phun trào che khuất nửa bầu trời, giống như là một loạt to lớn thủy chiều, hướng về phía trước đập đem đi qua. Xuất thủ! Chư vị đại tu, vào lúc này tất cả đều có chính mình lý giải. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn giữ vững thiên nguyên con đường, không bị đoạt đi, thế nhưng là phương quý mà nói, lại chỉ rõ một điểm khác. Hắn là muốn mang theo chúng tu, đoạt lại tiên điện chủ nhân tặng cho bọn hắn đường. Tiên điện chủ nhân, tặng cho đường. Dầm dầm! Nhất niệm chưa chuyển ở giữa. Không chung đã bước hơi lên ba đạo hạo nhiên khí cơ, đó là ba vị đông thổ lao thần tiên, cơ hồ ngay tại nghe được phương quý những lời kia lúc, bọn hắn liền đã ngộ đến cái gì, thần sắc ngưng trầm phía dưới, ba người đồng thời đẩy ra tay háo, nguyên thần tăng vọt, giống như ba tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, hất lên tinh thần nhật nguyệt, đạp trên núi non sông ngòi, chạy về phía phía trước, thần thông đánh về phía ma tử. Ai ôi! Phương quý giật nảy mình, sớm biết ba cái lao già này lợi hại, không nghĩ tới là thật lợi hại như vậy nhanh vượt qua mình bây giờ đều. Hưu. Cũng là nơi này một sát na, gần so với ba vị đông thổ lão thần tiên chậm một chút mà thôi. Hai vị long chủ liền cũng đều là đã xuất thủ, thân hình từ từ hóa thành hai đầu thần long, ôm theo chấn động cả phiên thiên long uy, khu lôi ngự điện, vội vàng hướng về ma tử công đi qua. Lại theo sát phía sau chính là Tây Hoang chư vị ma, thân hình trầm ngưng, tràn vào chiến trường. Sau đó là Nam Cương các yêu vương, nhao nhao hóa thành bản tướng, tràn vào chiến trường. Chú ý của ngươi, tựa hồ dùng rất tốt." Ma tử nhìn qua từng mảnh từng mảnh, từng tầng từng tầng khí cơ hướng mình vọt tới kia, trên mặt hiện ra khó mà phát hiện dáng tươi cười. Tiên điện chủ nhân lưu lại lựa chọn, vốn là mười phần đơn giản. Nếu đường tồn tại là cần thiết, nếu nhân gian trưởng ngự không được đường lực lượng, vậy liền rất đơn giản, đem hắn đưa vào thiên giới tốt, thế là, hắn hao tốn mười mấy thời gian và năm, chế tạo ra 9 tòa cầu đá, mỗi một cây cầu đá, thông hướng đều là một mảnh rộng lớn mà thần bí thiên địa. Mà thân là kế thừa tiên điện chủ nhân cuối cùng ý chí ma tử, cần thiết đi làm, chính là lấy đi nhân gian con đường, sau đó đem tất cả điện tạ cùng đạo tàng, đều đặt ở những địa phương thần bí kia, sau đó, đem tất cả mọi người, đều cưỡng ép buộc lên đường. Nếu lưu tại nhân gian là thai họa cưỡng ép tuyệt diệt lại không làm được, vậy liền trục bọn hắn ra ngoài. Cho nên ma tử mới có thể không chút do dự hướng Tây Hoang, hướng Nam Cương, hướng Thất Hải, hướng Đông Thổ, sau đó thậm chí cũng sẽ hướng Bắc vượt xuất thủ. Bởi vì hắn muốn làm chính là những này, thu hồi nhân gian những đường này hẳn giống, sau đó tất cả đều đưa đến cầu đá một chỗ khác đi. Chỉ bất quá, đồng dạng một sự kiện, phương quý lại cấp ra một loại khác phương pháp. Tiểu Thanh Quân, người mới vừa nói là, Đông Thổ lão Thần Tiền, Ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, thất hải hai vị long chủ, thậm chí ngay cả Thái Bạch Tông Chủ bọn người, cũng đều là đã xuất thủ, liền ngay cả chiến trường càng xa xôi, trong chín phương bất chi địa tồn tại, cùng người trong thôn. Lúc này cũng chính kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn xem mảnh này sắp tập quyển thiên nguyên, trước nay chưa có khoáng thế đại chiến, chỉ cảm thấy, trước mắt một màn này, là quen thuộc như thế. Ở kiếp trước, tiên điện chủ nhân cướp đi con đường của tất cả mọi người lúc, cũng là bực này đại chiến. Mà trận đại chiến này kết thúc, thì là một đời kia kết thúc. Tiên điện chủ nhân, hoặc nói là phụ thân của ta, cũng không tính lại một lần nữa cướp đi con đường của tất cả mọi người. Phương Quý trả lời dị thường nhanh, hiển nhiên cũng sớm đã nghi kỹ. Bất quá nghe vào những người khác trong hai thì giống như là biết được dạng này một cái cực lớn bí mật, tại nhịn không được nói ra, cao chi tất cả mọi người, ở kiếp trước lúc, hắn đã từng cướp đi tất cả đường, cũng ý đồ dung hợp tại một chỗ, thôi diễn ra cuối cùng đường tới, nhưng hắn lại thất bại, cho nên hắn phát hiện, dung hợp tất cả đường, chính là tuyệt lộ. Nếu không cách nào dung hợp, vậy liền triệt để phân tán ra đến. Một thế này, phụ thân cũng không dự định lần nữa cướp đoạt con đường của tất cả mọi người, hoàn toàn tương phản. Hắn lấy càn nguyên to lớn nội tình, trong tinh không chế tạo chín phương giới vực, tất cả liên quan tới đường bí pháp cùng đạo tàng, đều là đặt ở trong giới vực kia, hắn để cho ta trở về, kỳ thật chính là vì để cho ta nhìn xem một phương này đại thế, đồng thời nhìn xem có người nào là phù hợp kế thừa những giới vực này truyền thừa. Nhưng là hắn, phương quý vội vàng nói, chỉ hướng ma tử, hắn vốn là phụ thân ta tạo ra sinh linh, lại sinh ra dạ tâm cùng mình linh tính, hắn cho là người không có tư cách kế thừa những đường này cho nên hắn không những không có ý định đem giới vực trả lại cho nhân gian, còn muốn đem nhân gian chỗ đường đều lấy đi. Ta nhớ ra rồi, ta cái gì đều nghĩ tới. Trong thiên địa này liền có đường tọa độ cùng phương hướng. Ôi, mẹ ruột của ta. Có người nghe được Phương Quý những lời này, đơn giản giống như là có đầy trời lôi đình, lập tức tràn vào trong đầu. Phích lịch hiện lên, giữa thiên địa một mảnh ba ngày. Những lời này đơn giản giống như là vô tận máu gà, lập tức liền đánh vào mỗi người thể nội. Giết. Tất cả mọi người sắc khí, lập tức liền bốc lên gấp 10 gấp trăm lần thậm chí vạn lần, thủy triều đồng dạng xông về phía trước tới. Cũng ngay, ma tử nghiêm nghị hét lớn, vung lên tay áo. Tất cả vọt tới trước người hắn thần thông, tất cả đều bị hắn xa xa hướng về sau đắng ra, tuy là người chi ý chí cường đại tới đâu, nhưng lực lượng cuối cùng có hạn, mà ma tử cường đại, thì là chớ dung hoài nghi, cho dù là bây giờ những này thiên nguyên đại tu bọn họ, đều đã giống như là đến rồi. Nhưng ở hắn lực lượng cơ hồ không cách nào phỏng đoán kia trước mặt, vẫn là bị đánh trúng liên tiếp tan tác, không cách nào gần đến thân đi. Cùng lúc đó, hắn thì thần thông huyền hóa ra đại thủ, trộm tới Phương Quý sau lưng đạo điện. Ngăn lại hắn. Phương Quý nơi này lúc giống to, một bên thần thông hướng về phía trước đánh ra, một bên lui về phía sau. Phía sau hắn đạo điện, vào lúc này thế mà giống như là đang dần dần cùng hắn thần hồn dung hợp. Mà mỗi dung hợp một phần, lực lượng của hắn liền tăng vọt một phần. Trước đây hắn Mặc dù có được phương này đạo điện, nhưng cũng chỉ là tồn tại tại trong thức hải, kỳ thật cùng hắn cũng không từng dùng, tựa như này, lại là tại chính thức dung hợp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn trong tâm đã có giúp đỡ tiên điện chủ nhân hoàn thành nguyện vọng tâm tư, thậm chí cũng nghĩ tốt giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng phương pháp, tiên điện này tự nhiên liền sinh ra cảm ứng, bắt đầu cùng hắn thần hồn dung hợp. Đơn giản tôi nói, bây giờ hắn ngay tại trở thành tiên điện chủ nhân chân chính. Nhanh, chớ để hắn tới gần tiểu thánh quân thân. Mà thấy ma tử nhanh trong trộm tới tiên điện, những cao nhân bạo khởi xuất thủ kia liền cũng đều là giống như điên, nhau nhau tiến lên vào tới, bây giờ bọn hắn đã biết được, trong tiên điện kia liền để đó có quan hệ với chín phương giới vực tọa độ cùng bí mật, rất rõ ràng đó có thể thấy được, phương quý chính là bởi vì đoạt lại tiên điện, mới hiểu được bí mật kia, mà bây giờ, ma tử lại muốn một lần nữa đoạt lại tiên điện. Đó là tiên điện sao? Không, đó là chúng ta giới vực cùng di tăng A chết cũng không thể lại để cho ma tử đi tới gần phía kia tiên điện, thế là trong hư không rất nhanh liền xuất hiện quỷ dị một phương, phương quý chính tranh thủ lấy thời gian, chỉ để luyện hóa tiên điện kia, mà hết thảy mọi người vào lúc này đều đã trở nên đại công vô tư, vội vã hướng về phía trước đến, bảo hộ ở phương quý trước người, cơ hồ là liều lên tính mạng của mình, cũng muốn che chở lúc này phương quý, cũng không muốn để ma tử lại lần nữa đối với tiên điện kia sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. trước mấy chục vạn năm, sau mấy chục và năm. Thiên Nguyên đều không có như thế đoàn kết qua. Nguyên Lai, like, Nguyên Lai like đây mới là vị kia lưu lại đáp án. Không riêng gì Đông thổ Tây Hoàng Nam Cương Bắc vực cùng thất hại, liền ngay cả chiến trường Hậu Phương, những người trong thôn kia, vào lúc này cũng đều đã trở nên kích động không thôi, bọn hắn kêu to, có trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có đầy mặt hối hận, còn có lưu lại nước mắt đến, hoa quả phụ khóc, dùng sức đẩy thôn trưởng một Thanh, kêu lên, trước kia tất cả mọi người tin ngươi, đều cảm thấy ngươi nói đúng, thế nhưng là ngươi sai. Ngươi hoàn toàn đoán trước sai người kia án, cũng hoàn toàn trách lầm tiểu tử kia, ngươi, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ. Thôn tàu hút thuốc, sớm đã rơi xuống đất, đây hết thể rõ ràng ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp, hắn chỉ thì thảo nói, sai, toàn sai, ta vốn cho rằng, ở kiếp trước người kia, trả lại án, không phải là một cái tốt kết quả, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới hắn thế mà, thế mà, chính hắn tìm không thấy đường, thế là... Hắn thế mà đem hy vọng ký thắc đến trên thân người khác. Bạch! Đô tể rút ra đau, trong mắt hàn quang lấp lẻ, thôn trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Phía sau, Tú Tài, Mụ Loa, Vương Lao Thái, đều là ánh mắt lo lắng nhìn về hướng thôn trưởng, vội vã đang đợi cái án. Thôn trưởng nhìn qua ma tử Chi Huy, thần sắc do dự, trong lòng hắn, vẫn cảm thấy ma tử cướp đi con đường của tất cả mọi người diễn xuất này, càng giống là một đời trước chủ nhân, hắn không cách nào tưởng tượng tiếp trước đoạt tận tất cả đường người kia, làm sao lại tại một thế này đi ngược lại con đường cũ? Lại là ban thường đường, lại là giúp đỡ chế tạo giới vực, làm sao tất cả đều là chuyện tốt đâu? Ba ba ba ba. Còn không đợi thôn trưởng làm ra quyết định, phía sau bỗng nhiên có vô số thần quang, xông lên tận trời, chạy về giữa không trung. Là người bất tri địa. Tú tài kinh hãi, quát lên, trong bất tri địa những quái vật kia, vốn là dâng tiên điện chủ nhân chi mệnh, tại một thế này chuyển thụ đường hạng giống. Đồng thời chờ hắn đáp án, người phụng nó gì, nhưng những lao quái vật này cũng đối với giới vực động thủ, bọn hắn thế mà so với chúng ta còn phải sớm hơn làm ra quyết định, bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật cũng là nghĩ đoạt đến những giới vực kia bí mật, đạt được hoàn chỉnh đường. Đã như vậy, thôn trưởng cắn chặt hàm răng, chúng ta cũng xuất thủ. chương 784, chuyện trọng yếu nhất. Bất luận tiếp qua bao nhiêu năm, cũng sẽ không có người quên trận chiến kia. Ngày đó, một mực bao phủ ở một đời trước càn nguyên chủ nhân trong bóng ma thiên nguyên. Đồng nhiên biết được một đáp án khác, nguyên lai càng nguyên chủ nhân muốn làm, cũng không phải là lấy đi con đường của bọn hắn, hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại lưu lại tất cả hoàn chỉnh đường. Ngày đó thiên nguyên sinh linh, biểu hiện ra trước nay chưa có đoàn kết. Tất cả mọi người chung vào một chỗ, có lẽ đều không phải là đối thủ của ma tử, ngoại trừ tiểu thánh quân. Mà tại dưới tình huống hiểm lại càng hiểm, tiểu thánh quân đoạt lại tiên điện, cũng cảm giác được bí mật kia, thế nhưng là nếu như hắn không cách nào hoàn toàn luyện hóa tiên điện, Liền cũng không có khả năng nắm giữ những bí mật này, càng không khả năng giúp đỡ đám người đánh bại ma tử. Thế là, tất cả mọi người xuất thủ, thậm chí là lấy mạng ngăn tại tiểu thánh quân trước mặt. Đầu tiên là đông thổ ba vị lao thần tiên, sau đó là thất hại hai vị long chủ, sau đó là ma của Tây Hoàng, Nam Cương, Yêu Vương, lại sau đó, là bất tri địa tồn tại, cuối cùng, đúng là người trong thôn. Đó là một trận ầm ầm sóng dậy, xưa nay chưa từng có một trận chiến. Tất cả mọi người ở trong một trận chiến kia đều cho Phương Quý, cho Tiểu Thánh Quân, thôn gia cố gắng lớn nhất. Tiểu Thánh Quân luyện hóa tiên điện thời gian hơi dài, mà ma tử thế công có chút mánh liệt, cho nên tại trong trận đại chiến này, mỗi người đều hứng chịu tới áp lực thực lớn, nhất là trong bất tri điệu tồn tại, bị ma tử ra tay độc ác giết không ít, chính là trong thôn người xuất thủ cũng đều ăn cực lớn đau khổ. Thôn trưởng bị hung hăng đạp một cước, tú tài bị đánh mắt đen ngõm, đồ tể lần lượt bị giẫm tại dưới chân, liền ngay cả cái Tiêu Tiểu Mị mê người hiếm thấy trên đời hoa quả phụ cũng trong lúc hỗn loạn, bị người hung hăng đá mấy cước cái mông. đương nhiên, đây hết thể đều là đáng giá. Thẳng đến 7 ngày sau đó, đại chiến hồi cuối lúc, đám người đều đã kiệt lực, mà ma tử còn tại đại phát thần uy. Lúc này, rốt cục có thái bạch tông chủ, bát vược, thậm chí tây hoàng, nam cương tiểu bối tu sĩ xuất thủ, bọn hắn rõ ràng cùng ma tử thực lực chênh lệch quá xa, nhưng lại hay là ngăn tại phương quý trước người, hy vọng dùng tính mạng của mình đến giúp lấy hắn tranh thủ, cho dù là bé nhất không đáng nói đến một chút thời gian. Trong đám người này, cũng không ít gặp xui xẻo. Tựa như tần gia giáp công tử, liền một chút mất tập trung bị ma tử bắt lấy, liền rút 10 cái vào miệng. Kết quả cuối cùng, là đông thổ tần gia Lý Tiểu Thư xuất thủ. Vị kia Lý Tiểu Thư, cũng rốt cục nhịn không được trong tâm lo lắng, từ trong động phủ lao đến, liều lĩnh đi tới tiểu thánh quân trước người, vươn ra hai tay, thay hắn ngăn trở vị kia ma khí quần cuộn, nhìn có thể ép diệt hết thể ma tử. Ai, đồ đần này! Phương Quý nhìn qua ngăn tại trước người mình Lý Tiểu thư. Bất Đắc Di thở dài. Phàm Phất là bởi vì bị cảm động, phía sau hắn tiên điện rốt cục triệt để cùng hắn thần hồn dung hợp, thế là tại một sát na ở giữa, hắn bỗng nhiên đưa tay, tiên điện xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, đại môn mở ra, đem nhìn lập tức liền muốn bị ma tử đánh chết Lý tiểu thư thu vào trong tiên điện, có người mắt sắc, nhìn thấy tiên điện chi môn đóng lại một sát na, tiểu thánh quân bá tại trên mặt nàng hôn một cái. Đến phía ta, triệt để dung hợp tiên điện tiểu thánh quân, đem Lý tiểu thư lưu tại sau lưng trong Thiên điện. Sau đó nhanh chân chạy vội ra, cùng ma tử chính diện giao thủ, chiến ở cùng nhau, bất quá so với trước đó hắn bị ma tử áp chế cục diện, bây giờ đã lớn là khác biệt, tiểu thánh quân lúc này triển lộ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng thần uy, bên người bỗng nhiên tạo nên vô cùng vô tận kiếm ý, hung hăng hướng về phía trước chém ra. Đó là kiếm ý siêu thoát, qua đời thoát tục một kiếm. Toàn bộ tiên điện lực lượng, tựa hồ cũng bị một kiếm này phát huy ra, một mảnh hào quang đãng tại Chu Thiên, quần cuộn sông về phía trước đi chẳng tại ma tử trước người vô tận thần thông loạn lưu phía trên lại đem loạn lưu chém chết, sau đó kiếm ý đụng phải ma tử trên thân, kiếm ý tuôn ra này đem ma tử chém hướng về sau liền lùi lại mấy bước, rơi khỏi bước đầu tiên lúc trên người hắn bay ra thất hải tiểu long đế bản nguyên chi huyết bị tiểu long đế cầm lại, rơi khỏi bước thứ hai lúc trên người hắn bay ra lục thi bị khổ tôn giả đoạt lại, rơi khỏi bước thứ ba lúc trên người hắn bay ra bát yêu tháp rơi vào hắc sơn đại tôn trong tay, ma tử trên người khí cơ đang bay nhanh biến mất lấy, phảng phất hắn cũng là ý thức được đại thế đã mất, rốt cục tính tạm thời ngừng tay, ánh mắt quét qua tiểu thánh quân, cũng quét qua toàn bộ thiên nguyên, người cơ hồ đã vô lực tái chiến, chậm rãi mở miệng, các ngươi có nghiên cứu đường ra chi huyền diệu trí tuệ, lại không trưởng ngự đường phẩm cách, cho nên đường lưu tại trong tay các ngươi, cuối cùng chỉ làm cho các ngươi mang đến diệt vong, ta vẫn sẽ quán triệt ý chí của ta, đem tất cả đường đoạt lại, tại tinh không nơi không biết, ta sẽ nhìn xem các ngươi, chờ lấy các ngươi tự hủy. Sau đó đến đây làm xong ta không làm sự tình. Nói xong những lời này lúc, hắn vào trong hư không, hướng phương quý xa xà thi lễ một cái. Phía sau hắn trong bầu trời, có to lớn cái nước xuất hiện, hắn bị cái nước kia hấp dẫn, bay vút lên trên không. Sau đó, kẻ nước biến mất, hắn cũng không ở nhân gian. Giữa thiên địa, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn về phía không có một hai giữa không trùng vẫn không thể tin được đây là sự thực. Tối đầu nhìn lại, theo ma tử biến mất, tất cả ma vật cũng đều là tàn đi xa xa bắc vực cùng vô số địa phương ma sơn ngay tại tiêu di vô tận ma khí biến trở về phổ thông núi chúng ta chúng ta thăng sao đã bị thương nặng gần như sắp muốn duy trì không nổi thân hình đông thổ lao thần tiên dãy ruổi lấy tới cật lực hỏi chúng ta thắng phương quý duỗi ra ngón tay đem một sợi đạo hẩn đánh vào trên người bọn họ giúp đỡ bọn hắn duy trì thân hình sau đó giống như là tâm sự nặng nề thấp giọng thở dài chỉ tiếc hắn quá cường đại Chính là hiện tại ta, cũng vô pháp đem hắn triệt để giết chết, cuối cùng bị hắn trốn về thiên ngoại, cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở về, càng không biết, hắn có phải hay không sẽ đánh lên những giới vực kia chủ ý. Đây, đây là chuyện lớn. Đông thủ các lao thần tiên kinh hãi, trầm giọng nói ra, dù sao cũng nên cần làm giải quyết. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, đầy mặt dáng tươi cười, cái này có thể kéo không được. Theo ma tử thua chạy, thiên nguyên tiếp xuống chính là thu thập chiến trường. Quét dọn dấu vết sự tình, chư bộ tiên quân đều không có vội vã rút đi, chỉ là riêng phần mình phái một bộ phận trở lại chính mình địa vực tuyên truyền đại chiến thắng lợi, cũng muốn xử lý một chút chuẩn bị ở sau. Dù sao, cho dù là trong đại chiến bực này, chư địa đều vẫn có một bộ phận chết cũng không chịu suất lực, không cần người khác nói, những này từng góp sức, liền sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại. Tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thanh tẩy. chư phương cao nhân cũng đều cần dưỡng thương. Bất quá đáng nhắc tới chính là mặc dù chư bộ tiên quân đều là đoạt lấy liều mạng tới, nhưng trên thực tế, mượn Đông thổ vạn vật quy nguyên đại trận giúp đỡ áp chế ma vật, bọn hắn ngược lại là đều không có quá nhiều cùng ma vật trực tiếp giao binh cơ hội, cho nên trận này nhìn loại loại đại chiến kết thúc, thụ thương nhiều nhất, nhưng đều là các cao nhân đỉnh tiêm kia, phổ thông tiên binh lại đều đang yên đang lành. tại dưới tình huống cơ hồ mỗi người đều đồng ý, mỗi một phe thế lực đều công nhận thiên nguyên tiên hội vội vã tổ chức. tại trên Đông thổ thượng thanh sơn, vô luận bị thương nặng thương cạn. Có thể đi hay không động, các phương cao nhân đều tới, vội vàng hướng tiểu thánh quân hỏi đến hết thảy, muốn giải liên quan tới trận này to lớn động khó, phía sau ẩn tàng lấy tất cả bí mật, cũng càng quan trọng hơn. Bí mật rất đơn giản nha. Phương Quý An Bồ Đào, khiêu lấy chân bắt chéo ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế bành, một mặt nặng nghề cảm thắn nói, chính là ta phụ thân kia, hoặc nói tiên điện chủ nhân, trước đó có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, đương nhiên, cũng là thiên nguyên trước mấy đời sinh linh, quá bất tranh khí. Mỗi khi đem lợi hại điểm thần thông nghiên cứu đi ra, luôn luôn khống chế không nổi, động một chút lại cầm lấy đi đánh nhau, đem thế giới đều đập nát. Cho nên à, vị kia tiên điện chủ nhân, liền ngay từ đầu sinh ra ý nghĩ này, đã sáng tạo ra một loại sinh linh mới. Loại sinh linh này, có thể tốt hơn nắm giữ đường lực lượng, hắn sẽ không dùng đến đánh nhau, sẽ chỉ đem đường này lực lượng tham diễn đến càng sâu. Lúc đầu đâu, hắn cảm thấy đây là một loại phương pháp tốt nhất, thế nhưng là về sau, hắn nhưng lại nghĩ thông suốt. Cái gì đường không đường, tự hủy không tự hủy, đều là vô nghĩa, đường không phải liền là công cụ à, lúc ở trong thôn, người đi bắt con thỏ, còn phải rút cây gậy đâu, tu hành cũng tốt, đường cũng tốt, kỳ thật đều cùng cây gậy này một dạng, man hoang thời điểm, chúng ta những sinh linh này lao tổ tông, không phải liền là dựa vào cái đồ chơi này mới đánh giết đi ra sao, bây giờ trong tay chúng ta binh khí thành đường, cũng chính là hơi mạnh một chút, nguy hiểm hơi bị lớn, bởi vì cái này không khiến người ta sử dụng binh khí. Đây không phải cùng tất cả lão tổ tông làm khó dễ thôi. Người trong sân nghe được đều là một mặt ngộng, sau đó thì sao? Phương Quý nhấp một ngụm trà, chậm rãi mà nói, sau đó liền đơn giản a, nếu đoạt người đường là không đúng, vậy liền đem đường trả lại cho người được, chỉ là còn tại nhân gian, lại sợ các ngươi tiếp tục đánh, cho nên dứt khoát chế tạo chín phương giới vực, đem đường giấu ở nơi đó, ai phù hợp người đó liền đi kế thừa, ta chính là phụ trách trở về làm chuyện này, nhưng là a, cái kia ma tử, thấy mình bị ném bỏ, hắn lại không vui, hắn bị tạo ra đến, chính là vì trưởng ngự tất cả đường, cho nên hắn mới có thể tìm cơ hội trở về cướp đi tất cả đường. đương nhiên, hắn nhìn đông thổ lão thần tiên một chút, hắn trở về cùng ta có quan hệ, hắn vốn là kế hoạch thứ hai, ngay từ đầu gặp ta tuyệt diệt, cho là ta chết rồi, không cách nào lại tiếp tục tìm người kế thừa, cho nên hắn liền chui chỗ trống, trở về tiếp tục làm sự tình của riêng mình. vào lúc này chủ nhân tiên điện kia đã chết, cũng không ai quản được hắn. Nhưng cũng may mắn ta không chết, cho nên còn có thể trị được hắn. Đám người nghe, đều có chút vẻ xấu hổ, nhất là đông thổ ba vị lao thần tiên. Nhưng bọn hắn hay là cổ nén, kiềm chế không được, lại hỏi ra một câu, sau đó thì sao? Sau đó? Phương Quý hơi kinh ngạc, cái gì sau đó? Bên cạnh có người nhắc nhở hắn, chính là cái kia, người nói. Giới vực! Giới vực! Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, ngay tại trong tay của ta a ta phải hào hảo chọn người, xem ai thích hợp hơn đâu. Trên thượng thanh sơn, không biết bao nhiêu trong ánh mắt, lập tức nhiều chút trở mong chi ý. Ma tử nếu lui về thiên ngoại, chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan, nói không chừng hắn sẽ đánh lên giới vực chủ ý, cho nên lúc này, chúng ta cũng phải mau chóng giúp đỡ tiểu thánh quân tìm ra thích hợp người thừa kế mới là, để tránh bị ma tử chùi chỗ chống a Có người trầm âm, nhìn như lơ đáng thở dài nói, là cực kỳ cực. Trong sân một mảng lớn phụ họa thanh âm. Không biết có bao nhiêu tâm tư, lúc này chỉ ở nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là như thế nào chứng minh chính mình phù hợp. Phương quý khỏe mắt liếc qua bọn hắn, biết bọn hắn xuất ruột, vậy mình liền hoàn toàn không nóng nảy, cười hiếp mắt nói, dù sao ta cũng không có ý định rời đi thiên nguyên, cho nên giới vực kia ta giữ lại cũng không có chỗ dùng, sớm muộn đều là muốn cho người khác, chỉ bất quả. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, nhưng thật ra là một kiện chuyện quan trọng nhất. Là cái gì? Chúng tu trong lòng chợt nhảy một cái, vội vàng hỏi thăm về tới. Phương Quý biểu lộ một mặt nghiêm túc, nhìn về hướng đông thổ ba vị lao thần tiên. Cho dù là đông thổ ba vị lao thần tiên cảnh giới cỡ này, bị Phương Quý ánh mắt nhìn chăm chú lên, cũng cảm thấy kinh khủng dị thường áp lực, thẳng giống như là thấy được một Phương tiên điện xuất hiện ở trước mắt mình, giống như là ôm theo vô số cái thế giới trọng lượng, theo Phương Quý ánh mắt, rơi vào trên đỉnh đầu của mình, bọn hắn hoàn toàn không dám có nửa điểm chủ quan, đều là sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía Phương Quý, chờ lấy hắn mở miệng. Thế nhưng là phương quý một mực cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, cũng không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Đông thổ ba vị Lão thần tiên thì càng bị đè nén, hơn nửa ngày mới nói, tiểu thanh quân. Ràng A, phương quý vẫn là nhìn như vậy lấy bọn hắn, cũng không nói chuyện, mặt ngược lại là đỏ lên. Bầu không khí trở nên trầm ngưng mà kiềm chế, mỗi người đều phản phất có thể nghe được trái tim bành bành nhạy thanh âm. Rốt cục thái bạch tông chủ nhịn không được, cao mày nói, hắn là muốn hỏi các người, lúc nào có thể cưới tân nương tử vào cửa cái này. Ba vị đông thổ Lão thần tiên đều mộng. Nhìn qua thần sắc của bọn hắn, phương quý tức giận vỗ bàn trà, các người dám không đồng ý. chương 785, gặp lại, đại kết cục Đông thổ ba vị Lão thần tiên, tự nhiên là không dám không đồng ý. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn không gì sánh được thống khoái đáp ứng cửa hôn sự này, đồng thời bấm ngón tay tính toán đằng sau, liền nói vừa vạn, không cần chờ quá lâu, đẩy về sau hai ngày, cũng đã là vạn năm khó gặp một lần ngày hoàng đạo có thể an bài tiểu thánh quân tới đón, đón dâu. Đối với cái này phương quý đỏ mặt đồng ý, mà ngay sau đó cần làm một sự kiện, chính là muốn quyết định nên ở nơi nào xử lý tiệc rượu. Mặc dù đông thổ phồn hoa, đạo ẩn hương thịnh, hơn xa bắc vực, nhưng phương quý là tuyệt đối không chịu tại đông thổ xử lý rượu, hắn trong lòng là cái người lạc hậu, cảm thấy tại đông thổ xử lý rượu, liền giống như là chính mình ở rẻ đồng dạng, thật không có mặt mũi, mà lại hắn cũng biết tiểu lý nhi tâm tư, đông thổ gia. Là cái địa phương trên đời này người người muốn vào tới này, mà đối với nàng tới nói, lại là một cái muốn nhất rời đi địa phương. Thế là Phương Quý cần tại Như Đầu Thôn cùng Thái Bạch Tông ở giữa làm ra lựa chọn. Như Đầu Thôn là hắn lớn lên địa phương, mà lúc trước trong đánh với ma tử một trận, người Như Đầu Thôn cũng cuối cùng lựa chọn đứng tại bên cạnh hắn, tại định ra việc hôn nhân đằng sau, thôn trưởng, hoa quả phụ bọn người, còn cố ý cùng Phương Quý gặp mặt một lần, người bên ngoài chỉ nghe một lần kia gặp mặt, có vô số cởi mở tiếng cười còn có rót rượu thanh âm thế nhưng là tại ngày thứ hai lúc phương quý làm xuống quyết định hắn muốn tại thái bạch tông xử lý rượu kiếm tiên trên trời mạc cửu ca đối với cái này không có gì đặc biệt phản ứng thái bạch tông chủ triệu chân hồ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng chỉ là cả ngày đều hồng quang đầy mặt bởi vì đây là một việc đại sự một kiện so giới vực tin tức manh mối càng lớn sự tình cho nên thái bạch tông á khổ sư hình hắc sơn đại tôn quách thanh sư tỷ nhan chi thanh vân vân vân vân Ngày thứ hai liền khởi hành trở về, phải gấp lấy thu thập tiên môn, bố hỉ đường, chờ lấy Phương Quý nhận được tiểu Lý Nhi đằng sau, liền thổi sáo đánh trống về Bắc vực đi, sau đó tại Thái Bạch tông bãi đường, cũng xin mời thiên hạ chúng tiên ăn uống tửu rượu. Mà Đông thổ Tần gia cùng các đại thế gia, đối với cái này cũng có chút trình trọng, Tần gia cấp gia thật là lớn của hội môn, mà khác mấy cái thế gia cùng đạo thống, cũng phân biệt cho tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng phong phú hạ lễ, nghe người ta nói sắp rời trống của cả nhà của bọn hắn. Phương Quý mỉm cười đưa cho bọn hắn một cái hồi báo. Phương thứ nhất giới vực tọa độ, Phương Quý tặng cho ba vị Đông thổ Lão thần tiên. Ba vị Lão thần tiên tự có biện pháp đi dò xét thật giả, vui vẻ cơ hồ muốn phản lao hoàn đồng, lập tức liền làm ra một loạt tan bài. Mà trong lúc này, Phương Quý bỗng nhiên lại thuận miệng nói một câu: Thần gia giáp công tử, ta gặp qua là người tốt, cũng là thiên tài. Mỗi một phe giới vực nhất định là cần đại lượng người đi kế thừa, đi thăm diễn Dạng này cơ hội tốt, ta cảm thấy có thể tính hắn một cái. Nghe nói tần giáp công tử biết được sau chuyện này, cảm động đều khóc. Chính mình trước kia còn đắc tội qua tiểu thánh quân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế rộng lượng, trả lại cho chính mình lớn như vậy tạo hóa. Toàn bộ đông thổ, đều khua chiêng gõ chống công việc lên, đều vô số nhân tài, chuẩn bị tại phương quý đại hôn đằng sau, liền theo các lao tổ tông bước qua cầu đá, tiến về giới vực thần bí mà xa xôi kia, bước ra cái này tu hành sử thượng, một bước mấu chốt nhất. Thấy đông thổ được giới vực, mặt khác chư phương thế lực, cũng đều là kích động. Nhao nhau đến nghe ngóng. ma phương quý cũng liên tiếp không ngừng cấp ra mấy cái đáp án. Một phương giới vực cho Hắc Sơn Đại Tôn thông qua nàng đến chọn lựa Nam Cương yêu vương. Một phương giới vực cho A Khổ sư Minh thông qua hắn đến chọn lựa Tây Hoang Chi Ma. Lại có một phương giới vực cho hai vị long chủ, đồng thời nói do nói cho bọn hắn tới giới vực, bọn hắn cũng đã không cần lại khổ phí tâm tư bồi dưỡng tiểu long đế. Trong giới vực có để bọn hắn hai cái cũng hóa thân trở thành tổ long pháp môn. Lời này là thật. Phương Quý tin tưởng bọn họ cũng biết làm thế nào. Chín phương giới vực đã đi thứ tư, còn lại còn có 5 cái. Phương Quý đem trong Tiên Điện Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư phong ra, đồng thời hứa hẹn cho các nàng hai cái. Nếu như hai người bọn họ cũng muốn mà nói, như vậy trong chín phương giới vực này sẽ có một phe là thuộc về bọn hắn. đương nhiên, hai người bọn họ, nhất là Tiểu Ma Sư, nếu là nguyện ý nhiều ở nhân gian nán lại một đoạn thời gian, như vậy hắn cũng là phi thường hoang nên, tổng sẽ không để cho bọn hắn bị thiệt lớn. Tiểu ma sư không có ý kiến, là bạch quan tử làm ra quyết định. Nàng nguyện ở nhân gian lưu thêm một đoạn thời gian, nhờ vào đó quét sạch trong các phương đạo thống kỳ cung chi tử, lại cả kỷ cung. Về sau kỷ cung có lẽ cũng không có cơ hội nữa chặt đứt con đường của người khác, đó dù sao cũng nên tìm tới một cái mục tiêu mới mới được. Mà đối với thôn, phương quý nhìn ra một số người cũng là nghĩ tiến về giới vực, đồng thời hắn sao cũng được, cũng mời bọn họ thay thế mình, đi cùng người trong bất chi địa thương nghị đến tuột cùng nên như thế nào quyết định còn lại vài phương giới vực còn cần bọn hắn cho cái đề nghị đây xem như nói sau trong bất chi địa người còn sống sót rất nhanh liền thiết hạ vài phương đạo thống đều là từ nhân gian tuyển bạt bọn hắn áp dụng nhân tài truyền thụ thần thông kỹ tuyển bất luận xuất thân bất luận tuổi tác chỉ nhìn có hay không thiên tư chỉ nhìn đức hạnh như thế nào vài phương đạo thống này sau đó đều bảo tồn lại đối với toàn bộ thiên nguyên toàn bộ bắc vực ảnh hưởng đều phi thường sâu mà lại phần lớn là ảnh hưởng tốt Chúng ta tiểu thánh quân đã nhận được tân nương, ngay tại về Thái Bạch Tông đến, vừa mời đón, đón dâu, ngược lại là nháo cái cho cười. Tân nương tử bên kia an bài nha hoàn cản cửa, không chịu thả tân lang quan đi qua, điều này cũng đúng đông thổ phong tục, bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là, thần gia ngược lại là có khác một tay, cản cửa nha hoàn, lại là mấy con yêu tình, hơn nữa còn là mấy con thỏ yêu, đem tân lang bị hủ không nhẹ. Thái Bạch Tông trên chủ phòng, ngọn núi sau là phía sau núi, ngọn núi trước là đạo đức đại điện. Thái Bạch Tông Chủ đang cùng Mạc Cửu Ca vừa cười vừa nói. Mạc Cửu Ca cũng cười theo, nói, Tân Nương nếu đồng ý, chắc hẳn trong đó cũng có thâm ý đi. Sâu hay không ý không biết, dù sao tiểu tử kia tiêu hết cả tiền vốn mới mua được mấy vị nha hoàn, nhận được Tân Nương. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, theo lý thuyết trực tiếp trở về chính là, hắn lại không chịu, lượn quanh đông thổ một vòng, lại đi thất hải, cuối cùng còn nhất định phải đi tuyết châu quấn một vòng cũng không biết có phải hay không vì để cho càng nhiều người đều nhìn một chút hắn đội ngũ đón dâu này khổng lồ. Mặc Cửu Ca nói, có lẽ cũng là nghĩ để Bắc Phương Thương Long nhìn một chút. Thái Bạch tông chủ gật đầu cười, nói, đứa nhỏ này kỳ thật vẫn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá hắn cũng coi như có chính mình hồi báo, lần này đón dâu, Bắc vực tiểu thánh quân bọn họ đều đi qua, đệ tử Thái Bạch tông cũng đi qua không ít, đội ngũ đón dâu nên xem như thế gian này độc nhất vô nhị, ha ha, mặc dù hắn tiệc rượu xử lý tại Thái Bạch tông, Nhưng người Ngưu đầu thôn cũng đều đến đây, đối với trưởng bối trên ghế ngồi nên ngồi ai, ngược lại không tốt định, Ngưu đầu thôn. Không nói, chúng ta tự nhiên cũng muốn đi, không nghĩ tới chính là cổ thông lão quái, hắn cũng nghĩ hướng trưởng bối vị trí ngồi một chút, bất quá dựa vào bối phận, hắn cùng tân lang cùng thế hệ, lại là ngồi không lên. Mạc cửu ca lại cười nói, chính mình bãi cẩm dù sao cũng phải chính mình gánh chịu hậu quả. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về hướng Mạc cửu ca, một lát sau, mới nói. Sư đệ, bây giờ ngươi là thế gian người đường hoàn chính nhất, cũng là người có tư cách nhất tiến vào giới vực, không biết trận này đại hôn đằng sau, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị muốn? Ta cũng không tính tiến vào giới vực. Mạc cửu ca lắp đầu, nói, con đường của ta không tại giới vực, cũng không cần người khác quà tạo. Thái Bạch Tông chủ nao nao, sau đó nở nụ cười, tựa hồ rất vui vẻ. Mạc cửu ca chân mày hơi nhíu lại, đồng nhiên nói, sư huynh, ngươi nói những người kia thật tin tưởng giới vực tồn tại a? Tất nhiên là sẽ không tất cả đều tin. Thái Bạch Tông chủ mảy may cũng không thấy đắc ý bên ngoài lắc đầu, nói, coi như không phải mỗi người cũng nhìn không ra tiểu tử kia trận chiến cuối cùng, căn bản chính là đang nhượng, bất qua có một chút là có thể xác định, trong giới vực, xác thực có đường bí mật, bọn hắn muốn đến trời những bí mật kia, liền chỉ có tiến vào giới vực, cho nên mọi người thoạt nhìn như là đều tin, nhưng trên thực tế cũng đều đang làm lựa chọn của mình, đến tột cùng là đường trọng yếu, hay là nhân gian quan. Trọng hơn. Chỉ có làm ra lựa chọn, bọn hắn mới có thể quyết định tiến về giới vực. Mà tại bọn hắn làm ra lựa chọn đằng sau, giới vực phải trang giống trong truyền thuyết đồng dạng, nhưng cũng không trong yếu. Mặc Cửu ca nghe vậy, đông nhiên nở nụ cười, nói, cũng có lẽ là bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng sợ tiểu hôn cầu kia. Dù sao hắn đã kế thừa cả nguyên tiên điện, cũng có kế thừa cả nguyên tiên điện chủ nhân phần bản lĩnh kia. Ở thiên ngoại, hắn còn có một người trợ giúp, cho nên những người này bất luận tin hay không, đều chỉ có thể tin. Dù sao thật muốn la hét tầm ý đứng lên, bọn hắn cũng chỉ sẽ bị buộc lên đường. Thái Bạch Tông Chủ cười lắc đầu, đống nhiên nói, sư đệ, ngươi có hay không hiếu kỳ qua một vấn đề? Mặc kiểu ca nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói là thân phận của hắn. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, nói, hắn tựa hồ giúp người ở giữa giải khai rất nhiều nghi nan, vẫn còn có cái nhất làm cho người hiếu kỳ điểm. Hắn xưng tiên điện chủ nhân vì phụ thân, thế nhưng là tiên điện chủ nhân thật sự là mười mấy vạn năm đằng sau, mới sinh ra hắn à, Mẫu thân hắn là ai? Mạc Cửu Ca trầm mặc một hồi, nói: "Sư huynh ngươi chẳng lẽ quên hắn chấp nhiệm?" Thái Bạch tông chủ trầm rãi gật đầu, nói: "Hắn không hy vọng rời đi bất luận kẻ nào." Mạc Cửu Ca cũng trầm ngâm một hồi, mới trầm rãi nói: "Một đời trước có cái người bại lấy hết tám con đường, cũng đoạt lấy hết tám con đường, lựa chọn rời đi nhân gian, hắn đã không có đối thủ, nhưng cũng không có bằng hữu gì, thân nhân, hắn trong tinh không ngao du mười mấy và năm, cô độc chế tạo ra chín phương giới vực, cho nên ngươi nghĩ hắn vào lúc này Trong lòng muốn nhất là cái gì?" Thái Bạch Tông chủ nói khẽ, tiên điện chủ nhân như thế cảnh giới, cũng sẽ cảm giác được cô độc. Mặc Cửu Ca nói khẽ, ma tử đã từng nói, tiên điện chủ nhân không có thành tiên, hoặc là nói, là chính hắn không muốn thành tiên, muốn thành tiên mà nói, liền sẽ mất đi tất cả dục vọng, trở nên như là nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính tiên. Thành tiên, liền cũng không còn là người, thậm chí không phải sinh linh. Cho nên nói, hắn đã từng vứt bỏ nhân gian tất cả, Thậm chí diệt một phương đại thế, sau đó hắn mang theo người một đời kia cho rằng là thứ trọng yếu nhất, bước vào tinh không, tại đã trải qua mười mấy vạn năm cô độc đằng sau, làm được chính mình muốn làm hết thảy đằng sau, rốt cuộc minh bạch, sau đó trở về, tình nguyện vứt bỏ chính mình tất cả ký ức, cũng muốn một lần nữa cảm thụ này nhân gian các loại nhan sắc. Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi nói, thần sắc hơi xúc động. Mặc cửu ca ngược lại là nở nụ cười, nói, nếu ném đi ký ức, đó chính là một người hoàn toàn mới, cùng tiên điện chủ nhân không quan hệ. Thái Bạch Tông chủ cười, vỗ xuống bàn tay, nói, không sai, hắn chính là ta đệ tử Thái Bạch Tông, tần ra con non rể. Đang nói lời này lúc, nơi xa có tiếng kẻn xa xa chuyển đến, một chút không giống tiên nhạc, chỉ có nhân gian hỉ khí. Đón dâu đội ngũ tới, chúng ta cũng nên đi qua. Thái Bạch Tông chủ đứng dậy, thẳng lưng, mở miệng cười nói ra. Xem bọn hắn sau khi kết hôn, ta liền muốn đi. Mặc Cửu ca cũng đi theo đứng lên, nhìn qua không chung bay tới dáng mây, vừa cười vừa nói. Thái Bạch Tông chủ nào nào, có chút kinh ngạc, ngươi không phải nói không chuẩn bị tiến vào giới vực. Ta không đi giới vực, nhưng cũng sẽ không lưu tại nhân gian. Mặc Cửu ca cười cười, nhẹ nhàng huy động tay áo, lướt qua chính mình không dính hạt bụi kiếm bảo, cười nói, ta cũng chuẩn bị đi trong tinh không nhìn một chút, nhìn xem những tinh thần vô tri vô thức kia, nhìn xem vũ trụ vô cùng vô tận kia, nghe nói các tiền nhân chính là như vậy tìm kiếm bờ bên kia, đương nhiên đây khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm được, cũng không quan hệ, chỉ cần tại đường liền một mực có hy vọng, không phải sao. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt thật lâu, mới rốt cục thở dài lấy mở miệng, cho nên, sư đệ ngươi cũng muốn. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mặc kiểu ca nở nụ cười, quay người nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, sư huynh, ngay vào lúc này đợi tạm biệt đi. Hai người đều là lặng lặng nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay, vẫy chào lễ. Sư đệ, gặp lại. Sư huynh, gặp lại. Ánh sáng chiều từ trong trời cao về xuống. Chiếu ở hai người bọn họ trên bóng dáng nói từ biệt, kéo đến rất dài, rất dài.